thịch thịch thịch tiếng bước chân càng ngày càng gần cuối cùng trước mặt mọi người người hướng khắp nơi nhìn xung quanh là lúc một đám thân hình cao lớn ước chừng 20 mươi thước tới cao xích kim sắc hình người hình thể khổng lồ ma thú từ rừng rậm khắp nơi đi ra đem mọi người vây quanh ở trung gian giống mà mọi người ở đây cho rằng như vậy cũng đã xong rồi đồng thời một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô trợt vang vọng kia khủng bố vang lớn làm đến mọi người nhịn không được bưng kín lỗ thai mà thiên huyết giả cũng rõ ràng cảm giác được chính mình phục ma trong vòng một cổ khủng bố hơi thở bắt đầu hỗn loạn Lại cũng đang liều mạng áp lực. Sơ cỏ con khỉ ở nơi nào? Ở nơi nào? Cho bùn vương lăn ra đây, giống mọi người còn không có thấy kia phát ra ngập trời điếc hai tiếng hô sinh vật, một chuôi chửi bậy thanh cũng đã ngay sau đó giống lên tiếng. bảy trượng với cao thật lớn xích kim sắc ma thú xuất hiện ở mọi người trước mặt, mọi người nhìn này đã vượt qua kia che trời đại thụ độ cao thật lớn ma thú, đều sôi nổi không khỏi cả người đánh một cái giật mình, lòng đang đây là đã lạnh nửa thanh, xong rồi. Thiên Huyết Dạ nghe thế vàng dòng so Ngông Vương trong miệng sở kêu lời nói, không có đến trong nháy mắt sửng sốt, sơ cọ con khỉ. Chẳng lẽ hắn nói chính là viên khôn? Chính là viên khôn ở phục ma trong vòng, hắn hẳn là căn bản cũng không cảm giác được viên khôn hơi thở a, chuyện gì xảy ra? Vàng dòng so Ngông Vương xuất hiện lúc sau, ánh mắt ở mọi người trên người không ngừng bắn phá. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở Thiên Huyết Dạ trên người, nhìn Thiên Huyết Dạ kia tương đối hắn tới nói muốn bé nhỏ trắng non bộ dáng. kia vàng dòng so mông không biết vì sao đột nhiên cuồng tính quá độ giống to lên, người, chạy nhanh đem cái kia phụ lòng hán cho bổn vương giao ra đây, bổn vương còn có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Kia vương bắt đạn một ngàn năm trước ném xuống bổn vương, bổn vương hôm nay nhất định phải ăn hắn tâm nhai hắn phổi. Phụ lòng hán, mọi người đều đem đầu hoang mang nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, mà thiên huyết dạ tắc cũng một bộ ngốc rất bộ dáng nhìn về phía ta diệt hỏi. đừng nói cho ta viên khôn kỳ thật là một ngàn năm trước cùng người bảo thủ cùng cái thời gian điều nhập địa tâm. Ta diệt trên mặt lúc này cũng tràn đầy xấu hổ chi sắc, chính là cuối cùng hắn vẫn là điểm hạ đầu. viên khôn sắc thật là hơn một ngàn năm trước mới xuất hiện trên mặt đất tâm. lúc ấy ti titan cử vượng nhất tộc vương tử ngoại ý muốn bỏ mình, vừa vặn viên khôn cùng hắn lớn lên cực kỳ giống nhau, cho nên ti titan cử vượng nhất tộc một ít tuổi già tiền bối vì bất động đáng dân tâm, lặng lẽ treo đầu dê bán thịt chó đem viên khôn thay thế bổ sung đi lên. Cho nên trừ bỏ ngay lúc đó những cái đó trưởng lao bên. Ngoài, rất nhiều người cũng không biết hắn đều không phải là hỏa chi nguyên người, mà ta cũng là lúc ấy một cái giao hảo trưởng lao báo cho. Hơn nữa chủ nhân, quan trọng nhất không phải này đó, mà là viên khôn tên kia hắn. Hắn làm sao vậy? Thiên huyết dạ nhìn tà diệt muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi hỏi. Hắn ở rơi vào địa tâm là lúc cơ hội là nửa cái người chết, các trưởng lao toàn lực cứu trị một tháng có thừa mới đưa hắn cứu trở về, chính là... Tỉnh lại sau hắn lại đánh mất tại ngoại giới hết thể ký ức, bao gồm chính hắn là ai đều không rõ ràng lắm, cho nên nếu này vàng dòng so mông vương liền tính cùng hắn có cái gì, tên kia khẳng định cũng không nhớ rõ. A, thiên huyết dạng như thế nào đều không có nghĩ vậy dạng hí kịch hóa sự tình cư nhiên sẽ phát sinh ở viên khôn trên người. Nói như vậy, cái này to lớn so gặp nạn không thành thật là viên khôn trước kia láo tướng hảo. Vị kia vượng đại ca cũng hảo này một ngụm. Một con ở một bên không có mở miệng đồng diệt thần lúc này ra tiếng nói. lúc này hắn nhìn kia người khổng lồ giống nhau vàng dòng so mông vương như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng hai chỉ cự vượn ở bên nhau ngươi nùng ta nùng cảnh tượng giống nhân loại buồn vương lại cuối cùng nói một lần đem ngọc khôn giao ra đây ngươi đem hắn giấu ở nơi nào hắn cho dù chết cũng muốn chết ở buồn vương trong tay không tới phiên ngươi này ti tiện nhân loại làm bẩn hắn kia vàng dòng so mông vương cuồng bạo gào giống trên mặt tràn đầy dữ tợn chi sắc thiên huyết dạ ở nàng càng ngày càng quá mức trong tiếng chửi rủa sắc mặt cũng lạnh xuống dưới như thế nào nghe ngươi khẩu khí này hình như là có cái nam nhân vứt bỏ ngươi sau đó ngươi tới chỗ này ngăn đón ta muốn ta trả lại ngươi nam nhân tuy rằng nói như vậy thực không lễ phép bất quá vị này đại tỷ ta và ngươi phẩm vị rõ ràng thực không giống nhau ngươi xác định ngươi muốn tìm người ở ta nơi này thiên huyết dạ nói làm đến bốn phía lại lần nữa một mảnh tĩnh mịch mà kia vàng dòng so ngông vương như thế nào đều không có nghĩ đến thiên huyết dạ cư nhiên dám như thế vũ nhục nàng giống nhân loại Không cần cùng bổn vương miệng lưỡi trơn tru, hắn cùng ta có đồng tâm khóa tương liên. Ở các ngươi tiến vào khu rừng này là lúc ta cũng đã cảm ứng được. Nếu không phải cái này địa phương quỷ quái có hạn chế, bổn vương không thể bước qua ôn linh tuyển giới hạn. Bổn vương đã sớm đi xé các ngươi. Đồng tâm khóa. Thiên huyết dạ nghe thấy cái này đồ vật trong lòng tức khắc kinh một chút. Viên khôn gia hỏa này trước kia đến tuột cùng thiếu cái gì nợ a? Cư nhiên sẽ cùng không phải đồng loại vàng dòng so ngông vương khế như trên tâm khóa Hắn trước kia đến tột cùng có cái gì? minh dạ nay đến tột cùng là chuyện như thế nào nhìn thiên huyết dạ cùng vàng dòng so ngông vẫn luôn đối thoại kiếm phi ở những cái đó vương giả cấp vàng dòng so ngông dựa vào càng ngày càng gần là lúc hắn rốt cuộc nhịn không được hướng về thiên huyết dạ phương hướng hỏi trong miệng mang theo tràn đầy bất mãn chi khí không tới phiên ngươi quản thiên huyết dạ không để ý đến kiếm phi mà lúc này thanh âm còn lại là từ huyền phát ra huyền không chút khách khí sống ngội ngự khí làm đến kiếm phi lập tức tức giận tăng vọt ngay sau đó hắn định rút kiếm giống huyền phương hướng mà đi mà huyền lại đã sớm trước hắn một bước ra tay nếu không nghĩ ta trước tiên kết thúc người mệnh liền câm miệng màu tím kết tinh ngưng kết mà thành lưới dao sắc bén để ở kiếm phi cổ phía trên huyền không biết khi nào như quỷ mị giống nhau đã vọt đến kiếm phi bên cạnh mà ở kiếm phi phía sau kia một trung kiếm vương cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ kiếm phi tức giận ở tử vong bức bách hạ hắn chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống chính là ngại với mặt mùi hắn vẫn là cắn răng đối với phía sau huyền quát minh huyền các ngươi huynh đệ muốn tạo phản sao phải biết rằng cái lời ta các ngươi chẳng khác nào cùng toàn bộ kiếm linh quốc làm đối cuối cùng một lần cơm miệng màu tím lười dao sắc bén càng thêm thâm nhập kiếm phi làng ra tức khác một tia đỏ bừng ở cổ hắn phía trên nở rộ mở ra biết huyền không phải nói giả kiếm phi chỉ phải khuất nhục nhắm lại miệng thiên huyết dạ biết kiếm phi cùng huyền bên kia đã xảy ra cái gì chính là nàng lại không có quay đầu lại đi xem đảo mắt nhìn về phía tà diệt phương hướng nói xem ra ta chỉ có thể đem viên khôn tên kia kêu, kêu ra tới Bằng không chuyện này vô pháp giải quyết. ân, chỉ có thể cái dạng này. Ta diệt gật gật đầu, ngay sau đó thiên huyết dạ hít sâu một hơi bên trái tay phục ma phía trên một mạng, tức khắc, một cổ cùng bạo hơi thở từ thiên huyết dạ tay trái phía trên hóa thành một đạo quang ảnh bay đi. Giống mọi người thấy kia trống rông xuất hiện, hai mắt huyết hồng màu nâu cự vượng, một đám hai mắt cự mở to, đây là tình huống như thế nào, hôm nay là vượng người đại hội sao. Vàng dòng so mông cùng ti tan cự vượng đồng loạt xuất hiện, Loại này có thượng cổ ma thú huyết mạch siêu cấp ma thú, ngày thường muốn nhìn đến một cái đều thập phần khó được, không nghĩ tới hiện tại vừa xuất hiện xuất hiện hai cái. Ma kia bị Huyền Kiềm chế kiếm phi, lúc này cũng sách lên mi nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, này minh dạ đến tột cùng là người phương nào, như thế nào sẽ có Titan cử vượt loại này cấp bậc ma thú đồng bọn. Viên Khôn, ngươi sao lại thế này? Thiên Huyết Dạ ở Viên Khôn xuất hiện kia một khắc sẽ biết hắn khác thường, Viên Khôn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch nghịch hướng giống nhau khó chịu. Hắn nhìn trước mắt kia thật lớn vàng dòng so mông vương, ở nhìn đến nàng trong mắt nhìn chính mình kia phức tạp ánh mắt là lúc, trong đầu tin tức tức khắc loạn là một mảnh, đầu càng đau lợi hại. Phần 144. Ngọc Khôn, ngươi cái này phụ lòng hắn rốt cuộc biết ra tới thấy bổn Vương. Ngươi cho bổn Vương giải thích rõ ràng, năm đó Ngọc Diện kia hồ ly tinh vì cái gì sẽ xuất hiện ở phòng của ngươi. Kia vàng dòng so mông vương ở viên khôn xuất hiện kia một khắc, cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế. mà viên khôn nhìn nàng lại như thế nào đều nhớ không nổi mà qua không bao lâu sau tia đau đầu dục nước cảm giác cũng đột nhiên biến mất tức khắc viên khôn cũng tinh thần lên ngươi cái chết phì bà bổn sơn người căn bản là không quen biết ngươi ngươi tới chỗ này cùng bổn sơn người phát cái cái gì tiêu không nam nhân muốn ngươi liền tìm bổn sơn đầu người thượng ta phi lăn một bên nhi đi thôi ngươi viên khôn thô lô nói mắng xuất khẩu phía trên ở đây rất nhiều người đều cười lên tiếng mà kia vàng dòng so ngông vương cảm xúc cũng đã kề bên nổ mạnh bên cạnh ngươi ngươi cư nhiên nói ngươi không quen biết bổn vương giống vàng dòng so ngông vương ngửa mặt lên trời một tiếng giống to ngay sau đó nàng trong mắt nguyên bản tàn lưu một kia lưu luyến đều đã hoàn toàn tiêu tán chỉ có một khang phẫn hận cho bổn vương giết bọn họ những nhân loại này một cái không lưu giống vàng dòng so ngông nói mới vừa rơi xuống hạ tức khác kia chung quanh vẫn luôn như hổ dình ngồi nhìn chằm chằm mọi người mười mấy đầu vàng dòng so ngông Đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, ngay sau đó một đám mùa lên, trực tiếp hướng về mọi người đánh tới. A, mau, mau, phản kích. Mọi người không nghĩ tới kia vàng dòng so ngông vương cảm xúc biến hóa nhanh như vậy. Trong nháy mắt sở hữu kiếm sư đều loạn thành một đoàn, có đại kiếm sư thậm chí đã bị một ít vàng dòng so ngông bắt được. Bọn họ căn bản không có đánh trả đường sống đã bị trực tiếp bắt lấy ném đi ra ngoài. Dựa, su phi bà, ngươi đừng nói trở mặt liền trở mặt hảo không. Bồn sơn người tuy rằng không biết người nam nhân là ai, chính là bổn sơn người có thể nhận lời ngươi giúp ngươi tìm xem, nếu là thật sự tìm không thấy, bổn sơn người cũng có thể cố mà làm an ủi tịch hạ ngươi cô độc tịch mịch tâm, ngươi đừng hai câu lời nói không bằng ngươi ý liền phát hỏa hảo không. Ngươi, ngươi, ngọc khôn, bồn vương hôm nay muốn cùng ngươi đồng quy vu tận kia vàng dòng so ngông vương bị viên khôn nói khí đầy mặt trướng hồng, tức khắc nàng toàn bộ thân mình tại hạ một khắc đã có động tác, Nàng kia khổng lồ thân mình động tác kia một khắc toàn bộ đại địa đều bắt đầu rung chuyển lên, ngay sau đó nàng kia thật lớn nắm tay đã đối với viên khôn mặt mà đi. Chủ nhân, các ngươi tránh ra, này đàn bà bổn sơn người tới hảo hảo thế nàng nam nhân dạy dỗ dạy dỗ. Viên khôn chảo một cái đã bắt được vàng dòng so ngông vương huy lại đây nắm tay, một bên đối với phía dưới lúc này ở bọn họ trong mắt có vẻ đặc biệt nhỏ bé thiên huyết giả nói. Thiên huyết giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với huyền phương hướng gật gật đầu. Huyền một phen đẩy ra kiếm phi trực tiếp một cái phi thân liền đối với thiên huyết Dạ phương hướng mà đi. Mà kiếm phi thì tại tại chỗ lau lau trên cổ cơ hồ đã làm cố huyết, trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia phẫn nộ nhìn về phía bay về phía nơi xa một viên đại thụ phía trên thiên huyết giả mấy người, ngay sau đó hắn vẫn là rút ra trong tay kiếm đối với những cái đó rõ ràng đã chống cự không được so mông công kích kiếm sư mà đi. Xem ra viên khôn giá hỏa này thật đem này so mông vương quên đến không còn một mảnh. hơn nữa hắn cũng không giống như biết chính mình đã từng mất trí nhớ quá đứng ở đại thụ phía trên nhìn phía dưới chiến đấu thiên huyết dạ đối với tà diệt buồn bã nói ân hắn cũng không biết chính mình đã từng mất trí nhớ quá hắn ký ức đều là ti tan cự vượn nhất tộc trưởng lão mạnh mẽ giáo hấn cho hắn bất quá xem hắn vừa xuất hiện khi phản ứng hắn đã từng chỉ sợ thật sự cùng này vàng dòng so ngông vương có một đoạn sâu xa hơn nữa không cả. tà diệt một bên nhíu mày nhìn nửa treo ở chính mình trên người đồng diệt thần Một bên hướng thiên huyết giả nói, lúc này hắn nhìn đồng diệp thần trên mặt kêu bởi vì sợ hãi mà hơi hơi hồng nhuận mặt, không khỏi không được tự nhiên lên, này phúc hoa hoa mặt diện mạo, này phúc mềm mại thân thể, hắn thật muốn hoài nghi trước mắt người rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Văn lại là một kích khủng bố nắm tay văn ra, khu rừng này trong vòng thổ địa đã hoàn toàn trật vật bất ham, che trời đại thụ hỗn độn ngã vào khắp nơi, ngoại giới dương quang cũng ở trong khoảnh khắc bắn vào, tức khắc liền xuất hiện trước mắt này thiên cảnh tượng. ánh mặt trời từ phía trên thành một cái thẳng tắp khuynh sái mà xuống một kim một cây cỏ hai đầu cự vượn ở trong rừng cây đánh chẳng phân biệt trên dưới chung quanh khắp nơi đều có một đám không ngừng thống khổ gầm rú kiếm sư thân ảnh một thân màu bà cao giáp nam tử ở một đám vương giả cấp bậc vàng dòng so mông trung huy động hắn kiêm màu xanh lá trường kiếm tuy nói kiếm phi là kiếm hoàng giai khác cường giả chính là liền tính đối phó vương giả cấp bậc vàng dòng so mông đều vẫn là có vẻ phi thường cố hết sức vàng dòng so mông thân thể đau thương bất nhập Như không những thủ binh khí căn bản vô pháp xuyên thấu bọn họ thân thể, có thể thương đến bọn họ duy nhất phương pháp chính là ngươi có thể có tính áp đảo thực lực nhất cử đưa bọn họ toàn bộ lực đảo, vàng không cũng chỉ có thể tới ngươi bị bọn họ kéo dài tới tinh bị lực tẫn là lúc, cuối cùng, bị bọn họ một quyền chiều phi lên trời. Đông trong rừng cây tức khắc lại bởi vì viên khôn cùng kia vàng dòng so mông vương chiến đấu dung chuyển lên, đông diệt thần lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dựa và ở tà diện trên người, bởi vì vừa mới cây cối đột nhiên đông đưa. tà diệt theo bản năng một phen dùng tay chặt chẽ chế trụ đồng diệt thần eo ở ôm lấy đồng diệt thần kia thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ là lúc tà diệt không khỏi nhíu nhíu mày nhìn nhìn hắn đồng diệt thần ở đụng chạm đến tà diệt ánh mắt là lúc tức khác sắc mặt đỏ bừng quay mặt qua chỗ khác nhìn về phía thiên huyết dạng sư phó chẳng lẽ khiến cho bọn họ như vậy đánh sao không đi nhúng tay sao thiên huyết dạng nghe nói đồng diệt thần nói chuyển qua đầu đương nhìn đến hắn kia đỏ bừng đỏ bừng oa hoa khuôn mặt nhỏ là lúc không khỏi có một loại muốn veu hắn một phen xúc động, chính là nàng cuối cùng lại nhìn xuống, lập tức liền phải phân ra thắng bại, Viên Khôn bị chọc giận. Thiên Huyết Dạ nhìn kia tử vừa mới bắt đầu diễn ngược chi sắc, biến thành lúc này bắt đầu tức giận hiện ra viên khôn mặt nói, "Đồng diệp, thần nghe nói Thiên Huyết Dạ nói, tức khắc quay đầu đi nhìn về phía Viên Khôn phương hướng." Vang dòng so ngông vương chiêu chiêu đều tưởng chí Viên Khôn vào chỗ chết, chính là Viên Khôn thật là vẫn luôn chỉ thủ chứ không tấn công, ở Vang dòng so ngông vương lại một cái nắm tay quanh hướng Viên Khôn là lúc, viên khôn ánh mắt ám tiếp theo đem tiếp được nàng nắm tay đồng thời đột nhiên giống to ra tiếng ngươi đủ rồi không tay phải chấp khởi định hướng về vàng dòng so mông vương trên đầu ranh đi tĩnh mịch chung quanh một mảnh tĩnh mịch ở viên khôn kia kinh thiên giống to ra tiếng là lúc những cái đó chiến đấu so mông cùng kiếm sư chợt đều sững sờ ở tại chỗ trong nháy mắt phản phất quên mất chiến đấu giống nhau kia vàng dòng so mông vương càng là đầy mặt khiếp sợ nhìn viên khôn liền ở viên khôn cho rằng nàng sẽ bạo nộ phản kích là lúc kia vàng dòng so ngông vương kế tiếp động tác lại làm đến hắn một trận kinh ngạc. Ngươi, ngươi, ngươi hung ta kia vàng dòng so ngông vương lúc này trong mắt tràn đầy trong suốt, nàng dáng vẻ này, xem ở viên khôn trong mắt, có vẻ một bộ nhu nhược bất kham thậm chí có vài phần đang yêu, tức khác nắm chặt nàng nắm tay tay cũng hơi hơi nối lỏng, tay phải cũng thả xuống dưới. Ta không phải cố ý, đi tìm chết đi, ngươi cái phụ lòng hán viên khôn lời nói còn không có nói chuyện, đột nhiên buồn đầu đã bị một cái thiết quyền oanh tới rồi mũi phía trên. cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài oanh viên khôn khổng lồ thân thể ngã xuống chỗ thật lớn cây cối từng cây toàn bộ theo tiếng ngã xuống mà ở kia một khối địa phương kiếm sư cùng vàng dòng so ngông đều ở nhanh nhất thời gian nội lập tức lách mình tránh ra nếu như bị viên khôn áp xuống đi xác định vững chắc trở thành bánh nhân thịt hư buồn vương chiêu này một ngàn năm về sau cũng lần nào cũng đúng ha ha ha vàng dòng so ngông vương vui vẻ nhìn kia ngã trên mặt đất nửa ngày không có phản ứng viên khôn xoa eo một bộ tự hào bộ dáng mà đứng ở trên cây đồng diệp thần tắc quay đầu nhìn về phía thiên huyết giả nói sư phó viên con thua không cho hay mới chân chính thật muốn bắt đầu thiên huyết giả nghe nói đồng diệt thần nói khỏe miệng gợi lên một mặt cười lắc lắc đầu mà đứng ở một bên huyền ánh mắt cũng hơi hơi mị mị hắn nhìn về phía phương hướng vừa vặn chạm đến kiếm phi hướng thiên huyết giả bên này phóng ra lại đây ánh mắt ngay sau đó huyền trên tay không biết khi nào ngưng tụ mà thành màu tím băng tinh đã không chút do dự đối với kiếm phi hai mắt mà đi hắn nha đầu Hắn chán ghét người khác dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, cái loại này tràn ngập nam nhân dã tính đoạt lấy thu y ánh mắt, ở hắn tư duy trùng, chán ghét đồ vật, lau đi rớt, chính là phương pháp tốt nhất. mươi 175 phì bà, tiếp bổn sơn người nhất chiêu. Kiếm phi căn bản không có nghĩ đến chính mình chỉ là một ánh mắt liền đưa tới sắc khí, ở huyền phát ra kêu màu tím kết tinh tiếp cận kiếm phi thân thể là lúc, hắn theo bản năng trôn tránh khai đi, chính là lấy hắn kiếm hoàng cường giả thực lực tuy rằng tránh cho lưới dao sắc bén trực tiếp xuyên thấu đôi mắt. Nhưng là kiêm màu tím lươi dao sắc bén vẫn là từ hắn mắt mặt phía trên cắt qua đi. Tức khắc máu tươi từ mí mắt phía trên rớt xuống dưới, mí mắt phía trên huyết nhục ngoại phiên, bị máu tươi nhuộm dần mắt trái đã hoàn toàn không thể mở. Tuy rằng trong mắt không có việc gì, chính là mí mắt phía trên thương cũng đủ hắn tu dưỡng hơn phân nửa tháng. Kiếm phi tay trái nắm lấy không ngừng đổ máu mắt trái, tay phải dẫn theo kiếm nhìn về phía huyền nơi phương hướng. Lúc này huyền ánh mắt đã từ hắn trên người thu trở về. Phảng phất vừa mới kia một kích cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. chuyên chú nhìn viên khôn ngã xuống địa phương. Kiếm phi lúc này đầy ngập lửa giận, hắn không hiểu được vì sao này Minh Huyền đột nhiên công kích hắn, mà đương hắn mắt phải chuyển qua kia treo một bộ tuyệt mỹ tươi cười thiên huyết dạ trên người lá lúc, hắn tức khắc sửng sốt. Hắn minh bạch, vừa mới chính mình bởi vì đối minh dạ thân phận tò mò, cho nên liền tính ở quá trình chiến đấu chung vẫn luôn đều ở tìm hiểu hắn. đương chính mình trong lòng xuất hiện đối hắn mãnh liệt chiếm hữu dục muốn đem hắn dịch vì mình dùng là lúc minh huyền công kích cũng đã tới rồi không nghĩ tới này minh huyền đối chính mình đệ đệ chiếm hữu dục như thế chi cao thậm chí hắn quản đều đã hoàn toàn vượt qua một cái đại ca đối với chính mình đệ đệ pha vi chẳng lẽ này minh huyền đối minh dạng kiếm phi trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc ngay sau đó hắn trong đầu thoáng hiện một mặt thân ảnh ngay sau đó hắn mắt phải ánh mắt giảm đạm xuống dưới không có khả năng loại này cảm tình là không bị thế nhân sở tiếp thu Kiếm Phi không tự giác nói ra, mà xuống một khắc một con vàng dòng so ngông đem mục tiêu tỏa định hắn, đột nhiên đối với hắn Phi thân mà đến, ở cảm giác được phía sau kia chạy như bay mà đến sinh ra kình phong là lúc, Kiếm Phi không nhanh không chậm rỗi tay đem đỉnh đầu phía trên cột lấy tóc cẩm mang tá xuống dưới, tức khắc một đầu màu đen tóc dài phiêu tán không trung, Dùng màu xanh lục cẩm mang đem bị thương mắt trái bao lên, thắt hệ ở sau đầu, Kiếm Phi mắt phải trung lộ ra một tia lạnh leo hàng quang, đang xem hướng huyền đồng thời. Trong tay kiếm đã đột nhiên hướng về phía sau chạy như bay mà đến vàng dòng so mông đâm tới. Lúc này khu rừng này thổ địa phía trên đã một mảnh hỗn độn vàng dòng so mông tuy rằng rất nhiều ở trình độ nhất định phía trên đều có bị thương, chính là chân chính ngã xuống lại không có mấy cái, mà kiếm sư bên này, kiếm vương cường giả dưới người đã toàn bộ ngã xuống, đa số đều trên mặt đất thống khổ kêu rên, có đến thậm chí đã mất đi sinh mệnh hơi thở. Kiếm vương cường giả vốn là không nhiều lắm. trừ bỏ một ít năm sau trở lên kiếm vương thương thế còn không phải thực trọng ở ngoài, người khác đều phi thường chật vật. Mà kia bị vàng dòng so mông vương chơi trá một vòng ngoanh phi viên khôn, ngã vào kia bị hắn tạp ra trong hố sâu nửa ngày không có động tĩnh kia trên mặt có ý cười vàng dòng so mông vương cũng bắt đầu lo lắng, nàng cũng không tưởng thật sự chí hắn vào chỗ chết, nàng tốt chỉ là hắn giải thích. uy sơ cọ con khỉ, người sẽ không như vậy đã bị bổn vương cấp. Vương bắt đảng. vui đùa cái gì vậy vàng dòng so mông vương lo lắng lời nói còn chưa nói xong viên khôn ngã xuống địa phương đột nhiên liền truyền đến không nhanh không chậm thanh âm đem nàng lời nói đánh gãy ở thanh âm kia vang lên đồng thời một cổ quần quận không ngừng sôi trào cuồng bạo năng lượng từ kia hố sâu bên trong phát ra chỉ thấy kia ngã vào trong hố sâu viên khôn lúc này hắn kia khổng lồ thân thể đã từ trong hố sâu đứng lên thân thể phía trên tản ra thổ hoàng sắc cuồng bạo huyết lực nhìn viên khôn lúc này bộ dáng thiên huyết dạng khoe miệng đủ gợi lên một mặt cười Nga nhà, nga nga nga, người cao to bị hoàn toàn chọc bao lạc. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến viên khôn tên kia phát lớn như vậy tính tình. Tuy rằng gia hỏa này tính tình trước nay đều không có hảo quá tà diệt lúc này đã sửa vì tay dẫn theo đồng diệt thần sau lưng đai lưng, nhìn phía trước chiến đấu một bên đối với thiên huyết dạ nói. Mà bị tà diệt giống để tiểu kê giống nhau dẫn theo đồng diệt thần, khỏe miệng chu lên bất mãn độ cung, bất quá đương hắn nhìn đến kia nguyên bản bị một quyền oanh phi viên khôn, lúc này bùng nổ thực lực là lúc Đều không khỏi kinh ngạc lên, sư phó không hổ là sư phó, nguyên lai nàng đã sớm biết viên khôn từ đầu tới đôi đều không có ra quá toàn lực. Ngươi, Ngọc Khôn trước mắt một màn này làm vàng dòng so ngông vương hoàn toàn kinh ngạc, đây mới là Ngọc Khôn chân chính thực lực sao. Nhớ tới trước kia, mỗi lần Ngọc Khôn bị chính mình một quyền đánh bay lúc sau đều phải tu dưỡng hơn nửa tháng, tuy rằng trưởng lão bọn người nói hắn thân thể căn bản không có bất luận cái gì sự tình, chính là kêu nhất thảm vẫn là hắn, nói chính mình thật sự là qua cường. Cho nên mới sẽ bị tấu đến khởi không tới Chính là trước mắt hắn Này buộc phát ra khủng bố lực lượng là có ý tứ gì Chẳng lẽ trước kia hắn đều ở nhường nhịn chính mình Rõ ràng chính mình công kích đối hắn không có thương tổn Hắn còn muốn làm bộ một bộ bị thương rất nghiêm trọng bộ dáng Kia nói như vậy Chẳng phải là cho tới nay Chính mình chưa bao giờ thắng qua hắn Vẫn luôn là hắn nhường nhịn chính mình Phần 145 Như vậy nhận chi làm đến vàng dòng so ngông vương Trong lòng hiện lên một cổ phức tạp cảm giác Chơi sinh tính hiếu thăng chính mình căn bản không phải do người khác so với chính mình cường, liền tính là làm chính mình đã từng bạn Lữ Ngọc Khôn cũng không được, cho nên mỗi lần Ngọc Khôn cùng chính mình tỉ thí xong thua lúc sau, khó tránh khỏi sẽ bị chính mình chế nhạo một phen, chính là đó là chính mình hy vọng hắn biến cường mới có thể cố ý nói những cái đó thương tổn hắn nói. Viên Khôn lúc này căn bản không biết vàng dòng so ngông vương trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết chính mình thông cảm nàng tốt xấu là cái nữ nhân nhường nhị nàng. Không nghĩ tới lại là chính mình bị hung hăng tấu một quyền. Này đàn bà nhi quả thực quá không biết tốt xấu. Bổn sơn người xem ngươi là cái nữ nhân chịu được ngươi, ngươi thật đúng là cấp bổn sơn người bay lên thiên a. Nếu là ta đã từng thật là ngươi nam nhân, quên ngươi loại này nữ nhân với ta mà nói là đời này làm được tốt nhất sự tình. Đừng tưởng rằng bổn sơn người không đánh nữ nhân liền không thể đem ngươi thế nào. Dựa, bổn sơn người hôm nay liền phá lệ thế ngươi nam nhân giáo huấn một chút ngươi. viên khôn nói làm đến kia vàng dòng so ngông vương trên mặt nháy mắt trắng bệnh ngay sau đó viên khôn thật lớn cánh tay vượn đem thành quyền đôi tay đột nhiên đối chạm vào tức khắc kinh thiên vang lớn bỗng nhiên vang vọng viên khôn kia ngẩng đầu trong đôi mắt trong trắng mắt chỗ tơ máu chấn ních hắn là thật sự nổi giận phi bà tiếp buồn sơn người nhất chiêu viên khôn thật lớn thân mình hơi hơi ốn lượn một ngồi xuồng ngay sau đó cả người đã đối với vàng dòng so ngông vương phương hướng nổ bắn ra mà đi bộ phận hóa thi tan thiết quyền Bay vút đến giữa không trung khoảng cách Viên Khôn, trong miệng đột nhiên hét lớn ra tiếng, chỉ thấy hắn kia vươn tay trái phía trên thân thể trong nháy mắt ra lông tận khởi, ngay sau đó màu đỏ cơ bắp bùng nổ mà ra, số lấy lần nhớ tăng trưởng, kia màu đỏ cơ bắp giống như từng cây cưng cỏi cương trụ giống nhau, sức bật mười phần, bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng, nếu kia khủng bố thiết quyền oanh kích đến chính mình trên người, sẽ ra sao loại trạng thái. Cùng hóa sao? Xem ra lần này hắn là động thật. Ta diệt nhìn Viên Khôn lúc này bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt cao thâm khó đoán tươi cười. nhìn bộ dáng này viên khôn, kia vàng dòng so ngông vương không biết vì sao đột nhiên cảm thấy trong lòng, dường như đối trước mắt cái này trước kia luôn bị chính mình mắng làm kẻ bất lực nam nhân càng ngày càng không hiểu biết, rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn? cái kia đối chính mình nói gì nghe nấy khiêm tốn nam nhân, vẫn là trước mắt cái này tản ra liền chính mình đều tim đập nhanh khủng bố lực lượng người xa lạ. doanh viên khôn kia trải qua cuồng hóa nắm tay đã một quyền doanh hướng về phía vàng dòng so ngông vương nơi phương hướng. chỉ một thoáng đại địa chấn động đến phảng phất tùy thời đều phải phân liệt giống nhau viên khôn cùng kia vàng dòng so ngông vương nơi địa phương màu vàng đùi đất hóa thành khói đặc khắp nơi tràn ngập trên bầu trời tức khắc nở rộ một đóa thật lớn màu vàng nấm giống nhau bên trong tình hình ngoại giới người căn bản thấy không rõ lắm kết thúc sao ở đây kiếm sư bọn người dị thường quan tâm viên khôn cùng kia vàng dòng so ngông vương kết quả bởi vì vàng dòng so ngông vương ngã xuống kia này đó vàng dòng so ngông thế công liền sẽ nháy mắt tăng dã không có vương chúng nó căn bản thành không được khí hậu giải quyết chỉ là sớm hay muộn vấn đề sư phó kết thúc sao đồng diệc thần nhìn kia thấy không rõ tình huống màu vàng đùi đất không khỏi hướng thiên huyết dạ hỏi thiên huyết dạ lắc lắc đầu quả nhiên ngay sau đó kia không có động tĩnh màu vàng bụi mù chung một cái màu nâu thật lớn thân ảnh từ giữa cấp tốc rời khỏi ngay sau đó xích kim sắc cự thú từ giữa lao ra thật lớn nắm tay đối với màu nâu thân ảnh liền đoành kích qua đi dựa ngươi này đàn bà cũng quá bưu đi Viên khôn một bên về phía sau thối lui trong miệng một bên mắng to nói, chính là hắn trong lòng lại hơi hơi kinh ngạc kinh, chính mình vừa mới cuồng hóa qua đi titan thiết quyển, tự nhiên bị nữ nhân này linh hoạt tiếp được quyển phong rời đi đến mặt đất, cho nên chính mình kia một quyển hung hăng oanh kích ở mặt đất phía trên, mà đương chính mình tầm nhìn ở khói đặc trung thích hướng là lúc, nữ nhân này lại nhanh chóng phản ứng lại đây, một vòng liền đối với chính mình oanh lại đây. Viên khôn máu tại đây một khắc lại lần nữa sôi trào, vượt loại trùng. Đã lâu không có loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, nữ nhân này, tuy rằng tính tình cuồng bạo một chút, bất quá đôi chính mình ăn uống. Ngay sau đó viên khôn một bên trôn tránh vàng dòng so ngông vương công kích một bên nghiêng đầu vui cười nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng quát. Chủ nhân, này đàn bà bổn sơn người tưởng lưu lại, ngươi có thể hay không thay ta thu lưu nàng. Viên khôn nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều kinh ngạc nhìn viên khôn phương hướng. mà kia vàng dòng so ngông vương càng là tức giận đến sắc mặt trướng hồng, đối với viên khôn phương hướng điên cuồng hét lên nói ngọc khôn, ngươi đang chết cho bổn vương ý miệng mà vàng dòng so ngông vương phẫn nộ biểu tình xem ở viên khôn trong mắt thật là nàng ngượng ngùng đỏ bừng mặt ngay sau đó hắn bắt lấy vàng dòng so ngông vương nắm tay trở tay vừa chuyển đem nàng cả người kiềm chế tới rồi chính mình trong lòng ngực cánh tay vượn hung hăng thủ săn nàng chủ nhân thế nào bổn sơn người quá nhàm chán thật vất vả tìm được cái cùng chính mình kỳ phùng địch thủ người Ngươi liền thu lưu nàng được không? Hơn nữa, làm không hảo nàng trước kia thật là ta nữ nhân làm sao bây giờ? Ngọc khôn, ngươi cho bổn vương cầm mồm. Bổn vương cần gì một nhân loại thu lưu viên khôn vừa mới kiềm chế vàng dòng so ngông vương trong chốc lát, ngay sau đó cũng đã bị nàng trở tay bắt được hắn tay một cái quá vai quăng ngã. Viên khôn nháy mắt phản ứng lại đây, ở đảo hướng mặt đất đồng thời cánh tay vượn một trống, từ mặt đất phía trên bắn ngược dựng lên. Chủ nhân viên khôn bắn ngược dựng lên đồng thời, từ sau lưng trực tiếp đem vàng dòng so ngông vương phát gục trên mặt đất lại lần nữa ngăn chặn nàng đối với thiên huyết dạ phương hướng lại lần nữa quát thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười cái này thú vị địa bàn của ta đủ đại chẳng qua ngươi muốn xen vào hảo người của ngươi bảo bảo tính tình ngươi là biết đến thiên huyết dạ nói mới vừa vừa nói xong viên khuôn trên mặt tức khắc hiện ra mừng như liên chính là vẻ mặt của hắn còn không co ở trên mặt duy trì một dây bị hắn đẻ ở dưới thân vàng dòng so ngông vương thân mình đột nhiên chấn động Lợi dụng kinh lực đem viên khôn cùng nàng thân mình chấn khai một cái khoảng cách ra tới, ngay sau đó nàng thân mình đột nhiên một phản chuyển, lại một quyền oanh tới rồi viên khôn gương mặt phía trên, tức khắc một tiếng nổi trận lôi đình thanh âm cùng với một viên như ngón tay cái phẩm chất vượn răng từ viên khôn trong miệng bay ra. Nữ nhân, bổn sơn người nhận người đủ lâu rồi, đi ngươi không đánh nữ nhân viên khôn nói xong một tay đem vàng dòng so ngông vương ấn tới rồi trên mặt đất, tay phải phía trên vung lên thật lớn nắm tay định đối với vàng dòng so ngông vương trên mặt oanh đi. mà kia vàng dòng so mông vương nhìn đến kia như xích phong bay tới nắm tay biết tránh không khỏi tức khắc trong nháy mắt theo bản năng nhắm lại hai mắt chờ đợi nửa ngày kia hẳn là đúng hạn tới nắm tay lại không có tới vàng dòng so mông vương không khỏi mở hai mắt nhìn khoảng cách chính mình mặt chỉ có một mờ mờ khoảng cách thật lớn thiết quyền còn có viên khôn trên mặt biểu tình nàng không khỏi trong mắt nổi lên một cổ ước ác, hắn vẫn là hắn liền tính hắn quên mất chính mình hắn vẫn là luyến tiếc đánh chính mình ai thật là bắt ngươi nữ nhân này không có cách nào viên khôn nói vừa xong thu hồi nắm tay ngay sau đó ra vẻ buồn khổ xoa xoa giữa mày hắn cái này động tác tức khắc rước lấy vàng dòng so ngông vương bạo giống nam nhân thúi ngươi chăng cái gì khóc ca xú đàn bà nhi ngươi cấp buồn sơn người cấp miệng nói xong viên khôn trực tiếp một tay đem còn không có phản ứng lại đây vàng dòng so ngông vương khiêng thượng bả vai phía trên một cái vọt người đối với thiên huyết dạ nơi phương hướng bay đi ở đường xá chung hắn đối với phía dưới những cái đó trận mắt há hốc mồm nhìn chính mình vàng dòng so mông quát lan trở về các ngươi quê quán đi nữ nhân này buồn sơn người mang đi đông viên khôn ở thiên huyết dạ đám người phía trước rớt xuống mà xuống hạ thấp đầu đối với thiên huyết dạ nơi phương hướng liệt ra trăng bóng hàm răng cười mà kia ở hắn bả vai phía trên vàng dòng so ngông vương không thuần theo ở hắn trên vai động trong miệng còn mang theo một cổ thẹn thùng chi y đối với viên khôn quát nam nhân thúi ngươi buông bổn vương bằng không bổn vương làm ngươi không chết tử tế được bang một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên chỉ thấy viên khôn tay vỗ lên vàng dòng so ngông vương ngông. tức khắc một trận kinh thiên động địa tiếng hô vang lên à, ngọc khôn ngươi cái vương bắt đản ha ha ha nữ vương bệ hạ rốt cuộc lại bạo thô khẩu lạp chủ nhân bổn sơn người đi về trước vàng không nữ nhân này ở bên ngoài không biết lại đến nhiều điên viên khôn đối với thiên huyết giả phương hướng vừa nói ngay sau đó hóa thành một đạo quang ảnh mang theo vàng dòng so ngông vương biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong thiên huyết dạ sờ sờ tay trái phía trên phục ma khóe môi treo lên một mặt cười nhìn về phía huyền phương hướng tức khắc sửng sốt Chỉ thấy huyền thanh lánh trên mặt lúc này cũng treo một mặt nu hòa, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến huyền ở không có đối với chính mình dưới tình huống lộ ra như vậy tôi cười. Mà kia phía dưới vàng dòng so ngông, ở nữ vương bị bắt sau khi đi, chúng nó quả nhiên nháy mắt đại loạn, kiếm sư đám người vào lúc này thừa thắng công kích, dần dần chúng nó kế tiếp bại lui, cuối cùng một đám đều hướng về rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Nga, thắng, ha ha ha, ít nhiều minh dạ đại nhân, bằng không chúng ta khẳng định chết chắc rồi. đúng vậy. Đúng vậy, không nghĩ tới minh giả đại nhân cư nhiên có ti tan cử vượn cái loại này dai khác ma thú, thật là sùng bái hán. Một đám kiếm sư đều tại hạ phương vui mừng nói, ngay cả những cái đó tự cho mình rất cao kiếm vương cường giả trong miệng cũng không được nói đối thiên huyết giả khen ngợi chi ngữ, đối với thiên huyết giả nơi phương hướng đầu đi cảm kích ánh mắt. Mà bọn họ phảng phất đều đã quên, thiên huyết giả trừ bỏ thả ra viên khôn đối phó kia vàng dòng so ngông vương ngoại. Từ đầu tới đuôi đối với bọn họ đã chịu vàng dòng so ngông công kích đều lựa chọn coi thường thậm chí là thấy chết mà không cứu, chỉ là đứng ở một bên nhàn nhã con chiến. Mà kiếm phi bên này, hắn thu hồi trong tay kiếm, lúc này hắn tóc rối tung, nửa con mắt bị mảnh vải bao, bộ dáng thoạt nhìn rất là chật vật. hắn thuộc hạ một đám mùa lên, đại tướng quân, ngài không có việc gì đi. Người tới, chạy nhanh cấp đại tướng quân xem hạ hắn mắt thượng thương thế. Không cần. Kiếm phi lạnh lùng nâng lên tay ngăn lại. ngay sau đó đem đôi mắt phía trên mảnh vải thả xuống dưới tức khắc mắt trái phía trên thương đã làm cố hắn từ trên tay hắn nhận không gian chung lấy ra một cái cái chai ngay sau đó đem nơi đó mặt màu xanh nhạt chất lỏng đổ ra tới tức khắc một cổ tươi mát tràn ngập sinh mệnh lực lượng hơi thở tràn ngập toàn bộ rừng rậm thiên huyết dạ nghe thấy được này cổ quen thuộc hương vị tức khắc đem ánh mắt đầu hướng về phía kiếm phi nơi phương hướng sinh mệnh quỳnh tương phế dịch hắn như thế nào sẽ có thứ này này hương vị thiên huyết dạ lại quen thuộc bất quá hiện tại ở phục ma bên trong dao tử viêm khôi bảo quản liền có một bình nhỏ ngàn năm sinh mệnh quỳnh tương cùng hai đại bình sinh mệnh quỳnh tương phế dịch cũng chính là bình thường sinh mệnh quỳnh tương kiếm phi đem sinh mệnh quỳnh tương chất lỏng thật cẩn thận đảo ra một dọn đem nó bôi tới rồi khủng đố ngoại phiên miệng vết thương phía trên tức khác trong nháy mắt kỳ dị một mặt đã xảy ra kiếm phi kia mắt trái phía trên bị huyền màu tím tinh thể làm ra khẩu nháy mắt khép lại mà chung quanh nhìn này hết thể binh lính cùng mặt khác lính đánh thuê kiếm sư trên mặt đều che kín khiếp sợ chi ý A, đây là hộ quốc Vu sư ban cho đại tướng quân nước thánh, quá thần kỳ, nếu là chúng ta cũng có thể có một giọt liền thật tốt quá. Đúng vậy, hộ quốc Vu sư quả thực chính là chúng ta kiếm linh quốc thánh nhân, lần này có thể hay không đúc xuất thần kiếm cũng chỉ có thể xem hắn. Cho nên chúng ta muốn hiệp trợ tướng quân lấy ra ưu cốc hạt tuyển, như vậy hộ quốc Vu sư chủ trì kiếm đồ cung thức thời điểm là có thể vạn vô nhất thất thay chúng ta kiếm linh quốc chế tạo xuất thần kiếm. Một đám kiếm linh quốc binh lính đều đang nói. Người chung quanh nghe nói bọn họ nói tức khắc đều minh bạch, nguyên lai kia đổ vật gọi là nước thánh, kia hộ quốc vu sư bọn họ cũng có nghe thấy, ở kiếm linh quốc hoàng thất hưởng thụ hoàng gia đãi ngộ, mười cái ghê gớm nhân vật. Mà nghe này hết thể thiên huyết dạ, bên miệng lại làm giấy lên một mặt nguy hiểm biên độ, ngay sau đó nàng cùng huyền mấy người một cái phi thân liền hướng về dưới tảng cây kiếm phi đám người phương hướng lao đi. Minh dạ đại nhân, lần này ít nhiều ngài. Đúng vậy, đúng vậy, Minh dạ đại nhân, ngài đã cứu chúng ta mệnh. Cho nên kế tiếp có chuyện gì ngài cứ việc phân phó liền hảo, chúng ta nhất định muôn lần chết không chối tử. Thiên huyết dạ mấy người vừa mới rớt xuống đến mặt đất, tức khắc một đám kiếm sư đều vừa lên, kia một đám nguyên bản vây quanh kiếm phi nhìn kiếm sư đều đi tới thiên huyết dạ bên này, đem thiên huyết dạ vây quanh cái chật như nêm cối, mà kiếm phi bên này chỉ có hắn cùng hắn phía sau 10 cái kiếm vương cường giả phản phất bị mọi người quên mất giống nhau đại ở phía sau. Thướng quân, bọn họ quá mức, ta đi, châm đã, thông chi đi xuống. Chỉnh đốn đội ngũ, đem thi thể vùi lớp, mọi người nửa canh giờ lúc sau đúng giờ xuất phát, hôm nay cần thiết ở mặt trời lặn trước tới U Cốc bên ngoài, ngày mai sáng sớm liền tiến vào U Cốc Trung, đoạt hàng tuyển. Chính là bọn họ kia kiếm linh quốc binh lính thật sự nhìn không được chính mình tướng quân bị mọi người như thế vắng vẻ, tức khắc một đám trên mặt đều có phẫn nộ thần sắc. Kiếm phi lắc lắc tay, hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, mà bị mọi người vây quanh thiên huyết dạng, thỉnh thoảng cùng những người này ngẫu nhiên đắp khang. Đương nàng ngẩng đầu lên nhìn đến Kiếm Phi kia cô đơn hướng đi trong rừng rậm bóng dáng là lúc, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Phần 146. Nửa canh giờ lúc sau, Kiếm Phi đã từ trong rừng rậm ra tới, lúc này hắn người mặc một tiếng màu đen bình thường quần áo, tóc lại lần nữa bị hắn không chút cầu thả dựng thẳng lên, đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ đám người phương hướng khi, người khác sớm đã tan đi không có lại vây quanh bọn họ, ngay sau đó hắn ngẩng đầu trong mắt lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đối với mọi người hét lớn một tiếng, cả đội xuất phát mọi người lại lần nữa bước lên đi trước u cốc lữ trình mà vừa mới phát sinh kịch liệt đại chiến địa phương lại lần nữa khôi phục một mảnh an tĩnh chỉ có đầy đất hỗn độn chứng minh nơi này đã từng đã xảy ra kịch liệt đại chiến lại lần nữa hướng về kiếm vực rừng rậm chỗ sâu trong tiến đến mọi người bọn họ càng đi kiếm vực trong rừng rậm bộ đi đến liền càng ngày càng cảm giác bốn phía độ ấm bắt đầu giảm xuống thậm chí càng ngày càng thấp có đến người thậm chí bắt đầu môi trắng bệnh lúc này đội ngũ trung đại kiếm sư đã chỉ còn lại có vài tên mà thôi chỉ có kiếm cuồng cường giả trở lên thương vong không tính thảm trọng quả nhiên đại kiếm sư đến này kiếm vực rừng rậm bên trong cùng chịu chết không có gì khác nhau chậm rãi thâm nhập rừng rậm lúc sau nguyên bản chỉ có cây cối rừng rậm trong vòng chậm rãi bắt đầu nhiều ra một ít núi đá núi đá phía trên đều cái một tầng hơi mòng sương. thiên huyết dạ ngồi xổm xuống thân mình ở kia cục đá phía trên nhẹ nhàng một mạt tức khác một cái hoạt hoạt dấu vết xuất hiện ở mặt trên xem ra u cốc liền ở phía trước không xa thiên huyết dạ ngón tay cảm giác mặt trên băng băng cảm giác Đối với huyền đám người nhẹ nhàng nói. ân, chỉ là, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy là có thể tiến vào u cốc bên trong huyền bối tay nhìn phía trước nhẹ nhàng nói. Thiên huyết dạ thở dài một hơi, tại đây kiếm vực rừng rậm bên trong, thật là nguy cơ tứ phía, ai? Nàng thở dài thanh mới vừa một phát ra, tức khắc phía trước chấn động rối loạn, kiếm phi ngưng trọng tiếng hô cũng vào lúc này vang lên, cả đội, không cần loạn, đại gia tụ ở bên nhau. Mà xuống một khắc hoảng sợ tiếng hô lại đột nhiên vang vọng toàn bộ rừng rậm, a. Chương một kiếm tôn tàn hồn Thiên Huyết Dạ nghe kia thét chói hai tiếng động không khỏi cảm thấy đau đầu thật là một đợt tiếp một đợt vừa mới thu phục vàng dòng so mông vương hiện tại lại là cái gì là kiếm hồn kiếm hồn xuất hiện nhanh lên đánh vừng hắn hắn bị kiếm hồn chui vào trong cơ thể đang ở như tầm ăn lên hắn ý thức ở như vậy đi xuống hắn sẽ tiếp thu không được sợ hãi mà kinh mạch thắt loạn phía trước một đám người vây quanh một cái đại kiếm sư lúc này kia đại kiếm sư trên mặt tràn đầy dữ tợn thống khổ biểu tình Hắn đầy mặt trướng hồng, hai mắt trở lên, cái chán phía trên gân xanh đều đã tuôn ra, phảng phất hắn nhìn thấy gì làm đến hắn cảm thấy tử vong sợ hãi đồ vẩn, hắn đôi tay hung hăng bắt lấy chính mình đầu tóc, dần dần kia đỏ lên mặt đã biến thành màu gan heo, bắt đầu chậm rãi phát thanh biến thành đen, màu trắng bọt biển từ hắn trong miệng chậm rãi phun ra, trong đó một người nhìn như kia đại kiếm sư đồng bạn, nghe được trong đám người lời nói lúc sau vươn tay, định một cái thủ đao hướng kia đại kiếm sư trên cổ bộ tới, mà kia nằm trên mặt đất đại kiếm sư Đột nhiên hai mắt trở nên huyết hồng, phản phất bị huyết nhiễm một tầng nhan sắc trong mắt sợ tới mức kia tới gần hắn đồng bạn về phía sau tối lui, tiếp theo hắn rôi tay một phen bóp lấy hắn đồng bạn cổ, phản phất không đem hắn giết chết không bỏ qua giống nhau. Ách. Ngay sau đó, kia bị kiếm hồn túi người đại kiếm sư, trực tiếp bị phía sau đi tới kiếm phi nhất kiếm đâm xuyên qua trái tim, mà hắn kia bóp chặt chính mình đồng bạn tay cũng dần dần bung ra, mọi người ở trong nháy mắt đều giải ra. Kiếm Phi không chút biểu tình rút ra ở kia đại kiếm sư trái tim bộ vị trường kiếm, mà đúng lúc này, một mặt màu xanh nhạt quang mang từ kia đại kiếm sư thân thể trong vòng loại ra, Kiếm Phi thấy thế, tay đột nhiên vung lên, kiếm khí phát huy mà ra, đem kia kiếm hồn hút vào trong tay. Ô ô ô, ô kia kiếm hồn phát ra thống khổ thanh âm, hắn thoạt nhìn chính là một cái giàn nuôi trong suốt hình người, Kiếm Phi nhìn nhìn hắn, theo sau trên tay chứa đầy khủng bố nội kình, trực tiếp đem kia mạt kiếm hồn bóp nát. ở kia kiếm hồn hóa thành một trận màu xanh lục quang mang tiêu tán lúc sau một phen dỉ sắt thiết kiếm rơi xuống trên mặt đất người này trong người trước hẳn là cái đại kiếm sư kiếm phi nhíu mày nhìn trên mặt đất kia đem phế bỏ đoạn kiếm nhẹ nhàng nói thiên huyết dạ nhìn kia ngã trên mặt đất đã chết đi đại kiếm sư cùng với kia đem đoạn kiếm giữa mày cũng không khỏi nhẹ nhàng nhân lại nơi này đã tiếp cận lũ cốc hàng tuyển nơi địa phương theo đạo lý loại này cấp bậc kiếm hồn không nên xuất hiện ở chỗ này như thế nào sẽ chủ nhân Trung quanh có càng ngày càng nhiều kiếm hồn tới gần, hơn nữa quy mô còn thực không nhỏ kia đứng ở Thiên Huyết Dạ bên cạnh Tà Diệt. ở cảm giác được Trung quanh hơi thở là lúc, đến gần Thiên Huyết Dạ bên người nhẹ giọng nói. Thiên Huyết Dạ vừa nghe tức khắc hướng về Tà Diệt nói, bảo vệ tốt cũng thần. Giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, tức khắc rầm rạp màu xanh lá quang điểm từ khắp nơi vây quanh mọi người, bắt đầu chậm rãi tới gần. Sở hữu Kiếm sư đều rút ra chính mình bộ kiếm, lưng tựa lưng vây ở một chỗ chỉ hướng những cái đó kiếm hồn. Uy Hiện tại làm sao bây giờ, mấy thứ này chính là có thể nhìn thấu chúng ta nội tâm lược điểm, sau đó thừa cơ đột nhập cuối cùng chiếm lĩnh thay thế được chúng ta thân thể, một cái không cẩn thận chung quanh bất luận kẻ nào đều có khả năng bị bọn họ bám vào người. Hắn ra ra, nơi này đến tột cùng còn có bao nhiêu đồ vật, còn không có tiến vào u cốc chúng ta cũng đã tổn thất nhiều người như vậy, kia tiến vào u cốc bên trong lại sẽ có bao nhiêu khủng bố. Một đám kiếm sư đều sôi nổi gào thét, mà thiên huyết giả cũng dựa hướng về phía huyền bối. Hai người kề sát ở bên nhau, Huyền Các Ca, ngọn ý nhi này giống như không tốt lắm đối phó đâu. Có ta ở đây. Huyền chỉ là ngắn ngủn ba chữ xuất khẩu, lại làm đến thiên huyết giả trong lòng ấm áp, nàng biết này đó kiếm hồn yêu thích nghiền ngẫm người khác sâu trong nội tâm đáng sợ nhất bóng đẻ, sau đó thừa cơ đột nhập người thân thể trong vòng đêm này đó hình ảnh tái diễn, làm người hỏng mất đồng thời, bọn họ nhất cử khống chế được người thân thể, đoạt được thân thể này chủ đạo quyền. Đại gia tới gần một chút, Này đó đều là bình thường cấp thấp kiếm hồn, chỉ cần mọi người tụ tập ở bên nhau, tâm vô tạp nghiệm liền sẽ không bị bọn họ bám vào người. Một người kiếm vương cường giả đối với chung quanh kiếm sư nói, tức khắc mọi người đều càng ai càng gần, kiếm phi cùng hắn binh lính đứng chung một chỗ, lúc này những cái đó kiếm hồn đã khoảng cách mọi người càng ngày càng gần, màu xanh lục quang điểm biến thành một đám nổi tại giữa không trung thân hình khô héo bóng người, ánh mắt lỗ trống nhìn về phía mọi người, ở bọn họ bên cạnh đều lập một phen dỉ xét loang lổ kiếm này đó kiếm hồn số lượng ít nhất cũng có mấy trăm tới cái chưa bao giờ gặp qua loại này trận trượng đồng diệt thần hoàn toàn trận tròn mắt hắn sợ hai trốn đến tà diệt phía sau mà tà diệt nhìn lớn như vậy quy mô kiếm hồn xuất động giữa mày cũng nhiễm một mặt vẻ mặt ngưng trọng chủ nhân ta đem ra hỏa này phóng tới phục ma chung đi thôi hắn ý chí chỉ sợ một không cẩn thận liền sẽ bị này đó cấp thấp kiếm hồn sấn hư mà nhập thiên huyết dạ nghe nói tà diệt nói như nhữu mày lại nhìn nhìn bốn phía kia rậm rạp kiếm hồn ngay sau đó gật gật đầu Nàng quay đầu đối với đồng diệt thần nói Tà diệt sẽ mang ngươi đến ta sinh mệnh nhẫn không gian trong vòng Chờ an toàn khi ta lại thả ngươi ra tới Đồng diệt thần còn không kịp gật đầu Đã bị tà diệt một phen nhắc tới Ngay sau đó tà diệt thân hình chật lóe, Hóa thành một đạo quang ảnh liền chui vào phục ma bên trong Mà chẳng được bao lâu Tà diệt lại lần nữa từ phục ma chung bay ra An bài hảo Thiên huyết dạ nhìn về phía tà diệt hỏi Tà diệt gật gật đầu Ta đem hắn giao cho viêm khôi Hẳn là sẽ không có vấn đề. ngay sau đó hắn chạm hướng thiên huyết dạ cùng huyền bên cạnh cùng bọn họ sóng vai mà đứng bởi vì hắn biết hắn chủ nhân sẽ không muốn nhìn đến chính mình che ở nàng trước người làm chút gương cho binh sĩ linh tinh sự đứng ở nàng bên người là vị trí tốt nhất những cái đó kiếm hồn một đám dùng lỗ chống ánh mắt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ đám người không có vừa lên tới liền ra tay bọn họ phân biệt chậm rãi tới gần ở khoảng cách thiên huyết dạ đám người ba thước ngoại khoảng cách dừng lại mà liền ở có người nghi hoặc chúng nó vì sao như vậy khi một bộ phận kiếm hồn động mà chúng nó mục tiêu còn lại là đứng ở chính giữa nhất vị trí kia mấy cái đại kiếm sư. Hôn trướng, kia kiếm phi thấy được những cái đó kiếm hồn một đám nhằm phía chính giữa nhất ý chí lực ở đội ngũ chung nhất bạc nhược đại kiếm sư, tức khắc mang nói, ngay sau đó hắn đã một cái phi thân tới, ở bắt lấy một cái kiếm hồn cổ đem hắn bóp nát đồng thời, kiếm phi đối với những người khác quát, bắt lấy bọn họ cổ ra sức lực từ chúng nó thân thể nội bộ bắt đầu phá hư làm chúng nó toàn bộ dập nát. hoặc là hủy diệt chúng nó bên cạnh kia thanh kiếm liền có thể hoàn toàn giết chúng nó ở kiếm phi ra tay đồng thời mặt khác kiếm hồn đã kiểm chế không được đều sôi nổi ra tay mấy trăm cái kiếm hồn trong nháy mắt hướng về bị vây quanh kiếm sư cùng với thiên huyết dạ đám người đánh tới chỉ một thoáng loạn thành một đoàn thiên huyết dạ tay phải phía trên ngưng kết ra băng đao trong nháy mắt thân mình một cái xoay tròn chém rất mười mấy cái nhào hướng phía chính mình kiếm hồn chính là ngay sau đó kia một đám rõ ràng bị chính mình chém tản mất kiếm hồn rồi lại trong nháy mắt xuống lại Lại lần nữa nào hướng chính mình? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thiên huyết dạ đem trong tay băng nhận ngưng tụ thành một phen năm thước tới lớn lên băng kiếm, trực tiếp đối với những cái đó kiếm hồn bên cạnh huyền phụ tản kiếm chém tới, đương băng kiếm chém thượng thiết kiếm thân kiếm, chỉ phát ra một tiếng sắt thép bị đập vang lên thanh âm, băng kiếm nứt ra rồi một cái phùng chính là kiếm lại một chút không có việc gì. Mà đúng lúc này một cái kiếm hồn đã phi thiên huyết đêm bên người, thiên huyết dạ theo bản năng né tránh khai. chính là một con thon dài tay so nàng chính mình càng mau tới rồi nàng trước người chả một cái đã bắt được kia kiếm hồn cổ ngay sau đó kia kiếm hồn chỉ phát ra một tiếng nghẹn ngào tiếng thét chói thai liền tan giã với vô hình thiên huyết dạ hướng huyền đầu đi một cái mê người tươi cười bởi vì nàng biết huyền không thích chính mình cùng hắn phân quá rõ ràng như là cảm ơn trong vòng lời nói có thể không nói liền tận lực không nói huyền ca ca như vậy từng bước từng bước rót vào nội kinh giết chết chúng nó không phải biện pháp số lượng quá nhiều cần thiết đến tưởng mặt khác biện pháp Thiên huyết dạ nhìn kiếm phi bên kia tình huống cũng thực không ổn, bộ phận đại kiếm sư thậm chí còn kiếm cuồng cường giả đều bị bám vào người, ở bọn họ bị kiếm hồn bám vào người lúc sau, kiếm phi đám người không chút do dự cầm lấy trường kiếm kết thúc bọn họ sinh mệnh, bởi vì như vậy đối bọn họ mới là tốt nhất kết quả, nếu chờ đến kiếm hồn hoàn toàn khống chế thân thể là lúc, muốn săn giết lên sẽ càng phiền toái. Kiếm hồn thể thuần âm hàn, muốn nháy mắt phá hủy bọn họ chỉ có sử dụng trí dương chi hỏa. Huyền một bên giải quyết trong tay kiếm hồn một bên đối với Thiên Huyết Dạ nói: "Chí Dương chi hỏa." "Phần Diễm." Thiên Huyết Dạ nghe Huyền nói, lập tức nhớ tới chính mình hộ thể Phần Diễm, ngay sau đó nàng không màng mọi người ánh mắt đem Phần Diễm trong nháy mắt triệu hoán mà ra, tức khắc cực nóng khủng bố cực nóng tràn ngập phiến đại địa này, mà những cái đó đối với Thiên Huyết Dạ bên này không ngừng tới gần kiếm hồn, trong nháy mắt cũng ngừng bước chân, phảng phất gặp cái gì bọn họ sợ hãi đổ vật giống nhau. Thiên Huyết Dạ nhìn chung quanh kiếm hồn phản ứng, tức khắc biết phần diễm đối chúng nó có khắc chế tác dụng, ngay sau đó nàng thuần thục đem phần diễm ngưng tụ thành một cái thật dài màu đen hỏa tiên, trực tiếp đối với trung quanh kiếm hồn một roi huy qua đi. Bang! A! Hỏa tiên quất đánh thanh âm cùng kiếm hồn kêu thảm thiết khàn khàn thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ rừng rậm, thiên huyết dạ trong nháy mắt lắc mình đến huyền cùng tà diệt bên người, mấy chục cái kiếm hồn chỉ là trong nháy mắt liền bị chết ở nàng hỏa tiên dưới. mà kiếm phi bên kia bọn họ ở thiên huyết dạ đem phần diễm triệu hồi ra tới kia một khắc liền cảm giác được kia cực nóng khủng bố hơi thở Dương hắn dư quang nhìn về phía thiên huyết dạ bên này khi trong mắt hắn cũng không khỏi hiện lên một mạt kinh ngạc thiên huyết dạ mấy người bên người kiếm hồn cơ hồ đã toàn diệt mà mặt khắc kiếm hồn đều phảng phất tim đập nhanh thiên huyết dạ trên tay cái kiêm màu đen hỏa tiên giống nhau cũng không dám nữa tới gần ngược lại hướng về mặt khắc kiếm sư công kích mà đi thiên huyết dạ đứng thẳng thân hình nhìn nhìn trong tay hỏa tiên đối với huyền cười cười mà tà diệt lúc này cũng đứng ở bọn họ phía sau nhìn kiếm phi đám người vất vả chống đỡ một đợt lại một đợt kiếm hồn công kích thiên huyết dạ đối với huyền cười khổ nửa phần cuối cùng nàng một cái phi thân vọt vào bị kiếm hồn vây quanh mọi người thiên huyết dạ mới vừa một gia nhập vòng chiến tức khắc giống như một trận màu đen hỏa ảnh giống nhau ở kiếm hồn cùng trong đám người xuyên qua nàng ngồi đến một chỗ địa phương liền có kiếm hồn tiếng kêu thảm thiết phát ra cuối cùng biến mất mà có vừa vặn bị kiếm hồn bám vào người kiếm sư mắt thấy đồng bọn kiếm liền phải thứ hướng chính mình khi Thiên Huyết Dạ ra tay nàng không chế chung trong tay phần diễm bắt lấy kia còn chưa hoàn toàn thâm nhập kiếm sư trong cơ thể thân ảnh đột nhiên một xả tức khắc kia kiếm hồn bị toàn bộ từ kiếm sư thân thể trong vòng xả ra cuối cùng cùng với hét thảm một tiếng biến mất ở trong không khí chỉ có trên mặt đất một phen đã đoạn rất kiếm chứng minh rồi hắn đã từng tồn tại mọi người lúc này đều đã ngốc lăng Thiên Huyết Dạ giống như một cái hỏa hồng sắc tinh linh không ngừng xuyên qua với kiếm sư cùng kiếm hồn chi gian không bao lâu Cùng ngày huyết đêm bay đến kiếm phi bên cạnh một roi đối với hắn phía trước kiếm hồn huy đi khi, kiếm phi nhìn về phía thiên huyết dạ ánh mắt không khỏi nhiều một mặt phức tạp thần xác Hảo, có thể tiếp tục đi tới. Thiên huyết dạ đem sở hữu kiếm hồn, chỉ dựa vào nàng bản thân chi lực ở trong khoảnh khắc tiêu diệt hầu như không còn lúc sau, vô vỗ tay phảng phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự giống nhau hướng về kiếm phi phương hướng nói. Phần 147 ma mặt khác kiếm sư lúc này nhìn thiên huyết dạ trong thần sắc đều không khỏi nhiều một mặt cung kính này mấy trăm cái kiếm hồn nàng cư nhiên trong nháy mắt liền tiêu diệt rớt từ từ những cái đó kiếm sư đột nhiên vang lên mấy trăm nhiều kiếm hồn đều bị thiên huyết dạ hủy diệt đến liền tra đều không dư thừa tức khắc khẩu hình thành trứng gà hình dạng minh Minh dạ đại nhân chẳng lẽ ngài không biết đem này kiếm hồn cho ngài kiếm cắn nuốt qua đi có thể cho kiếm tiến ra sao một người kiếm vương cường giả thật cẩn thận đối thiên huyết dạ nói Tuy rằng vừa mới thiếu chút nữa bị này đó kiếm hồn làm đến mệnh đều ném, chính là nhìn mấy trăm cái kiếm hồn trong nháy mắt hôi phi yên diệt, này đối với bọn họ tới nói cũng cảm thấy rất là đáng tiếc. Nga, phải không? Thiên huyết dạ đương nhiên biết này đó kiếm hồn cắn nuốt qua đi có thể cho kiếm được đến tiến hóa, chính là này đó cấp thấp kiếm hồn cấp vượng huyết tắc không đủ nhét cái răng, huống chi là tiểu hắc. Thiên huyết dạ không sao cả trả lời càng là làm đến ở đây đông đảo kiếm sư một trận vô ngữ. Đều sôi nổi dương miệng lại không biết nên nói chút cái gì, tới hình dung chính mình đám người hiện tại tâm tình. Kiếm Phi nhìn trước mắt này một thân huyết y dẻ thiếu niên, hắn cho chính mình khiếp sợ thật sự quá nhiều, hơn nữa nhìn đến nàng bày ra thực lực cùng năng lực càng nhiều, liền càng cảm thấy hắn như là một đoàn mê giống nhau căn bản không giải được, vừa mới bắt đầu thời điểm chính mình cư nhiên còn sinh muốn đem hắn chiêu nạp tiến vào kiếm linh quốc ý niệm, muốn đem hắn dịch vì mình dùng, ai? Mà đang lúc mọi người cho rằng phiền thoái đã giải quyết thả lỏng là lúc. Rừng cây phía trên sương mù trong nháy mắt nồng đậm lên, này phiến thiên điệu thời tiết cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng âm trầm. Một loại mưa gió sắp đến chi thế, làm đến lưu lại hơn 10 người kiếm vương cường giả cùng hai gã kiếm sĩ đều không khỏi cảnh giới sợ hãi nhìn về phía khắp nơi. Sao lại thế này? Thiên huyết dạ nhíu mày nhìn chung quanh kia đột nhiên khói mù thời tiết, còn có rừng cây phía trên mơ hồ lộ ra tia chớp, hỏi hướng tà diệt. Tà diệt nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó nhắm mắt cảm giác. Tức khác hắn cảm giác năng lực chung một cổ khủng bố hơi thở trong nháy mắt hướng hắn tập kích mà đến, làm đến hắn đột nhiên mở hai mắt. Là cái khó giải quyết ra hỏa, vừa mới ta dùng huyễn lực cảm giác hắn tồn tại, lại bị một trận khổng lồ linh hồn lực lượng mạnh mẽ bức lui trở về. Tà diệt nói làm đến thiên huyết dạ sửng sốt, có thể đem tà diệt linh hồn cảm giác trực tiếp uống lui, kêu ít nhất thực lực thật sự tà diệt phía trên, nếu là cái dạng này lời nói, đó là thứ gì? Minh mọi người ở đây đều cảnh giới đồng thời Một trận kỳ quái thanh âm từ nơi xa vang vọng tới, trước mặt mọi người người phản ứng lại đây là lúc, chỉ thấy mấy trăm đêm, cũ nát trường kiếm từ trên cao bay nhanh đối với mọi người nơi phương hướng phong tới, kia dập rạp trường kiếm làm đến mọi người đỉnh đầu phản phất định rồi một cái tổ ong giống nhau. Ngay sau đó toàn bộ phong giống nhau hướng về nơi khác trốn đi. ầm ầm ầm trường kiếm sôi nổi đánh rơi đến trên mặt đất, tức khắc khắp nơi bụi đất nổi lên bốn phía, mà đúng lúc này khắp nơi cuồng phong gào thét, thiên địa vào lúc này đều phản phất cảm đạm rồi giống nhau. một cổ cổ xưa hồn hậu hơi thở tràn ngập phiến đại địa này, ngươi chờ không cần gần chút nữa, U Cốc một bước, tốc tốc thối lui đi, bằng không lão phu chỉ có thể đem các ngươi linh hồn nhận lấy. Cổ xưa tang thương thanh âm phảng phất từ xa xôi phía chân trời truyền đến giống nhau, trong giọng nói lộ ra một cổ không thể trái nghịch uy nghiêm. vị tiền bối này, vạn bối kiếm linh quốc hộ quốc đại tướng quân kiếm phi tới U Cốc chỉ vì có thể lấy một chút hàng tuyển, U Cốc trong vòng mặt khác đồ vật vãn bối chờ bảo đảm sẽ không động mảy may. mong rằng tiền bối có thể châm chức cho phép vãn bối lấy ra một bình nhỏ hàn tuyền là được kiếm phi nghe nói kia lão giả thanh âm phía trên hắn cảm giác được một cổ liền chính mình đều hoàn toàn không thể cảm giác được khủng bố huy áp lập tức thật cẩn thận đáp lời nói kiếm phi ôm quyền cung thân mình chính là nửa ngày kia giả nua thanh âm đều không có đáp lại mà coi như kiếm phi chuẩn bị làm mọi người tiến lên là lúc một cổ khủng bố hoạch người huy áp tập vào trước mặt lan đừng làm lao phu nói lần thứ hai lại hướng u cốc trong vòng đi tới một bước giết không tha Kiếm phi sắc mặt khó coi lên, thiên huyết dạ mấy người thì tại một bên thành xem diễn trạng thái hài hước nhìn ăn mệt Kiếm phi, Kiếm phi thấy kia lão giả chút nào không cho mặt mũi, lập tức cũng kéo xuống mặt, chính là hắn vẫn là muốn thử xem xem, xem hắn nghĩ đến lý do có thể hay không đem này quật cường lão nhân nói động, nếu chính mình suy đoán không có sai lầm nói. Tiên bối, ta kiếm linh quốc lần này sắp sửa cử hành kiếm đồ công thức, đúc ngàn vạn năm qua đại lục phía trên đều không có xuất hiện quá thần kiếm. ở thần kiếm ra lò là lúc yêu cầu dùng đến u cốc hàng tuyển mong rằng tiền bối thanh toàn kiếm phi nói ra lúc sau bốn phía một mảnh tĩnh mịch kia lão giả hơi thở vào lúc này phảng phất biến mất giống nhau mà liền ở kiếm phi ngẩng đầu kia một khắc, một cổ mưa gió sắp tới chi thế cuồng bạo hơi thở đột nhiên từ nơi xa bay vút đến trong rừng rậm phẫn nộ kinh ngạc dàn nua thanh âm cũng vào lúc này vang lên ngươi nói cái gì kiếm đồ cung thức thần kiếm chẳng lẽ các ngươi tìm được rồi có thể làm hiến tế tuyệt phẩm huyết mạch Gia muôn thanh âm vang lên đồng thời, một đạo mặc bào lão giả thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, nội liêm khủng bố uy áp không ngừng từ hắn kia hư ảo thân ảnh trung lậu ra. Lão giả mặc phát mặc sam, đen dài râu buông xuống đến trước ngực, đỉnh mày chi gian lộ ra một cổ thuộc về tôn giả uy nghiêm hơi thở. Thiên huyết dạ nhìn này huyền phù ở giữa không trung mặc bào lão giả, ánh mắt không khỏi híp lại lên, cái này lão nhân trước người khẳng định là cùng người bảo thủ giống nhau cùng giả. Kiếm tôn tàn hồn ngắn ngủn bốn chữ từ thiên huyết dạ trong miệng lộ ra. mà chính là này bốn chữ lọt vào kia mặc bảo lao tử trong thai lúc sau hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía phía dưới một thân hồng y thiên huyết dạng di âm cuối hơi hơi dơ lên kinh ngạc thanh âm từ kia lão giả trong miệng phát ra thiên huyết dạ nhìn hắn kia tìm tòi nghiên cứu cảm thấy hưng thú ánh mắt tức khắc rõ ràng chỉ sợ này lão giả đã tại hoài nghi chính mình thân phận hảo độc các ánh mắt không hổ là đã từng kiếm tôn cường giả liền tính lúc này chỉ là một mặt tàn hồn hắn lực lượng đều đủ để cho chính mình đám người coi trọng Kiếm Phi vẫn chưa phát hiện mặc bảo lão giả nhìn về phía Thiên Huyết giả không tầm thường ánh mắt. Ngay sau đó ôm quyền đối với kia giữa không trung lão giả giải thích nói, đúng vậy tiên bối, văn bối dựa theo quốc gia của ta Vu sư chỉ thị ở bang Nguyên Chi xâm tìm được rồi tuyệt phẩm huyết mạch người sở hữu, tin tưởng như vậy huyết mạch nhất định có thể đúc ra chân chính thần kiếm. Lại sang năm đó Hắc Ma Phản Thiên xuất thế khi rầm rộ, thí lời nói Hắc Ma Phản Thiên như vậy thần kiếm, vốn chính là ứng thế mà sinh. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện một phen kiếm là có thể cùng chúng nó đánh đồng? Liên tính rửi vào kiếm đồ công thức như vậy đường ngang ngõ tắt làm ra thần kiếm, cùng hắc ma phạn thiên như vậy thần kiếm so. Nó căn bản liền cái ngón chân đều so ra kém. Kiếm phi nói bị mặc bảo lão giả bẹp không đáng một đồng, tức giận cũng ở hắn trong lòng bắt đầu tích tụ, chính là trước mắt lão giả liền tính là một mặt tàn hồn, đều không phải hiện tại chính mình có khả năng trêu trọng hắn chỉ có thể làm chính mình nhẫn lại. Hắc ma phản thiên. Thiên huyết dạ cùng Huyền ở lão giả nói xuất khẩu sau đều không khỏi phân biệt nhẹ nghệ ra tiếng. Ngay sau đó kinh ngạc nhìn nhìn lẫn nhau, mà Huyền trong lòng lúc này cũng đã bắt đầu sông cuộn biển gầm. Chính mình vẫn luôn không hiểu vì sao Thần Ma Đại Lục phía trên cường giả tụ tập, mỗi cái đại gia tộc lại đều phải ở nhất định thời gian nội phái ra trong tộc người thừa kế hoặc là những người khác đi trước Thiên Linh Đại Lục cái này cấp thấp vị diện địa phương rèn luyện, hắc ma phản thiên loại này liền tính ở Thần Ma Đại Lục phía trên cũng sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ siêu tuyệt phẩm thần kiếm, cư nhiên là xuất từ Thiên Linh Đại Lục. Đây là ở vui đùa cái gì vậy? thiên huyết dạ cũng ngây ngẩn cả người nàng vẫn luôn biết hắc ma là minh diễm sở hữu cũng chính là nàng vẫn luôn không có gặp mặt cha kia hắc ma nên là xuất từ thần ma đại lục mới đúng hiện tại này lão giả trong miệng theo như lời hắc ma cùng phạm thiên kiếm đều là xuất từ thiên linh đại lục thiên linh đại lục phía trên không phải liền cái linh thánh giai những người khác đều cơ hồ là đã tuyệt tích siêu cấp cường giả mà năm đó có thể luyện chế ra hắc ma như vậy thần kiếm luyện khí sư đến tột cùng là thần thánh phương nào tiểu bối các ngươi chạy nhanh tốc tốc rời đi đi Này u cốc không phải các ngươi có thể đi vào, lao phu ở chỗ này bảo hộ u cốc nhiều năm, trừ phi các ngươi có thể đánh bại ta, nếu không đừng nghĩ lại hướng bên trong bước vào nửa bước. Mặc bào lao giả lời nói làm đến kiếm phi nháy mắt như mày, ngay cả bên cạnh hắn mặt khác kiếm sư nhìn kia Lão giả trên người khủng bố uy áp đều có loại muốn từ bỏ xúc động. Kiếm phi đại tướng quân, nếu không liền thôi bỏ đi, vị tiền bối này đều đã nói, cho dù có kia cái gì tuyệt phẩm huyết mạch cũng rất khó chế tạo ra cùng hắc ma phản thiên giống nhau thần kiếm. Chúng ta vẫn là trở về đi. Đúng vậy, đúng vậy, tiền bối đều nguyện ý phóng chúng ta rời đi, ngươi liền không cần ở ngẫu nghịch hắn lao nhân ra. Trong lúc nhất thời khắp nơi khuyên bảo thanh âm vang lên, mà liền ở kiếm phi nhữ mày không biết nên như thế nào giải quyết là lúc, một tiếng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe rồi lại mang theo hài hước ý vị thanh âm vào lúc này vang lên, cũng giống như cứu tinh giống nhau đem kiếm phi từ bồi hồi trạng thái kéo lại. Tiền bối, không bằng vãn bối lĩnh giáo một chút ngài thần công như thế nào. ngay càng là không cho qua đi, tiểu tử ta liền càng là tâm ngứa, ha ha ha. Chương 177 Phượng huyết thứ thần, hắc ma hiện. Tê tại đây nói hài hước thanh âm vang lên là lúc, trung quanh sôi nổi truyền đến không thể tin tưởng hút không khí thành, tất cả mọi người không thể tin được này minh dạ cư nhiên dám công nhiên khiêu khích này kiếm tôn cường giả tàn hồn, liền tính hắn hiện tại là một mặt tàn hồn, chính là kia dù sao cũng là kiếm tôn cường giả tàn hồn, như cũ có có thể hủy diệt kiếm hoàng cường giả lực lượng. Hừ, tiểu đối hảo cuồng vọng khẩu khí. kia kiếm tôn tàn hồn nghe nói thiên huyết giả trong miệng lời nói, tức khắc cảm giác chính mình tôn nghiêm phảng phất đã chịu người khác coi thường dẫm đạp giống nhau. Thiên huyết giả meo lại mắt thấy hướng kia kiếm tôn tàn hồn nơi địa phương, trên mặt không hề sợ hãi chi sắc, liền tính hắn lại cường cũng chỉ là một mặt tàn hồn mà thôi, nếu là chân chính kiếm tôn kia chính mình khả năng còn không có năm chắc. Tuy rằng chính mình trước tiên ra tay có điểm tiện nghi kiếm phi những người đó, chính là này kiếm tôn tàn hồn nếu tới tay đối chính mình chỗ tốt cũng đủ đ này kiếm tôn tàn hồn ký ức thoạt nhìn thực hoàn chỉnh ngay cả ngàn vạn năm trước sự hắn đều ký ức hãy còn mới mẻ hơn nữa kiếm tôn cường giả tàn hồn cùng với vô số kiếm hồn bảo hộ ưu cốc bên ngoài chính chứng minh nơi đó mặt nhất định có cái gì chân quý đồ vật chỉ là ưu cốc hàn tuyển, còn không có tư cách này làm đến kiếm tôn dài khắc cường giả ở bên ngoài tọa chấn, nghĩ đến đây thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một bôi trên người khác trong mắt có vài phần tà ác ý vị tươi cười ngay sau đó nàng quay đầu hướng huyền đầu đi một cái yên tâm biểu tình Đôi tay phóng đến sau đầu nắm thật chặt đỉnh đầu phía trên dây của tóc, ánh mắt nháy mắt trở nên dị thường nghiêm túc, nhìn nàng như vậy biểu tình, Huyền biết nàng lần này là thật sự tích cực. Đề khí nháy mắt phi thân đến giữa không trung phía trên, chân vững vàng đạp với trong hư không, kiếm vương cứng giả, liền tính không ngự kiếm lên không cũng có thể ngắn ngủi ở không trung dừng lại. Tiền bối, thỉnh nhiều chỉ giáo. Thiên huyết giả khỏe miệng mang cười hướng về lao giả phương hướng ôm quyền, nàng vẫn chưa túi người không lưng hành lễ. Như vậy người khác đã không thể nói nàng mất lễ nghĩa, mà nàng chính mình cũng sẽ không thấp thân phận, thái độ có thể nói không kiêu ngạo không siềm định. Gan bướng hồ đồ, cũng hảo, vậy làm lão phu tới thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo hấn một chút ngươi đi. Kia lão giả nói mới vừa vừa nói xong, tức khắc hắn kia hư hảo thân ảnh giữa phát ra một cổ khủng bố hoạch người khí thế, ngay sau đó ngập trời kiếm khí phóng lên cao, tại đây phiến thổ địa phía trên nơi nơi rơi dụng pha kiếm, tại đây một khắc trong nháy mắt bay lên trời. toàn bộ hội tụ tới rồi lão giả thân mình chung quanh đem hắn thân hình toàn bộ bao quanh vây quanh thiên huyết dạ bối tay mà đứng nhìn trước mắt này khủng bố trận trượng nàng không chút nào hoảng loạn khoe miệng như cũ treo một tia ý cởi bối tay mà đứng không hề có muốn động tác ý tứ tại hạ phương quan chiến kiếm sư một đám lòng bàn tay lúc này đều đã ra mồ hôi bởi vì bọn họ trong lòng đều không có tự tin này minh dạ cùng này kiếm tôn chiến đấu đến tột cùng ai là người thắng nếu minh dạ thắng bọn họ mạng nhỏ giữ được cũng có thể thuận lợi tiến vào u cốc bắt được hàn tuyển chi thủy nếu minh dạ ở chỗ này thua như vậy hậu quả là cái gì bọn họ không dám tưởng tượng mà kia lão giả nhìn thiên huyết dạ này phiên bộ dáng tức khắc cảm thấy trong cơn giận dữ giống nhau khô gầy tay chậm rãi nâng lên đôi tay giao nhau nhanh chóng kết ấn, hắn kia vận đục trong mắt hiện lên một tia tinh quang tiểu bối hôm nay lão phu khiến cho ngươi kiến thức một chút ta trời xanh kiếm tôn thành danh là lúc kiếm kỹ tiện tướng quân này kiếm vực dừng bên trong hay không mặc kệ phát ra bao lớn năng lượng dư ba, ở rừng rậm ở ngoài người đều là vô pháp cảm ứng được. Thiên huyết dạ ở kia trời xanh kiếm tôn nói ra rất là tự hào lời nói là lúc trực tiếp đem hắn đánh gãy hướng về phía dưới kiếm phi hỏi. Kiếm phi bị thiên huyết dạ nói hỏi đến sửng sốt, ngay sau đó hắn ngẩng đầu đối với phía trên thiên huyết dạ trả lời nói, kiếm vực rừng rậm từ viễn cổ liền thêm vào nào đó cấm, tại đây bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình ngoại giới đều không thể cảm ứng. Vậy là tốt rồi. Thiên Huyết dạ khoẹt miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười, ngay sau đó nàng hét lớn một tiếng, Phượng Huyết, hiện, Minh chỉ một thoáng, dễ nghe lành lót Phượng Minh tiếng vang triệt phiến đại địa này, đỏ như máu trưởng kiếm cắt qua phía chân trời, cực nóng hỏa hồng sắc ngọn lửa ngưng tụ thành một cái Phượng Hoàng đồ hình, bao vây lấy thân kiếm tiêu đốt. Phần 148, ở Phượng Huyết phá tan trời cao mà ra là lúc, mọi người ở trong nháy mắt phảng phất bị đông lại, ở đây Kiếm sư đều cảm giác được chính mình trong tay kiếm vào lúc này đều không được run dậy phảng phất gặp cái gì làm cho bọn họ đều vì này sợ hai đồ vợ phượng huyết thứ thần thần binh dưới bậc vạn kiếm thần phục ở đây sở hữu linh khí cấp bậc kiếm phảng phất đều trong nháy mắt mất đi nó linh tính giống nhau biến thành phổ phổ thông thông một phen thiết kiếm phượng huyết đây là lần đầu tiên đem nàng chân chính kiếm khí toàn bộ mở ra kia gần chỉ thứ với thần binh kiếm khí há là này đó phảng bình có khả năng thừa nhận ngăn cản phượng phượng huyết kiếm ngàn năm trước quét ngang đại lục phượng huyết kiếm tôn phượng huyết kiếm Nàng không phải theo phượng huyết kiếm tôn ngã xuống đã biến mất sao? Thứ thần cấp bậc bán thần binh, thiên lạp, đây là trong truyền thuyết gần chỉ thứ với ngàn vạn năm trước ứng thế mà sinh hắc ma phản thiên thứ thần kiếm, nàng cư nhiên thật sự xuất hiện. Minh dạ đại nhân đến tuột cùng là người nào? Nàng như thế nào sẽ có được phượng huyết? Chắc không được vẫn luôn đều không có xem qua nàng kiếm, thì ra là thế, thì ra là thế. Ở đây rất nhiều đại kiếm sư nhìn kia thiêu đốt cực nóng ngọn lửa phượng huyết, trong mắt có sùng bái, ghen ghét, có đến thậm chí có thật sâu dục vọng. Muốn đem phượng huyết từ thiên huyết dạ trong tay đoạt lấy tới dục vọng, chính là chỉ cần có đầu góc người cũng không dám động thủ. Nhất khiếm sợ muốn thuộc kiếm phi, lúc này hắn hai mắt trở lên, cảm giác được chính mình trên tay kiếm cùng chính mình hoàn toàn mất đi liên hệ, hắn nhìn trời cao trung huyền phù ở thiên huyết dạ bên cạnh người kia như nữ vương tư thái giống nhau phượng huyết kiếm, trong miệng cũng không tự giác nói ra, phượng huyết kiếm, phượng huyết kiếm như thế nào sẽ ở hắn trong tay. Một cái đáng sợ ý niệm ở kiếm phi trong đầu hiện lên chẳng lẽ này minh dạ là năm đó hách liên quốc người phượng huyết kiếm tôn tuy rằng vẫn luôn quay lại như gió hành sự tiêu sái tùy ý chưa từng có người biết hắn chân chính thân phận nhưng là tất cả mọi người biết hắn là hách liên quốc người ngàn năm trước hách liên quốc bị kiếm linh hủy diệt là lúc phượng huyết kiếm tôn ngã xuống phượng huyết kiếm cũng đi theo hắn mà đi từ đây biến mất ở đại lục phía trên kiếm linh quốc tiền bối từng ở đại lục phía trên khắp nơi phái người siêu tầm quá chính là đều không có phượng huyết bóng dáng mà ngàn năm lúc sau phượng huyết tái hiện Tư nhiên thật sự như vậy tình hình dưới này hết thề hết thảy đều làm kiếm phi đem thiên huyết dạ cùng hách liên quốc họa thượng ngang bằng ở giữa không trung thiên huyết dạ tự nhiên không biết kiếm phi suy nghĩ cái gì ở lượng gia phượng huyết kia một khắc nàng đã biết kế tiếp muốn đối mặt cùng gánh vác hậu quả thứ thần kiếm không nghĩ tới đại lục phía trên cư nhiên sinh ra thứ thần kiếm vậy làm lão phu tới thử xem ngươi lần này thần kiếm vi lực đi trời cao đại địa theo trời xanh kiếm tôn kiếm quyết xuất khẩu. bay trung quanh ở hắn trung quanh trường kiếm một phen đem nháy mắt hướng về trên dưới tách ra, mũi kiếm triều nội, đại địa vào lúc này phảng phất run rẩy giống nhau, trên mặt đất đá cũng bắt đầu không được lăn lộn lên, mà phía trên không trung cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng âm u. Trời xanh kiếm tôn hư ảo thân ảnh đột nhiên chấn động, ngay sau đó kia hơn một 1000 đem cũ nát trường kiếm thành trên dưới hai bài, nhất thiên nhất địa đối với thiên huyết dạ phương hướng chạy như bay giáp công mà đi. Thiên huyết dạ nhìn kia chạy như bay mà đến phảng phất cuốn động thiên địa lực lượng kiếm trận. nàng không hề có hoảng loạn, bối ở sau lưng tay lúc này nhẹ nhàng nâng khởi, phượng huyết ra khỏi vỏ, minh phượng minh tiếng vang triệt thiên địa, phượng huyết toàn thân hỏa hồng sắc ngọn lửa trong nháy mắt sôi trào lên, đương đương đương ở phượng huyết thân kiếm chậm rãi từ vỏ kiếm bên trong ra tới là lúc, phía dưới kiếm sư trong tay kiếm đều sôi nổi đong đưa run rẩy lên, mỗi người trên mặt đều treo không đồng nhất biểu tình, chính là đều ở truyền đạt cùng loại ý tứ, khiếp sợ, toàn thân đỏ như máu thân kiếm xuất hiện ở mọi người trước mắt. mà liền ở phượng huyết vừa mới ra khỏi vỏ giờ khắc này kia trời xanh kiếm tôn to lớn kiếm trận đã đi tới thiên huyết dạ trên dưới hai bên Quanh to lớn kiếm trận đột nhiên đụng phải thiên huyết dạ nồng đậm xương khói ở không trung tràn ngập trên mặt đất mọi người đã hoàn toàn kinh sợ minh dạ đại nhân hắn sẽ không cứ như vậy liền huyền xác mặt đã thanh lánh nhìn phía trên ánh mắt gian không có bất luận cái gì lo lắng thân sắc tà diệt cũng đồng dạng nhìn phía trên hắn tin tưởng hắn chủ nhân không phải đơn giản như vậy liền sẽ bị giải quyết đánh tới người mà đúng lúc này Thanh lánh linh hoạt kỳ ảo tiếng nói từ kia giữa không trung khói đặc trung tâm lặng yên vang lên. Phượng huyết diệt tiên tuyệt đối phòng ngự. Minh bén nhọn phượng minh thanh ở nổ mạnh khói đặc trung tâm vang vọng. Chỉ một thoáng hỏa hồng sắc quang mang chói mắt trong nháy mắt như vạn trượng quang thức từ khói đặc trung bắn ra. Sở hữu khói đặc phản phất trong nháy mắt bị tinh lọc giống nhau. Bên trong phát sinh tình hình rõ ràng ánh vào mọi người trong mắt. To lớn hỏa hồng sắc phượng hoàng đồ đằng hình tròn trận pháp trên dưới thế thiên huyết giả ngăn cản ở sở hữu kiếm. Thiên huyết dạ đứng ở hình tròn trận pháp trung ương nhất. treo không mà đứng phượng huyết lập với nàng trước ngực nàng đôi tay tràn ngập khủng bố nội kình quần quận không ngừng truyền đến phượng huyết thân kiếm phía trên thiên huyết dạ hai mắt khép hở tại hạ một khắc nàng ngẩng đầu nháy mắt phượng huyết kiếm thân ở phát ra kim sắc quang mang chói mắt thiên huyết dạ đôi tay hướng hai sườn nhẹ nhàng lôi kéo tức khắc kia kim sắc quang mang toàn bộ biến thành một cái thẳng tắp cùng phượng huyết thân kiếm hình thành chữ thập hình dạng phượng huyết diệt thiên chữ thập tuyệt xác phá oanh phượng huyết thân kiếm vào lúc này phảng phất cùng kim sắc trường tuyến đồng hóa giống nhau phát ra chói mắt kim quang, kim sắc chữ thập trong nháy mắt huyết tán mở ra, xuyên thấu toàn bộ tuyệt đối phòng ngự, chỉ một thoáng kia bị tuyệt đối phòng ngự chặn lại bên ngoài hơn một ngàn thanh trường kiếm ở bị kim sắc chữ thập quang mang đụng tới kia một khắc trong nháy mắt vỡ vụn vì thiết phấn tiêu tán cùng không khí bên trong. Mọi người lúc này đã ở vào thạch hóa trạng thái, không có người biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung chính mình nội tâm lúc này trạng thái. Kia kinh thiên bạo phá, hoa lệ kiếm kỹ, kiếm tôn cường giả khủng bố một kích. liền như vậy bị cái này năm ấy 14 tuổi thiếu niên chăn xung dưới. Kiếm Phi không khỏi nuốt nuốt nước miếng, vừa mới kia khủng bố một kích, liền tính là chính mình cũng không có năm chắc có thể chặn lại tới, hơn nữa ở trong nháy mắt hoàn toàn đem nó hóa giải, liền tính là có thứ thần kiếm nơi tay chính mình cũng khẳng định làm không được. Muốn duy trì như vậy khổng lồ kiếm trận cùng kiếm kỹ, kia đến yêu cầu và khủng bố nội lực tới duy trì, này minh dạng hắn căn bản là không phải người, hắn là quái vật đối, hắn chính là quái vật Thử hỏi bình thường người như thế nào có thể ở 14 tuổi liền đạt tới cựu tinh kiếm vương đỉnh thực lực? Bình thường kiếm vương cường giả như thế nào có thể ngăn cản trụ kiếm tôn cường giả công kích? Nhìn kia không trung hồng y đã mặc phát phi dương thiếu niên, kia tuyệt mỹ gương mặt cùng kia sừng sững không trung như vương giả giống nhau khí chàng, mọi người phảng phất trong nháy mắt này đều xem đến ngây ngốc. Huyền Tuấn lánh gương mặt phía trên lúc này hiện lên một mặt ôn nhu tới cười, hắn nha đầu cũng trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nhìn một màn này tà diệt trong lòng càng là dâng lên nồng đậm tự hào, đây là hắn chủ nhân, hiện tại tuy rằng còn thực ngây ngô lại cường đại đến đủ để cho người sợ hai vương giả. Mà kia trời xanh kiếm tôn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích cư nhiên sẽ làm thiên huyết dạ như thế dễ dàng chắn xuống dưới, hắn rõ ràng liền thấy được kiếm trận đã đụng phải thiên huyết dạ thân hình, chính là vì cái gì sẽ? Chẳng lẽ, người ở ngay từ đầu liền sử dụng tàn ảnh phân thân? Kia trời xanh kiếm tôn rốt cuộc dường như phát giác cái gì giống nhau, kinh ngạc mở miệng, Thiên huyết dạ nghe nàng trong miệng lời nói, khoe miệng gợi lên một tia mê người tươi cười. "Không sai, nếu ngươi vạn chết cái mấy ngàn năm, ngươi liền sẽ biết, thứ thần kiếm phượng huyết tự thân có chứa, nàng nhất lấy làm tự hào kỹ năng chính là ẩn nấp kỹ năng, tàn ảnh phân thân cùng ẩn thân đối với nàng tới nói chỉ là trong chớp mắt liền có thể làm được sự, lừa lừa ngươi cái này không biết mấy vạn năm trước vẫn là bao nhiêu năm trước cũng đã chết lao yêu quái tàn hồn dư giả." thiên huyết dạ lời nói từ vừa mới bắt đầu khách khí biến thành hiện tại như vậy tức khắc khí kia trời xanh kiếm tôn dâu đều phải nhảy dựng lên giống nhau hét lớn không có khả năng lại như thế nào mau các ngươi cũng vô pháp ở ta mí mắt thấp hèn làm này tay chân thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt ta mị tươi cười nàng không nghĩ lại cùng lão nhân này làm cái gì tiền bối văn bối cho chơi gọn gàng dứt khoát không có ngăn cản lời nói xuất khẩu lúc sau phía dưới mọi người miệng đều đại trường, yên tĩnh một lát tức khắc không biết là ai đi đầu tiếng hô to vang lên Minh Dạ đại nhân, vạn tuế, chúng ta sùng bái ngươi. Ác. Minh Dạ đại nhân, ghê gớm, chúng ta duy trì ngươi. Còn gọi cái gì Minh Dạ đại nhân, mọi người chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại chỉ có một xưng hô có thể xứng đôi hắn sao? Một cái kiếm sư nói xuất khẩu sau tức khắc đánh gãy phía dưới mọi người tiếng hô to, chỉ một thoáng mọi người nhìn lẫn nhau, ngay sau đó cười trên mặt phảng phất đều đạt thành nhất trí, đồng thời đối với sừng sưng ở trời cao trung như vương giả giống nhau đứng thẳng thiên huyết dạ hô to nói: "Minh Vương, Minh Vương!" minh vương minh vương minh vương đinh hai nhức quốc tiếng hô từ phía dưới vang lên thiên huyết dạ không khỏi gại gãi lỗ thai không kiên nhận thanh âm từ nàng trong miệng truyền ra ồn muốn chết lão nhân tốc chiến tốc thắng đi vừa lúc ta liền dùng ngươi tới an ủi tịch hạ ta đã lâu không có mang ra tới tiểu hắc bảo bối phía dưới tiếng hô ở nàng này không kiên nhận thanh âm vang lên là lúc tức khắc đột nhiên im bặt thiên huyết dạ nắm vượng huyết kiếm khiêu khích chỉ hướng trời xanh kiếm tôn phương hướng mà kia trời xanh kiếm tôn lúc này đã bị chọc tức thổi dâu trừng mắt giống nhau, bạo nộ tiếng hô từ hắn trong miệng nhảy ra, buồn cười, tiểu bối, ngươi quả thực cuồng vọng đến cực điểm, lão phu liền đem ngươi hồn phách nhận lấy. trời xanh kiếm tôn nói xuất khẩu lúc sau, tức khắc một cổ hạch người khủng bố năng lượng uy áp từ hắn kia hư ảo thân ảnh trung truyền ra, trên tay hắn cổ xưa phức tạp giấu tay làm đến thiên huyết dạ hơi hơi nheo lại mắt, theo trời xanh kiếm tôn giấu tay chậm rãi ra, che trời cổ thụ bắt đầu phảng phất bất an lắc lư lên. Này phiến thiên địa phản phất đều mất đi nhan sắc giống nhau, ẩn ẩn có thể thấy được lôi đỉnh chi lực ở không trung chậm rãi xuất kết. Tiểu tử, nay một kích qua đi hết thể đều kết thúc, chết ở ta trời xanh kiếm tôn tuyệt kỳ dưới, cũng coi như ngươi thật có phúc. Kia trời xanh kiếm tôn giấu tay hoàn thành là lúc, hắn thân hình càng là trong suốt rất nhiều. Lôi vực trời cao, kinh thiên kiếm. Ở trời xanh kiếm tôn kiếm quyết xuất khẩu đồng thời, đôi tay kết ấn hướng không trung một lòng tay. tức khắc một cổ màu trắng hồn hậu bàng bạc chi lực từ hắn trong tay bắn về phía kia chớp động lôi điện chi lực không trung trời cao phía trên một cái thật lớn lốc xoáy xoay tròn lôi đỉnh chi lực không ngừng từ kia lốc xoáy trung ương phát ra dừng dậm tại đây một khắc cuồng phong gào thét sắc trời nháy mắt âm u xuống dưới phản phất tận thế đã đến giống nhau mọi người tại đây một khắc đều rõ ràng chính xác cảm thụ được kia đến cửu thiên bên trong truyền đến khủng bố kiếm khí giang giác to lớn lôi điện chi kiếm tại đây một khắc từ kia lốc xoáy trung tâm chậm rãi xuất hiện chín trượng với cao màu trắng thân kiếm phía trên tràn ngập chừng lấy làm kiếm hoàng cường giả đều mới thôi sợ hãi năng lượng ở kia kình thiên kiếm xuất hiện là lúc thiên huyết dạ tay cũng động phức tạp giấu tay nhanh chóng kết thành thiên huyết dạ mặt mày tại đây là rốt cuộc lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng trong miệng hét lớn phượng huyết diệt thiên phượng ngự trời cao chỉ một thoáng huyết hồng thân kiếm phía trên điều khắc phượng hoàng đồ văn trong nháy mắt này phản phất sống lại giống nhau màu kim hồng mắt phượng trung hiện lên một tia ánh sáng chỉ một thoáng Kia điêu khắp phía trên phượng hoàng ở mọi người trong mắt hóa thành một cái thật thể phượng hoàng dương cánh từ thân kiếm phía trên bay ra phượng hoàng giống như ở trên chín tầng trời bay múa giống nhau ở kia kình thiên kiếm hoàn toàn từ tầng mây trung ra tới là lúc nàng đã dương cánh cấp tốc ở không trung bay lên mà đi mỗi cái nàng bay qua địa phương tức khắc ngọn lửa tràn ngập thiếu đốt trong nháy mắt đẩy trời ly hỏa phía dưới người căn bản thấy không rõ lắm bên trong trạng huống chỉ nhìn đến đẩy trời lửa đỏ lao nhân ngươi đánh sảng đúng không kia hiện tại nên đến ta Kia nhìn khắp nơi một mảnh Lửa đỏ trời xanh kiếm tôn ở Thiên Huyết Giả nói xuất khẩu sau trên mặt hiện ra một mảnh kinh ngạc, mà đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm từ Thiên Huyết Giả trong miệng truyền ra, trời xanh kiếm tôn trên mặt kinh ngạc nháy mắt biến thành kinh sợ. Hắc ma, hiện thân. Hư màu đen bóng dáng từ Thiên Huyết Giả tay trái phía trên phục ma giới trung phóng lên cao, tức khắc khủng bố uy áp tràn ngập toàn bộ Phượng Huyết chế tạo ra tới không gian, kia thật dài màu đen thân kiếm phía trên, nùng liệt sát khí từ giữa lan tràn mà ra. vương giả thần binh uy áp tại đây một khắc khởi đến tuyệt đối tính áp chế kia trời xanh kiếm tôn triệu hồi ra tới kình thiên kiếm phía trên lôi đỉnh chi lực tại đây một khắc phảng phất mất đi sáng giỏi giống nhau hắc ma lãnh ngạo như vương giả ngạo thị phượng huyết cùng kia kình thiên cự kiếm nhìn ở hắc ma sau khi xuất hiện cơ hồ sắp chịu đựng không nổi không gian thiên huyết dạ trong miệng lại lần nữa nói tiểu hắc u minh ma vực tức hắc hắc ma toàn thân màu đen kiếm khí như ngập trời sóng chiều thổi quét mà ra trời xanh kiếm tôn chỉ cảm thấy đến trước mắt tối sầm Trung quanh hỏa hồng sắc trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó chính mình cả người ở vào một mảnh vô biên màu đen không gian trong vòng, mà chính mình Khuynh Tấn Sở Hữu Nội kỉnh Triệu Hồi ra tới kỉnh Thiên Kiếm cũng hoàn toàn biến mất. Nơi này là địa phương nào? Trời xanh kiếm tôn nhìn đen nhánh yên tĩnh khắp nơi, tại đây một khắc hắn thật sự sợ. Phần 149. Đường đường trời xanh kiếm tôn, chẳng lẽ ngươi không biết đây là thần binh đặc có kỹ năng, lĩnh vực sao? Hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đen nhánh không gian bên trong. Trời xanh kiếm tôn nhìn kia có tuyệt mỹ khuôn mặt thiếu niên tay không khỏi run rẩy lên. Hắc ma trời xanh kiếm tôn thanh âm dị thường run rẩy, không đúng, phải nói là nghẹn ngào. Phảng phất hắn thấy được mấy ngàn năm không gặp tình nhân giống nhau, hắn tay run rẩy rối về phía trước, phảng phất muốn chạm đến hắc ma giống nhau, mà sừng sững ở thiên huyết dạ bên người hắc ma, nhìn hắn muốn tới gần chính mình bộ dáng, thân kiếm phía trên phát ra một cổ nguy hiểm sát khí. Không cần gần chút nữa, ta không nghĩ ở ta vấn đề không hỏi xong phía trước. Ngươi liền hồn phi phách tán. Thiên huyết dạ thanh lệnh thanh âm vang lên, mà kia trời xanh kiếm tôn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn về phía Thiên huyết dạ trong mắt nhiều một mạt cái gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào sẽ có Hắc ma? Hắc ma như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Trời xanh kiếm tôn trên mặt tràn đầy điên cuồng biểu tình, một đống lớn vấn đề liên tiếp từ hắn trong miệng nói ra, Thiên huyết dạ nhìn hắn này phiên bộ dáng nhíu nhữ mày. Hiện tại là ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời. ta sẽ làm ngươi biến mất đến không có thống khổ. Thiên huyết dạ cũng không có nói cái gì ta sẽ bỏ qua ngươi trong vòng nói, bởi vì nàng không có khả năng sẽ bỏ qua hắn, kiếm tôn dai khắc tàn hồn, đối với tiểu hắc tới nói là tốt nhất thuốc bổ, phượng huyết căn bản hấp thu không giới này trời xanh kiếm tôn tàn hồn, thuộc tính không hợp. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì sẽ có hắc mà, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi, ngươi không phải muốn đi ưu cốc sao. Ta có thể đem kêu bên trong sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. chỉ cần ngươi trả lời ta về hắc ma vấn đề. Kia trời xanh kiếm tôn nhìn Thiên Huyết Dạ cùng Hắc Ma thân kiếm phía trên bất mãn chi ý, nỗ lực muốn áp chế chính mình kích động cảm xúc. Thiên Huyết Dạ nhìn trên mặt hắn kia đối với Hắc Ma nồng đậm sùng bái kính sợ biểu tình, giữa mày nếp nhăn hơi hơi tản ra. "Chỉ cần ta nói cho ngươi hắc ma sự tình, ngươi liền sẽ đem u cốc trong vòng các ngươi bảo hộ đồ vật là cái gì, còn có bên trong sở hữu tình huống đều nói cho ta. Liên tính cuối cùng ta còn muốn dùng ngươi tới tế ta kiếm." Ân Chỉ cần ngươi đem hắc ma sự tình nói cho ta, cái gì ta đều đáp ứng ngươi, cuối cùng nếu có thể bị hắc ma cắn ướt, kia với ta mà nói cũng là một loại quan vinh. chương 178 hắc ma phản thiên, thiên huyết dạ bị trời xanh kiếm tôn nói cả kinh, nàng quay đầu nhìn nhìn bên cạnh cùng nàng giống nhau, đồng dạng thực hoang mang hắc ma đạo, xem ra tiểu tử ngươi nhân khí rất không tồi sao. Hắc ma bị thiên huyết dạ một khen ngợi, tức khắc phản phất toàn bộ đều ngạo khí lên giống nhau, mà liền ở hắn kiểu thần kiếm là lúc. thiên huyết dạ trực tiếp cho hắn một cái buồn đầu nổi hắc ma phảng phất bị thiên huyết dạ kia một quyền đánh đến choáng váng bất mãn ở không trung diêu tới diêu đi mà nhìn thiên huyết dạ động tác trời xanh kiếm tôn lúc này đã hoàn toàn dại ra hắn vừa mới nhìn thấy gì thiếu niên này cư nhiên một quyền đập vào lấy huyết tinh bạo lực xưng hắc ma thần thân kiếm thượng mà thần kiếm còn không hề có tức giận hảo ta trả lời ngươi ngươi cẩn thận nghe hảo thiên huyết dạ ôm tay nhìn trời xanh kiếm tôn Mà trời xanh kiếm tôn kiếm thiên huyết dạ đáp ứng lúc sau tức khắc đầu điểm như đảo tỏi giống nhau. Tiểu hắc là ta huyết yêu tộc chi vật, ta tìm được rồi phụ thân phong ấn tiểu hắc địa phương đem hắn phong thích lúc sau cùng hắn khế ước. Hiện tại hắn chính là ta kiếm. Hảo, vấn đề của ngươi trở lại xong rồi đến ta. Thiên huyết dạ một hơi đem trời xanh kiếm tôn vấn đề trả lời xong. Ở trời xanh kiếm tôn còn không có phản ứng lại đây là lúc nàng vấn đề đã xuất khẩu. Đầu tiên ưu cốc sự tình mặt sau ngươi cùng nhau đem ngươi biết đến nói cho ta. Hiện tại ta nhưng thật ra rất tò mò người cái này không biết là thời đại nào tàn hồn, như thế nào sẽ đối tiểu hắc sự tình như vậy ham thích. Chẳng lẽ ngươi cùng tiểu hắc có quan hệ gì? Trời xanh kiếm tôn bị thiên huyết giả một loạt vấn đề hỏi đến chấn động, ngay sau đó hắn sâu kín mở miệng phảng phất lầu bầu nói, không nghĩ tới ta cư nhiên còn có thể tái kiến hắc ma người sở hữu huyết yêu tộc truyền nhân ngay sau đó hắn dường như sửa sang lại đã lâu suy nghĩ giống nhau, thật lâu không nói gì, thiên huyết Dạ cũng không kịp, kiên nhẫn chờ hắn. Tại đây lĩnh vực trong vòng thời gian là yên lặng, cũng chính là cùng ngoại giới thời gian hoàn toàn không đồng bộ, bọn họ liền tính ở bên trong này phảng phất đãi một ngày, chờ bọn họ từ nơi này đi ra ngoài là lúc, đối với bên ngoài người tới nói chỉ là trong nháy mắt sự tình, hơn nữa bên ngoài người căn bản không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ngàn vạn năm trước thiên linh đại lục, không phải hiện tại như vậy, tuy rằng ta cũng không biết kiếm vực rừng rậm ngoại là bộ rắn gì, nhưng là từ này mấy ngàn năm tới tiến vào này kiếm vực trong rừng rậm người thực lực. cứ nhiên liền một hai cái kiếm tôn hoặc là linh tôn cường giả đều rất khó nhìn thấy trời xanh kiếm tôn phảng phất ở hồi ước cái gì làm đến hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười theo sau hắn ngẩng đầu đối với thiên huyết giả nói nếu ta nói ngàn vạn năm đời trước vì kiếm tôn ta chỉ là một cái nho nhỏ kiếm nô ngươi sẽ tin tưởng sao cái gì lần này khiếp sợ biểu tình đến phiên thiên huyết giả, kiếm tôn cường giả là kiếm nô vui đùa cái gì vậy ha ha! nhìn thiên huyết dạ như vậy bộ dáng trời xanh kiếm tôn không khỏi cười chậm dài hắn đem hắn kia lược hiện héo rút thân mình ngồi xổm xuống dưới ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất ngàn vạn năm trước Hắc ma phạn thiên ứng thế mà sinh đại lục khắp nơi cường giả đi trước tranh đoạt mà cuối cùng đoạt được này hai thanh thần kiếm người phân biệt là lúc ấy đại lục phía trên nhất đứng đầu hai đại đầu sỏ huyết yêu tộc cùng với thần huyết tông thần huyết tông thiên huyết dạ nghe thế tên là lúc nhữ như mày thần huyết tông như thế nào chính mình giống như rất quen thuộc cái này tông môn chính là lại nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá Từ từ, ý của ngươi là nói ngàn vạn năm trước huyết yêu tộc sinh hoạt tại đây phiến đại lục phía trên. Đây là có chuyện gì? Theo ta được biết huyết yêu tộc hiện tại sớm đã không ở này phiến đại lục phía trên, mà ngươi theo như lời kia thần huyễn tông chỉ sợ cũng giống nhau ở vào một cái khác vị diện thần ma đại lục, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trời xanh kiếm tôn nói làm thiên huyết giả kinh sợ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được huyết yêu tộc tộc nhân đã từng cũng ở tại này phiến đại lục phía trên. Vạn vật đều có quy tắc. Quy tắc chế hành hết thảy, mà sáng tạo này đó quy tắc thần tắc sinh hoạt ở tối cao vị diện, đến nỗi nơi đó là nơi nào lao phu cũng không rõ ràng lắm. Thiên linh đại lục linh khi ở ngàn vạn năm trước hắc ma phản thiên xuất thế lúc sau không biết cái gì nguyên nhân cấp tốc héo rũ, đạt tới nhất định giai khắc cường giả vì càng tốt để cao thực lực sẽ bị quy tắc cưỡng chế truyền tống đến một vị khác mặt tầng, mà huyết yêu tộc cùng thần Huyễn tông chỉ sợ cũng là như thế này. Mới có thể đi tới rồi ngươi nói thần ma đại lục, thiên huyết dạ như mày gật gật đầu Thiên linh đại lục phía trên linh khí cấp tốc héo rút này rốt cuộc là vì cái gì? Này hai đại đầu sỏ ở lúc ấy chính là nói là hát cám cùng chính nghĩa hai cái mặt đối lập, chính là vì tránh cho đại lục dung chuyển lại lần nữa dẫn phát không cần thiết chiến tranh, cho dù sinh linh đồ thán, huyết yêu tộc cùng thần huyễn tông đặt thành hiệp nghị, cùng đi trước thiên kiếm môn đúc có thể trói buộc phong ấn thần kiếm lực lượng vỏ kiếm. Trời xanh kiếm tôn lại lần nữa đem vấn đề về tới chính đề phía trên, một bên bước hắn kia thật dài dâu vừa nói. Mà ngươi chính là ngày đó kiếm môn đệ tử. Thiên huyết dạ những mày, hôm nay kiếm môn có thể cho thích đáng khi đại lục phía trên hai đại đầu sỏ tới cửa tự mình cầu vỏ kiếm, xem ra cũng là cái ghê gớm nhân vật. ân Trời xanh kiếm tôn gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục nói, lúc ấy 15 tuổi ta, đúng là thiên kiếm môn trưởng môn thiên cơ tử thất đệ tử, bởi vì ta tu vi còn thấp, cho nên vẫn luôn là kiếm phòng phụ trách kiếm trì lò hỏa kiếm nô, cũng đúng là bởi vì như vậy. ta mới có thể chính mắt thấy thế gian mạnh nhất thần kiếm vỏ kiếm ra lò tình cảnh còn có hai thanh thần kiếm phong tư trời xanh kiếm tôn nói nơi này là lúc trong mắt chớp động nồng đậm quan mang trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc thiên huyết dạ nhìn hắn dáng vẻ này không khỏi những mày trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ không đành lòng chờ lát nữa làm hắc ma cắn nuốt rất hắn ý niệm mà xuống một khắc trời xanh kiếm tôn sắc mặt lại đột nhiên từ vui sướng kích động trở nên làm đạm sư phó ở hắc ma cùng phạm thiên vỏ kiếm sắp ra lò cùng ngày sư nương đột nhiên chết bệnh chúng ta đều biết sư phó ái sư nương ái đến cốt thủy sư nương chính là sư phó sinh mệnh sở hữu hết thảy sư nương chết đối với sư phó tới nói không thể nghi ngờ là một loại trí mạng đả kích chính là sư phó ngoài ý muốn không có cũng không có hỏng mất hoặc là có bất luận cái gì quá kích cảm xúc chỉ là làm chúng ta xem trọng kiếm chỉ lúc sau hắn biến mất nửa canh giờ trời xanh kiếm tôn nói nơi này là lúc có chút nói không được thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào lên thiên huyết dạ mơ hồ đoán được chút cái gì nàng không có bực hắn lảng lặng chờ hô trời xanh kiếm tôn điều tiết một chút chính mình cảm xúc thở ra một hơi ngay sau đó tiếp tục nói sau nửa canh giờ sư phó đã trở lại hắn ngay lúc đó bộ giáng dọa tới rồi chúng ta ngay lúc đó mọi người hắn trong lòng ngực ôm đã mất đi nhiệt độ cơ thể sư nương hắn ngày thường không chút cậu thả đầu tóc hỗn độn rối tung trên vai chỉ là kia nửa canh giờ trước kia đen nhánh tóc dài lại biến thành tuyết trắng chi xác sư phó nguyên bản tuấn mỹ mặt phảng phất giàn mua rất nhiều cuối cùng hắn chỉ để lại một câu mọi người ở đây hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình huống ôm sư nương trung thân nhảy xuống kiếm trì thiên huyết dạ nghe trời xanh trong miệng nói ra nói cũng không khỏi hít sâu một hơi như thế cực đoan ái trên thế giới này thật sự có sao năm đó cha nhìn đến kia giả mẫu thân thi thể là lúc cái loại này tâm nếu cho tàn cảm giác đến tột cùng là đau đến loại nào nông nỗi mới làm hắn nản lòng thoái trí lưu lại sở hữu khế ước nguyễn linh cùng với hắc ma rời đi nơi này sư phó hắn nói kiếp sau hắn không cần ở làm thiên cơ tử Chỉ làm thuộc về sư nương một người ngự thiên phàm, sư phó hành động, ngay cả lúc ấy huyết yêu tộc cùng với thần huyễn tông người đều hoàn toàn chấn kinh, rồi cuối cùng nhất bạch nhất hắc vỏ kiếm ra lò là lúc, mọi người phát hiện bọn họ chẳng những có thể hoàn toàn cách trở hắc ma sát khí cùng phạn thiên linh khí, hơn nữa bọn họ còn lẫn nhau có linh tính giống nhau, vẫn luôn nị ở bên nhau hai cái vỏ kiếm như thế nào đều không muốn cách. "Ra, tất cả mọi người minh bạch đây là có chuyện gì?" Đó là sư phó cùng sư nương hồn phách tiến vào chiếm giữ vỏ kiếm trong vòng. chính là huyết yêu tộc cùng thần huyễn tông muốn là bất hòa hai thanh kiếm như thế nào đều không thể ở bên nhau ở huyết yêu tộc cùng thần huyễn tông người dùng ngoại lực đem hai thanh kiếm mạnh mẽ tách ra là lúc kia hắc ma trong nháy mắt bạo tẩu lúc ấy hắc ma bạo tẩu kiếm khí hủy hoại toàn bộ kiếm phòng cuối cùng ở kia huyết yêu cường giả tinh huyết áp chế hạn hắc ma mới an tinh xuống dưới cũng trở nên phản phất cùng có sư nương kiếm hồn phản thiên không quen biết cuối cùng huyết yêu tộc cùng thần huyễn tông người phân biệt đem hắc ma cùng phản thiên mang đi Sư phó cùng sư nương cũng cứ như vậy tách ra. Nghe xong này toàn bộ chuyện xưa lúc sau, thiên huyết dạ trên mặt cũng hơi hơi treo đào thương chi sắc, nàng quay đầu nhìn nhìn hát ma, mà lúc này hát ma phảng phất lập tức an tĩnh giống nhau, không có bất luận cái gì động tĩnh, thiên huyết dạ không khỏi một tay đem hắn bắt được trong lòng ngực, dùng tay nhẹ nhàng vớt ve, phảng phất muốn cho hắn an ủi giống nhau. Hiện tại ngươi đã biết ta vì sao gặp đối hát ma phản thiên như vậy chấp nhất nguyên nhân đi. Bởi vì bọn họ ở nào đó ý nghĩa thượng chính là sư phó của ta cùng sư nương. Thiên huyết dạ cúi đầu, hiện tại nàng nội tâm phi thường hỗn loạn, này trời xanh kiếm tôn nói ra cái này về hắc ma phản thiên thê mị chuyện xưa, không biết vì sao nàng một chút đều không nghi ngờ, thậm chí tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn đến sư phó cùng ngươi cái này chủ nhân quá thật sự vui vẻ, liền tính hắn mất đi hắn trước người ký ức cũng không sao, ta chỉ nghĩ muốn ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu có thể, nếu có thể nói. Làm Hắc Ma cùng Phạn Thiên một ngày kia có cơ hội có thể đoàn tụ một lần, sư phó cùng sư nương, bọn họ tách ra ngàn vạn năm nhất định rất thống khổ. Thiên Huyết Dạ nhìn trời xanh kiếm tôn kia giàn nua gương mặt phía trên treo hai hàng đục nước mắt, tâm không khỏi mềm gật gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ tìm được Phạn Thiên, làm Hắc Ma cùng nàng đoàn tụ." "Cảm ơn." Trời xanh kiếm tôn trên mặt hiện lên một mặt vui mừng tươi cười, ngay sau đó trên mặt hắn đau xót chậm rãi từ trên mặt biến mất, hắn ngẩng đầu đối với Thiên Huyết Dạ nói, Hiện tại, ta liền đem u cốc trong vòng sở hữu tin tức toàn bộ nói cho ngươi, chẳng qua cứ như vậy, ngươi chỉ sợ vô pháp làm hắc ma cắn nuốt rất ta tàn hồn, ta lộ ra u cốc trong vòng sự tình cho ngươi lúc sau, quy tắc lực lượng sẽ trực tiếp đem ta cắn nuốt. Ngươi thiên huyết giả do dự mà muốn hay không biết về u cốc bên trong sự tình, hiện tại nàng thực không hy vọng trời xanh kiếm tôn chết, mà trời xanh kiếm tôn lại vào lúc này lắc lắc đầu. Ta đã sống đủ lâu. đã chết lúc sau linh hồn xem như bị nửa cầm tù ở cái này địa phương nhiều như vậy năm tháng biến mất đối với ta tới nói cũng coi như là một loại giải thoát có thể giúp được sư phó hiện tại chủ nhân ngươi ta cũng thỏa mãn thiên huyết dạ không có lại ngăn cản hắn an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ ưu cốc trong vòng thâm nhập trăm trượng đã là tuyết khe các ngươi muốn ưu cốc hàng tuyển liền ở tuyết khe bên trong mà ưu cốc trung chân chính cất giấu bí mật là ở tuyết khe hàng tuyển chi đế kia trời xanh kiếm tôn nói nơi này đột nhiên một đốn Hắn trên mặt lúc này che kín thống khổ biểu tình Thân hình cũng bắt đầu hư hào lên Thiên huyết dạ nhìn hắn dáng vẻ này tức khắc biết không rượu Đối với hắn nôn nóng hỏi Ngươi không sao chứ Phần 150 Trời xanh kiếm tôn lắc lắc đầu Là quy tắc chi lực Ta lập tức liền phải biến mất Ngươi hãy nghe cho kỹ Ngươi tiến Nhập Hàn Tuyền. Chi đế Ở Nơi đó mặt Có một cái Thuộc về Năm đó đại lục phía trên cái thứ nhất song sinh huyễn linh hơn nữa linh kiếm song hưu cường giả huyễn mộ chỉ cần được đến bên trong đồ vật ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một cái đứng đầu cường giả nói xong cuối cùng một chữ sau màu lam hình tròn trận pháp ở trời xanh kiếm tôn sinh hạ xuất hiện một cái trường kiếm khắc họa ở trận pháp trung tâm ngay sau đó trời xanh kiếm tôn thân hình càng ngày càng hư ảo, cuối cùng ở trận pháp cường quang chợt lóe qua đi hắn cả người đã biến mất không thấy nhìn kia trống chân như lấy mặt đất Thiên huyết dạ ngẩn ra, ngay sau đó nàng sờ sờ phảng phất toàn thân đều tràn ngập đau thương hơi thở hắc ma, "Tiểu Hắc, có lẽ ngươi đã quên mất nàng là ai, nhưng là ta biết ngươi trong lòng cũng rất muốn tái kiến vừa thấy nàng đúng hay không?" Hắc ma không có trả lời Thiên huyết dạ, cuối cùng Thiên huyết dạ than một tiếng khí, ở đem hắn thu hồi phục ma trung kia một khắc kiếm quyết xuất khẩu, "Tiểu Hắc, lĩnh vực lui tán." Hắc ma hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở phục ma trong vòng đồng thời, màu đen lĩnh vực trong nháy mắt biến mất. tức khắc thiên huyết giả xuất hiện ở đầy trời lửa đỏ trong vòng khi sâu một hơi thiên huyết giả trên tay kết ấn, phượng huyết hồi tức khắc trong rừng rậm mọi người nhìn kia vừa mới xuất hiện đầy trời ly hỏa ở khoảnh khắc lúc sau lại lần nữa biến thành dục hỏa phượng hoàng bay trở về phượng huyết phía trên mà đỏ như máu thân ảnh cũng tại hạ một khắc xuất hiện ở không trung nga minh vương đại nhân thắng minh vương đại nhân thắng lợi ở nhìn đến kia đỏ như máu thân ảnh như vương giả một mình sừng sững không trung là lúc mọi người trong nháy mắt đều sôi trào Tiếng hoan hô tức khắc vang vọng thiên địa. Huyền trong mắt tràn ngập sủng lịch chi sắc nhìn kia đứng ở không trung thiên huyết dạ, ngay sau đó thiên huyết dạ ở mọi người trong mắt một cái túi người bay trở về mặt đất phía trên. Có mệt hay không? Ba chữ từ Huyền trong miệng vô cùng đơn giản nói ra, chính là ở thiên huyết dạ trong lòng lại tràn ngập ấm áp lưu ý, nàng thích Huyền ở chính mình bên người cảm giác, liền tính chỉ là ngắn ngủn ba chữ nàng cũng cảm thấy phảng phất vừa rồi mỏi mệt trong nháy mắt đều biến mất giống nhau. Không mệt. Lắc lắc đầu, thiên huyết dạ đối với huyền đầu đi một mặt tuyệt mỹ tươi cười mà từ thiên huyết dạ từ không trung rớt xuống lúc sau liền một con gắt gao nhìn chằm chằm nàng kiếm phi lúc này trong mắt cũng tràn ngập cảm kích chi xác chính là ở nhìn đến nàng trong tay phượng huyết là lúc hắn mày kiếm lại nhữ lại trong mắt lộ ra không giống nhau phức tạp quan mang thiên huyết dạ phảng phất cũng cảm giác được kiếm phi ánh mắt ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía kiếm phi phương hướng ánh mắt cũng nháy mắt lạnh xuống dưới xem ra sự tình nên giải quyết chương một cực băng ảo trận Thiên huyết dạ từ người chung quanh đối chính mình đầu lại đây tìm tòi nghiên cứu chung mang theo kính sợ ánh mắt biết, phượng huyết xuất hiện khiến cho phản ứng đều ở chính mình mong muốn bên trong, phượng huyết xuất hiện trùng lập giang hồ khả năng sau này sẽ ở đại lục phía trên nhất lên một trận tinh phong huyết vũ, chính là này đó đều là tất nhiên. Mà kiếm phi, nói vậy hắn đã đem chính mình liệt ở đề phòng nguy hiểm danh sách chúng đi, khỏe miệng gợi lên một tiếc cười xem ra này kiếm phi so với chính mình trong tưởng tượng trầm ổn rất nhiều. tới rồi tình trạng này chỉ là vẫn luôn dùng ánh mắt tìm hiểu chính mình, vẫn chưa nhiều có mặt khác cử chỉ. Kiếm phi tướng quân, mượn một bước nói chuyện như thế nào. Thiên huyết dạ chủ động tiến lên tìm chính mình làm đến kiếm phi sừng sốt, ngay sau đó nhăn lại mi, phảng phất muốn thấy rõ ràng thiên huyết dạ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Kiếm phi khóa mi sau một lát, đối với thiên huyết dạ gật gật đầu, mà hắn phía sau binh lính chờ một đám đều không muốn làm hắn đơn độc tiến đến. Tướng quân, không thể. Thiên huyết dạ nhìn những cái đó tiến lên binh lính Mày đẹp không khỏi một trọn quay đầu nhìn về phía những cái đó binh lính phương hướng khỏe môi treo lên một mạt huyết tinh tươi cười nói như thế nào chẳng lẽ các ngươi sợ hãi ta cái này kiếm vương có thể đem đường đường thất tinh kiếm hoàng kiếm đại tướng quân ăn sao tại hạ chỉ đối kia mỹ hồng lâu hạt bụi nhỏ cô nương có hứng thú đối kiếm tướng quân như vậy ra tháo thịt thô tráng hán thực khó nuốt xuống cho nên các vị cứ yên tâm đi phúc thiên huyết dạ nói mới vừa vừa ra khỏi miệng đội ngũ chung đột nhiên có người nhịn không được cười lên tiếng mà đơn độc đứng ở một bên tà diệt cùng huyền trên mặt cũng treo một nụ cười huyền chủ tử chủ nhân giả nam trang thật đúng là giả nghiện rồi bất quá kia mỹ hồng lâu là địa phương nào tà diệt lấy chỉ hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng hỏi lời nói nói mà huyền tắt hai mắt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng cũng không có trả lời tà diệt vấn đề mà tà diệt cũng biết huyền cá tính âm tình bất định chỉ có thể biễu môi không sao cả đứng ở một bên nhìn thiên huyết dạ phương hướng mà kia kiếm phi ở nghe được thiên huyết dạ trong miệng nói ra lời nói khi cứ nghị mặt trong nháy mắt đen xuống dưới ngay sau đó bước nhanh đối với thiên huyết dạ phương hướng đi đến đi đến thiên huyết dạ bên người là lúc hắn ngừng lại sắc mặt âm trầm mang theo một kia tức giận nói đi thôi thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười nhìn người này biến sắc mặt thật đúng là không dễ dàng đâu ngay sau đó đi theo kiếm phi phía sau hai người đối với phía trước khoảng cách mọi người 20 mươi mét tả hữu đất chống mà đi người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám kiếm tướng quân ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi Phượng huyết xuất hiện khẳng định làm kiếm tướng quân đối với Minh dạ thân phận có rất nhiều suy đoán, thậm chí khả năng đã đem Minh dạ trên đầu an thượng đối kiếm linh quốc hoàng thất có gây rối ý đồ người. Minh dạ nói không sai đi, kiếm phi như thế nào cũng không có dự đoán được Thiên huyết dạ như thế trực tiếp liền đem sở hữu nói đẩy ra, ngay cả chính mình trong lòng suy nghĩ việc hắn đều rõ ràng, này Minh dạ đích xác không đơn giản. Kiếm phi cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn chờ Thiên huyết dạ tiếp tục nói tiếp. Thiên huyết Dạ nhìn bộ dáng này của hắn không khỏi ở trong lòng đội phục hắn trầm ổn. Ngay sau đó tiếp tục nói, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, ta liền đơn giản nói một chút là như thế nào được đến phượng huyết. Minh dạ tuổi nhỏ là lúc bị người mưu sát, đem ta ném vào một cái thâm khe trong vòng, có lẽ là ta mệnh không nên tuyệt đi, trùng hợp ở rất xuống là lúc bị một cây cây mây vướng lọt vào một cái sơn động trước, vào sơn động lúc sau phát hiện một khối đã chết không biết nhiều ít năm hài cốt, ở hắn bên cạnh liền nằm phượng huyết, có lẽ là ta vận khí tốt đi, không cẩn thận bị rắn cắn loại huyết tích tới rồi phượng huyết thân kiếm phía trên. ta cứ như vậy cùng phượng huyết khế hẹn thiên huyết giả mặt không đỏ biết không nhảy nói xong này phiên nàng trường thi phát huy nói dối nàng biết thực cầu huyết chính là liền tính kiếm phi không tin như vậy kế tiếp nàng nói điều kiện cũng không tới phiên hắn không thỏa hiệp quả nhiên kiếm phi trên mặt một bộ tin ngươi là ngu ngốc biểu tình thiên huyết giả cười cười tiếp tục nói ta biết ta nói đặt ở bất luận kẻ nào trước mặt đều không có người sẽ tin tưởng chính là có đôi khi người vận khí chính là như vậy ngươi liều mạng cưỡng cầu ngươi có lẽ cả đời cũng không chiếm được Mà ta cái này bị người hãm hại vứt bỏ người, ai lại nghĩ đến ta sẽ có tốt như vậy gặp gỡ Thiên huyết Dạ nói những lời này là phát ra từ nội tâm, năm đó bị người cho rằng không hề huyễn lực phế vật, ai có thể nghĩ đến chính mình cư nhiên là ngàn vạn năm qua thiên linh đại lục phía trên cái thứ hai có được song sinh huyễn linh người. Ai lại sẽ nghĩ đến năm đó cái kia bị người phỉ nhổ khi dễ phế vật có thể đạt tới hôm nay như vậy thực lực? Trải qua kia một loại loại kỳ dị gặp gỡ Kiếm phi như cũ cao mày! có thể hắn cũng đã bán tín bán nghi, mỗi người đều truyền lưu phượng huyết kiếm tôn bị người hãm hại rơi vào thâm khe trong vòng, mà không lâu lúc sau liền truyền ra lúc ấy một thế hệ mình quân hách liên phong chính chết bệnh tin tức, đương hắn đệ đệ kế vị lúc sau, hoang dâm triều chính, cuối cùng bị Lao Tổ Tông nhất cử lật đổ hắn chính sách tàn bạo một lần nữa thành lập kiếm linh quốc, tuy nói quyền thần đoạt quyền có thể nói xoắn vị chính là chính mình lại cảm thấy. Lao Tổ Tông làm được không có sai. Bởi vì như vậy cấp hách liên quốc cũng chính là hiện tại kiếm linh quốc dân chúng mang đến càng tốt sinh hoạt. Mà bên kia một đám người chỉ xem tới được bọn họ hai người thân ảnh, lại hoàn toàn không biết bọn họ đang nói chút cái gì, một đám đều tại chỗ suy đoán lên. Ai, các ngươi nói Minh Vương Đại Nhân tìm kiếm phi tướng quân sẽ nói chút cái gì? tam phần hẳn là về tiến đu cốc chuyện sau đó đi, rốt cuộc Minh Vương Đại Nhân tại đây đội ngũ trung uy vọng cùng thực lực cũng coi như có thể thực kiếm phi tướng quân đánh đồng. hắn cũng có tuyệt đối tư cách cùng kiếm phi tướng quân để ý kiến cùng yêu cầu. Kia vừa mới kia kiếm Tôn Tàn Hồn lão nhân hồn phách, có phải hay không bị Minh Vương đại nhân cấp bắt, chuẩn bị cấp Phượng Huyết cắn nuốt rớt. Vô nghĩa, kiếm Tôn Tàn Hồn như vậy tốt đồ bổ, Minh Vương đại nhân khẳng định sẽ cho Phượng Huyết cắn nuốt, ngươi ngâm lại, Phượng Huyết hiện tại là thứ thần cấp bậc, nếu cắn nuốt rất kiếm Tôn cấp bậc tàn hồn, một ngày kia rất có khả năng biến thành thần kiếm cũng không phải không có khả năng. Thiên Lạp thần kiếm, ta quả thực khó có thể tưởng tượng. kia trong truyền thuyết Hắc Ma cùng với Phạn Thiên Kiếm cũng không biết ở nơi nào, kia này thiên hạ chẳng phải là liền có tam đem thần kiếm. À, trong truyền thuyết Hắc Ma, trong bóng đêm tắm máu mà sinh ma giới thần bình, nếu ta sinh thời có thể nhìn thấy Hắc Ma phong tư, như vậy ta chết cũng không hối tiếc. Mọi người mồm năm miệng mười nói, thanh âm không ngừng truyền vào cách đó không xa đứng huyền cùng tà diệt trong thai, tà diệt nghe những người đó lời nói, trong lòng không khỏi lạnh lùng cười, thần kiếm. Nếu cắn nuốt rất một cái kiếm tôn tàn hồn là có thể đủ làm thứ thần kiếm tiến giai đến thần kiếm giai đường. cái này thế gian phía trên, sao có thể qua ngàn vạn năm còn chỉ có hắc ma cùng phản thiên hai thanh đâu. Mà những người này một đám cũng không biết chính là, kia bọn họ hướng tới hắc ma, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, liền ở thiên huyết dạ phục ma nhận trung hô hâu ngủ đại giác. Thiên huyết dạ cùng kiếm phi hai người bên này, thiên huyết dạ nhìn kiếm phi kia không tin bộ dáng, cho nên quyết định đem điều kiện trực tiếp khai ra tới, nàng cũng không nghĩ cùng hắn háo Kiếm tướng quân, mặc kệ ngươi tin cũng hảo không tin cũng thế, Minh dạ cũng chỉ nói nhiều như vậy, hiện tại Minh dạ có cái giao dịch tưởng cùng ngươi hợp tác, không biết ngươi có hay không hứng thú. Kiếm phi nhíu mày nhìn về phía thiên huyết dạ, ngay sau đó trầm thấp thanh âm rốt cuộc từ hắn trong miệng truyền ra, cái gì giao dịch. Thiên huyết dạ thấy kiếm phi rốt cuộc nhà ra, trong mắt lộ ra một cổ như có như không ý cười hướng về kiếm phi phương hướng đi rồi hai bước nói, ta tới kiếm vực rừng rậm mục đích, một vì tiền tài. Thứ hai là đối kia trông coi U Cốc Viễn Linh cảm thấy hứng thú, ta trợ ngươi được đến hàng tuyển, mà ngươi tắc không cần trở ngại ta phải đến kia Viễn Linh là được. Thiên Huyết Dạ nói làm đến kiếm phi ngẩn ra, ngay sau đó hắn mở miệng nói, ngươi muốn kia Viễn Linh có gì tác dụng, hơn nữa kia Viễn Linh thực lực phòng trứng ít nhất đều là ở Đế giai trở lên, tiến vào U Cốc Trung tránh được nên tránh, muốn giết chết hắn cũng đã rất khó, ngươi còn muốn được đến hắn? Ha ha, Thiên Huyết Dạ cười cười, tên lúc này. chẳng lẽ hắn liền sẽ không nghĩ đến chính mình có lẽ cũng là một cái linh sư sao xem ra linh kiếm song hưu người quá ít tại đây đại lục phía trên cũng coi như kỳ ba một loại này kiếm phi biết chính mình đã là một cái kiếm vương đỉnh cường giả căn bản không có khả năng đem chính mình lại hướng linh sư phương diện hướng đi minh dạ được đến hắn đều có tác dụng ngay sau đó thiên huyết dạ ánh mắt cố ý vô tình nhìn nhìn huyền nơi phương hướng kiếm phi theo thiên huyết dạ phương hướng xem qua đi nhìn đến kia mặt màu tím lạnh nhạt thân ảnh là lúc phảng phất nghĩ tới cái gì nhân lại mày cũng nhẹ nhàng thả xuống dưới, ngươi thật sự không phải Hách Liên gia người, cùng Hách Liên gia cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, ngươi dám lấy ngươi kiếm sư chi danh thế sao? Thiên Huyết Dạ nhẹ nhàng nhướng mày, ngay sau đó không sao cả cười cười, tay trái chỉ Thiên trực tiếp không chút do dự mở miệng nói, ta Minh dạ thể, ta tuyệt đối không phải Hách Liên người nhà, cũng cùng Hách Liên gia tộc không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, như có nói dối, át gặp sáng thần quy tắc cắn ướt. Thiên Huyết Dạ phát xong thế lúc sau. Kiếm Phi gắt gao nhìn chằm chằm nàng bên người, cái gì đều không có phát sinh, quy tắc cũng không có đã đến. Kiếm Phi biết này Minh Dạ vẫn chưa nói dối, hắn xác thật không phải Hách Liên gia tộc người. Nghĩ đến đây hắn cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mà Thiên Huyết Dạ thì tại trong lòng cười lạnh nói, ta xác thật không phải Hách Liên gia người, cũng cùng Hách Liên gia không có huyết thống quan hệ, chẳng qua Hách Liên gia tổ tông là chính mình trí chí thân sư phó mà thôi, này căn bản là không ở quy tắc quản hạt trong vòng, cũng không tính chính mình nói dối. Thế nào? Kiếm tướng quân, sáng thần quy tắc đã chứng minh rồi ta không có nói dối, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta sao? Lấy minh dạ cùng với ca ta cùng mặt khác đồng bạn thực lực, ta cũng không cần các ngươi giúp bất luận cái gì vội, so sánh với dưới ta và các ngươi hợp tác đối ta cũng không có quá lớn chỗ tốt, nếu ngươi vẫn là không muốn tin tưởng ta, chúng ta đây đành phải bình chia làm hai đường, theo như nhu cầu. Thiên huyết dạ một bộ không chút nào để ý bộ dáng, xoay người định hướng về huyền cùng ta diệt phương hướng đi đến, mà kiếm phi tại chỗ nhăn nhăn mày. Ngay sau đó mở miệng gọi lại thiên huyết dạ, hảo, ta cùng ngươi hợp tác, chẳng qua đến lúc đó ngươi đừng chơi cái gì đa dạng, lấy ta thất tinh kiếm hoàng thực lực, liền tính không thể giết giấc ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận bản lĩnh ta còn là có đến. Đưa lưng về phía hắn thiên huyết dạ khỏe miệng méo một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia tối tăm, đồng quy vu tận sao. Ngươi quá xem trọng chính ngươi, kiếm phi, tới rồi kiếm đồ cúng thức ta sẽ làm ngươi biết, đồng quy vu tận đối với ngươi tới nói đều là một loại hy vọng xa vời. Phần 151, ngay sau đó nhàn nhạt, nhạt hai chữ từ thiên huyết giả trong miệng truyền ra, thành giao. Hai người một chức một sau về tới đội ngũ chung, phía trước thiên huyết giả mặt mày hớn hở, rồi sau đó mặt kiếm phi lại mày kiếm chói chặt, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng Thương quân, không có việc gì đi. Kiếm phi một hồi tới, hắn binh lính liền vây quanh đi lên, kiếm phi nhữ mày vây vây tay, ngay sau đó về tới đội ngũ giữa. Hiện tại sắc trời đã tối, đại gia ngay tại chỗ chỉnh đốn nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm tiến vào ưu tuyển. Kiếm Phi lạnh lùng hướng mọi người nói xong những lời này lúc sau, một mình đi hướng Kiếm Linh Quốc đội ngũ mặt sau ngồi xuống, giữa mày nếp vốn chứng minh rồi hắn lúc này tâm sự nặng nề. Mà trở lại Huyền cùng Tà Diệt bên người Thiên Huyết Dạ lúc này khỏe miệng gian còn treo một nụ cười. Giải quyết. Huyền nhẹ nhàng mở miệng, nhàn nhạt trong thanh âm không có chút nào cảm xúc phập phồng, phảng phất Thiên Huyết Dạ chỉ là đi đi dạo một vòng, căn bản sẽ không có bất luận cái gì giải quyết không được vấn đề giống nhau. Ân Thiên Huyết Dạ tới gần Huyền Bên người ngồi xuống. Lúc này sắc trời đã dần dần ám hạ. tà Diệt biến mất trong chốc lát, lúc sau ôm một cây khô héo làm thấu Đại Thụ trở về. Thiên Huyết Dạ nhìn hắn kia phiên một tay kéo Đại Thụ chậm rãi đi trở về tới bộ dáng, không khỏi vèo một tiếng, bật cười. Ta Diệt, ngươi đây là đang làm gì? Ta Diệt mẩn người. Hắn lúc này mới chú ý không ngừng Thiên Huyết dạ, cách đó không xa người khác nhìn hắn khiêng một cây Đại Thụ phong phó trần trần từ nơi xa đi tới bộ dáng, trên mặt đều có không thể tin tưởng khoa trương biểu tình. Ngay sau đó hắn như là hiểu biết cái gì giống nhau, đem đại thụ từ dơ lên trên tay bông, tức khắc quanh một tiếng, đại địa chấn động nửa phần. Chủ nhân, ban đêm lạnh, nhân loại thân thể không giống chúng ta, là yêu cầu sưởi ấm, cho nên ta tìm nhóm lửa đồ vật trở về. Thiên huyết dạ nhìn cái này ở người khác trong mắt vĩnh viễn đều là lạnh lùng ta diện, chính là xem ở chính mình trong mắt có đôi khi hắn vẫn là thực sự có vài phần đáng yêu, hảo, ta đã biết, ngồi xuống đi, ngươi là của ta đồng bọn, không phải nô buộc. Những việc này không cần ngươi đi làm, ta cùng Huyền Ca Ca hiện tại cấp bậc liền tính ban đêm không có sưởi ấm chi vật cũng sẽ không có sự. Ta diệt gật gật đầu, chính là hắn vẫn là ở mọi người kinh ngạc ánh mắt chung. Mấy cái thủ đao đem chỉnh cây đại thụ nháy mắt chia làm lớn nhỏ chiều dài giống nhau như đúc một khối. Ngay sau đó hắn nháy mắt đem bó cùi đôi hảo, mà thiên huyết giả nhìn làm tốt này hết thể hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng vương một nắm phần diễm từ nàng đầu ngón tay toát ra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Phần diễm liền nhảy tới rồi bó củi phía trên, sinh một tiếng tiêu đốt lên. Thiên Huyết Dạ đột nhiên nhớ tới ở phục ma nhẫn chung đái thật lâu đồng diệt thần, ngay sau đó nàng tay nhẹ nhàng phóng tới phục ma phía trên, đem hắn lộng ra tới, mà đương nàng nhìn đến từ phục ma chung ra tới đồng diệt thần bộ dáng khi, nàng toàn bộ sướng sốt, trừ bỏ huyền bên ngoài, Thiên Huyết Dạ cùng tà diệt hai người trên mặt đều treo không thể tin tưởng biểu tình. Sư, sư phó đồng diệt thần khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hoa hoa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thẹn thùng chi sắc. Một đầu tóc dài dối tung trên vai phía trên, mà trên người hắn đang mặc, sớm đã không phải hắn tiến vào phục ma trước mặc vào nam trang, biến thành một thân màu hồng phấn quần áo nữ trang. Thiên huyết dạ nhận được này bộ quần áo, đây là huyền cho chính mình nữ trang chung trong đó một bộ. Lúc này dối tung tóc hắn, hoàn toàn chính là một cái thẹn thùng thiếu nữ bộ dáng. Thiên huyết dạ lần thứ hai phát hiện chính mình nhìn nhầm, chắc không được từ lần đầu tiên nhìn đến đồng diệt thân bắt đầu, chính mình liền ẩn ẩn cảm thấy có chút cái gì không thích hợp, chính là rồi lại không thể nói tới. người là nữ hài tử thiên huyết dạ như cũ phảng phất không thể tin được chính mình trước mắt chỗ đã thấy cái này e lệ ngượng ngùng đầy mặt đỏ bừng người là chính mình cái kia quật cường tùy hứng có vài phần tiểu tính tình lại rất có nguyên tắc đồ đệ ta ta đồng diệt thần ấp a ấp đúng không biết chính mình nên nói chút cái gì mà nàng này phúc có chuyện nói không nên lời bộ dáng làm thiên huyết dạ chân mày cau lại đồng diệt thần nhìn đến thiên huyết dạ như mày tức khắc nháy mắt liền nóng nảy sư phó ta thật sự không phải cố ý lừa gạt ngươi ta Ta. Đồng Diệc thần cấp nước mắt lại muốn chảy ra, mà nhìn nàng dáng vẻ này còn ở vào ngốc lăng trung tà diệt mới phản ứng lại đây, ngươi thật là nữ nhân. Từ đầu tới đôi vẫn luôn thực bình tĩnh khả năng chỉ có huyền, hắn chỉ là câu được câu không khẽ cùi lửa, thiên huyết dạ nhìn bộ dáng này của hắn tức khắc nói, huyền ca ca, ngươi từ lúc bắt đầu liền biết cũng thần là nữ hài tử. Huyền gật gật đầu, nếu không phải biết đồng diệt thần là nữ hài tử, hắn mới sẽ không nửa mở mắt làm đồng Diệc thần ở thiên huyết dạ bên người tế tới tê đi. thử hỏi một cái 17 tuổi huyết khí phương cương Nam Hải tử phóng tới hắn đêm nhi bên người, hắn sao có thể sẽ yên tâm. Thiên huyết dạ nhìn huyền gật đầu, tức khắc vô vô chính mình cái chán, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đồng diệt thần, ngay sau đó nàng đột nhiên ánh mắt gian toàn là ý cười, đồng diệt thần nhìn đến nàng dáng vẻ này tức khắc không biết vì cái gì phía sau lưng nổi lên một cổ mồ hôi lạnh. Sư phó, ngươi không cần sinh khí, từ nhỏ ta cần thiết đai ở thiếu ra bên người chiếu cố hắn. cha mẹ liền đem ta trang điểm thành nam hải tử bộ dáng bởi vì nam hải tử tương đối không chịu người khi dễ cũng có thể bảo hộ chính mình nhiều năm như vậy xuống dưới lâu rồi lâu chi ta cũng thói quen này phúc trang điểm cho nên liền ta chính mình cũng đã quên ta là cái nữ hải tử đồng Diệp thần nói nơi này là lúc túi đầu ẩn nhận trong mắt nước mắt thiên huyết dạ nhìn nàng này phúc nước mắt lại muốn hoạt ra bộ dáng tức khắc không đành lòng đem nàng kéo vào trong lòng được nói không có việc gì về sau ngươi ở bên cạnh ta Không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ ngươi. Sư phó đồng diệt thần thanh âm trong nháy mắt này ngẹn nào, thiên huyết Dạ vô vô nàng gối, vào lúc này mới nhớ tới vì cái gì nàng sẽ biến thành như vậy bộ dáng, tức khắc một cái mập mạp tà ác khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở chính mình trong đầu. Có phải hay không bảo bảo đem ngươi biến thành này phiên bộ dáng? Đồng diệt thần nghe nói thiên huyết Dạ nói gật gật đầu, ta tiến vào phục ma lúc sau, tà diệt đem ta giao cho một cái so với hắn còn lãnh đại thúc, chính là ta ở bên trong không có đại bao lâu. Vẫn luôn đang ngủ một cái bụ bấm có thái cực giống nhau đồng tử tiểu kỳ lân phát hiện ta, hắn nói hắn kêu bà bảo, bảo, sau đó nói làm ta xem sư phó ngài đồ vật lúc ấy hắn nhìn ta cười tặc tặc, nhưng là ta xem hắn lớn lên thực đáng yêu cho nên liền. Cho nên ngươi liền không có phòng bị tâm đi theo hắn đi, kết quả đã bị hắn biến thành này thiên bộ dáng. Thiên huyết dạ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, hiện tại phục ma bên trong cơ hồ chính là kêu tiểu tử thiên hạ, còn có, đại thuốc. nếu là viêm khôi biết hắn bị người kêu thành đại thuốc hắn sẽ làm gì phản ứng chỉ sợ hắn kia trương muộn tao mặt sẽ nháy mắt biến lục đồng diệt thần đỏ mặt gật gật đầu cái kia tiểu kỳ lân mang chính mình đi vào một mảnh chữ vật không gian lúc sau hắn liền vẫn luôn ở chính mình bên người đánh giá chính mình ngay sau đó trực tiếp không nói hai lời một trận gió xoáy đem chính mình trên người quần áo thoát đến trần như nhậu ở chính mình còn không có phản ứng lại đây là lúc liền ném cho chính mình này bộ nữ trang làm chính mình mặc vào chính mình không có lựa chọn nào khác ở kinh ngạc này tiểu kỳ lân liếc mắt một cái liền nhìn thấu chính mình là nữ hài tử dưới tình huống mặc vào chính là ai biết mới vừa thay không bao lâu liền lại bị thiên huyết dạ cấp từ phục ma trung triệu hoán ra tới chính mình nữ hài tử thân phận cứ như vậy bại lộ ta vốn dĩ tính toán chờ sư phó có thời gian sẽ hảo hảo cùng ngươi nói rõ ràng chính là không nghĩ tới chuyện xảy ra dưới tình huống như vậy làm ngươi biết sư phó ngươi đừng nóng giận ta thiên huyết dạ lắc lắc đầu vỗ vỗ nàng bồi nói thích xuyên nữ trang sao đồng diệc thần sửng sốt Không nghĩ tới thiên huyết Dạ sẽ ở ngay lúc này hỏi nàng vấn đề này, ngay sau đó nàng nhìn nhìn chính mình trên người này Mỹ Lệ Nữ Sam, còn có trước ngực sẽ không có nữa trói buộc sau thống khổ, đỏ mặt gật gật đầu, ân. Nếu thích xuyên vậy đừng khởi, ở ta bên người về sau sẽ không có người lại khi dễ ngươi. Thiên huyết Dạ nói làm đến đồng diệt thần hốc mắt nóng lên, chính mình xuyên nam trang một là vì phương tiện ở thiếu ra bên người đợi, tuy rằng bởi vì cha mẹ mặt sau chết chính mình cùng thiếu ra bất hòa mấy năm. chính là mặt sau vẫn luôn gần nhất an mặc nam trang cũng chỉ là bởi vì nam trang có thể cho chính mình cảm giác an toàn, bởi vì chính mình là nam hải tử thân phận, cho nên rất nhiều không cần thiết quái dày đều sẽ không tìm tới chính mình, mà làm chính mình nhất hoang mang chính là. Kiếm sư hiệp hội cái kia vẫn luôn đối chính mình thực tốt chịu người sủng ái tiểu sư muội, chính mình vẫn luôn đương nàng là bằng hữu, không nghĩ tới nàng cư nhiên đối chính mình. Đồng diệt thần hất hất đầu, chính mình nghĩ đến quá xa, ngay sau đó đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía ta diệt khi. Tà diệt kia thẳng tắp nhìn chính mình ánh mắt làm đến chính mình mới hơi chút hảo một chút gương mặt nháy mắt dù lửa nóng lửa nóng. Mà nhìn hai người bầu không khí thiên huyết dạng, không khỏi tự động xê dịch mông hướng huyền phương hướng đến gần rồi một chút, cuối cùng nàng liền dựa vào huyền trên đùi, liền giống như khi còn nhỏ giống nhau tiến vào trong ngộng, mà nàng không biết chính là huyền cả một đêm đều không coi cho mắt, hai tròng mắt vẫn luôn đều dừng lại ở nàng trên mặt, phảng phất vĩnh viễn đều xem không đủ giống nhau. Hôm sau... đồng diệt thần tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình dựa vào tà diệt bả vai phía trên liền ngủ rồi tức khắc mặt lại sẽ nháy mắt đỏ bừng không tự giác đã kêu lên tiếng huyền lệnh băng ánh mắt bắn phá lại đây đồng diệt thần tức khắc trong nháy mắt bưng kín miệng mình chính là nằm ở huyền trên đùi thiên huyết dạng vẫn là giật giật mí mắt tỉnh lại lại tự nhiên bất quá từ huyền trong lòng ngực lên nhìn nhìn ôn nhu nhìn chính mình huyền còn có đầy mặt đỏ bừng đồng diệt thần cùng với không thể hiểu được ngồi ở một bên tà diệt làm sao vậy không có việc gì chủ nhân ta diệt nhữ mày nhìn nhìn đồng diệt thần ngay sau đó nhàn nhạt nói thiên huyết dạ gật gật đầu mông lung quang lúc này đã bắn vào rừng rậm trong vòng kiếm phi đám người cũng sớm đã tỉnh lại đều ở ăn mặc chuẩn bị không bao lâu qua đi mọi người sửa sang lại xong đồng diệt thần một thân nữ trang quả nhiên không có lại đổi về nam trang trên đầu đen nhánh tóc dài dùng thiên huyết dạ cho nàng màu đỏ cẩm mang triền lên trói lại một cái lỏng lẻo bím tóc đặt ở một bên thoạt nhìn thực sự có vài phần thiếu nữ lười biếng thái độ mà người khác ở nhìn đến đội ngũ chung nhiều một người diện mạo tú khí hoa hoa mặt thiếu nữ là lúc đều hơi hơi kinh ngạc nửa phần chính là đương nhìn đến nàng là ở thiên huyết giả mấy người đội ngũ chung khi đều sôi nổi thu hồi đôi mắt làm bộ không có nhìn đến giống nhau cũng không có người hỏi ý đây là có chuyện gì ngay cả kiếm phi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt hướng về phía trước nguyên bản bị trời xanh kiếm tôn ngăn lại rừng rậm đi tới mới vừa vừa tiến vào khu rừng này chung mọi người tức khắc cảm thấy phảng phất đi tới đại lục nhất phương bắc bắc quốc giống nhau nhiệt độ không khí rét lạnh tới rồi cực hạn mà để cho đến mọi người kinh ngạc chính là tiến vào khu rừng này lúc sau bọn họ trô đã thấy rừng rậm như là bị đồng thời chém đứt giống nhau tại đây một nửa rừng rậm vẫn là bình thường màu xanh lục mà một nửa kia trực tiếp biến thành tuyết bạch sắc liền phảng phất băng nguyên chi xâm giống nhau cây tối đại địa đều là một mảnh tuyết trắng chi sắc, chỉ là nơi này hơi chút không giống nhau chính là nơi này nơi nơi đều là tinh ánh dịch thấu khắp băng ngay cả thủ cũng là bị đóng băng giống nhau Đại gia tiểu tâm cùng lẫn nhau đồng bạn tới gần một chút, nơi này là cực băng ảo trận, tại đây trung gian thực dễ dàng bị lạc, một cái không cẩn thận liền sẽ bị kéo vào địa phương khác, cuối cùng bị chuyển tống đến rừng rậm các nơi. Kiếm phi nói làm thật sự nhiều kiếm sư đều sôi nổi khẩn trương lên, dưới tình huống như vậy nếu là bất luận cái gì một người đơn độc bị truyền tống đến không biết khu rừng này mặt khác địa phương nào, như vậy đều chỉ có đường chết một cái, muốn ở bên trong này sống sót duy nhất biện pháp chính là cùng đồng bạn ở bên nhau. đại gia lực lượng thêm ở bên nhau sống suốt khả năng tính mới có thể càng cao thiên huyết dạ bước vào này mặt đất có thể phóng ra ra bản thân bộ dạng mặt băng ánh mắt quét về phía bốn phía đồng diệt thần như cũ đi theo tà diệt bên người tà diệt hình thức phản phất cũng tự động sửa vì đồng diệt thần bảo tiêu sở hữu đóng băng cổ thụ giống như một tôn tôn băng thần giống nhau khắp nơi chót vót rất nhiều người tại đây bên trong đều đầy mặt trắng bệnh phát ra run kiếm vương cường giả đều sôi nổi ngự khí dùng nội kình ấm áp thân thể của mình bởi vì này bốn phía độ ấm sắc thật quá thấp tương phản người mặc đơn bạc nữ sam đồng diệt thần lại một chút cảm giác đều không có bởi vì ở nàng chung quanh nhiệt độ không khí một con đều ở bình thường độ ấm trong vòng nàng căn bản không cảm giác được nơi này độ ấm dị thường nếu có người lúc này chú ý xem nói sẽ phát hiện thiên huyết dạ tay phải phía trên không ngừng hấp thu ở bọn họ chung quanh hàn khí nàng đem này đó hàn khí hấp thu tiến chính mình trong cơ thể đồng thời đem trong đó băng chi huyễn khí tinh luyện mà ra cuối cùng đưa vào đan điền trong vòng Ai đều không có nghĩ đến chính là, ở cái này dưới tình huống, nàng cư nhiên đều còn có thể một bên tu luyện. Mọi người thật cẩn thận đi ở mặt băng phía trên, đề phòng nhìn về phía khắp nơi, mỗi người đều lo lắng sợ chính mình một cái vô ý đã bị chuyển tông đến địa phương khác, đều gắt gao rửa gần người khác, mà liền tại đây một khác. Kéo kẹt phảng phất cái gì cơ quan xúc động thanh nhầm vang lên, mọi người tâm đều đi theo nhắc lên, nguyên bản bị đóng băng cây cối trong nháy mắt bắt đầu chuyển động lên, không ngừng giao nhau biến ảo vị trí. phần 152. Đáng chết, ảo trận bị kích phát rồi. Kiếm phi nhẹ nhàng thấp trú một tiếng, ở bên trong lâu như vậy lúc sau, nguyên bản cho rằng đã không có việc gì, không nghĩ tới ảo trận vẫn là bị kích phát rồi. Thiên huyết dạ nhìn bốn phía không ngừng chuyển động cây cối, đột nhiên, a một tiếng tiếng thét trói thai vang lên, Thiên huyết dạ theo tiếng quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy đội ngũ chung hai cái đại kiếm sư trong nháy mắt bị hút vào hai cây cũng ở bên nhau đại thụ chung. Kia thật lớn băng thụ xác nhập ở bên nhau lúc sau hình thành một cái như hồ nước giống nhau thanh triệt kính mặt, hai người bị hút vào trong đó khi còn nổi lên một trận gợn sóng, mà coi như có người muốn đi xem bọn họ đến tuột cùng sao lại thế này có thể hay không cứu ra bọn họ khi, kia hai cây đại thụ lại lần nữa tách ra, lợn vào cái khác giống nhau như đúc cây cối chung. Đội ngũ chúng kiếm vương giai đường dưới người toàn luôn cuống, đều kinh sợ nhìn về phía khắp nơi, sợ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình, quả nhiên. Khoảng cách thượng một lần bị chuyển tống đi hai người không bao lâu, tiếng thét trói hai lần thứ hai vang lên, lần này bị ảo trận hút vào chính là một cái kiếm cuồng cường giả. Hắn ở bị hút vào trong nháy mắt trên mặt che kín sợ hãi biểu tình, ngay sau đó, hắn một phen liền bắt được ở hắn bên người một vị kiếm phi binh lính, kêu kiếm vương. Cường giả căn bản không có dự đoán được sẽ như vậy, bị hắn bắt lấy hai người cùng nhau rơi vào cực băng trong vòng. Thiên huyết giả nhìn kia xác nhập lúc sau lại lại lần nữa phân tán mở ra biến mất ở thụ đàn trung băng bối ở sau lưng tay trái nhẹ nhàng vương tuyết bạch sắc hồn liền tại đây một khắc lạng yên xuất hiện ở nàng sau lưng mà nhìn nàng động tác huyền cùng tà diệt hai người đều không có nói chuyện chỉ là đều ăn y đến gần rồi nàng bên người mà đúng lúc này đông tây nam bắc tứ phía tám cây đại thụ phân biệt đem thiên huyết dạ bốn người vây quanh thiên huyết dạ nhìn kia thấu minh kính trên mặt ảnh ngược chính mình đoàn người thân ảnh đối với huyền gật gật đầu liền ở kia đại thụ phía trên cực quang phát ra là lúc màu tím kết tinh nháy mắt hình thành một cái khổng lồ cái chắn đem bốn người bao quanh vây quanh mà kia đại thụ phía trên bắn ra cực quang trong nháy mắt bị bắn ngược khai đi bắn về phía khoảng cách thiên huyết dạ mấy người cách đó không xa vài tên kiếm vương cường giả thiên huyết dạ trong nháy mắt này động nàng đem hồn liên từ thân thể trong vòng rút ra làm nó thoạt nhìn liền giống như thật thể băng ngưng tụ mà thành bình thường xích sắt giống nhau ngay sau đó nàng lăng không dựng lên mấy cái phi thân huy động này trong tay hồn liên đánh hướng những cái đó đại thụ giang giác kính mặt tan vỡ thanh âm tại đây là thanh thúy văn vọng kia đại thụ hình thành kính mặt trong nháy mắt nước toạc, mà kia đại thụ cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành băng viên tiêu tán ở trong không khí. Tất cả mọi người ngây người, bọn họ không nghĩ tới thiên huyết dạ trong tay kia như là băng ngưng tụ mà thành xích sắt cư nhiên sẽ hữu dụng. Bọn họ ở ban đầu cũng thử công kích này đó cây cối, chính là mặc kệ là kình lực huy đánh, vẫn là trường kiếm đâm vào đều không chút sức mẻ, không có bất luận cái gì phản ứng. Thiên huyết dạ đem hồn liên đặt ở phía sau trong lòng nghĩ đến, chính mình phỏng đoán quả nhiên không có sai. băng tuyết khống chế giả băng tuyết nữ thần thần dự, ở băng tuyết thế giới nàng chính là nữ vương bất luận cái gì hình thức mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại bằng, ở nàng hồn liên dưới đều sẽ nháy mắt dập nát mà liên ở thiên huyết dạ dập nát kia tám cây đại thụ là lúc trong rừng cây bắt đầu có phản ứng sở hữu cây cối bắt đầu cấp tốc chuyển động lên phảng phất ở biểu thị càng đem khủng bố ảo trận liền phải đã đến giống nhau quả nhiên đúng lúc này tỉnh tỉnh tỉnh từng viên đại thụ hợp hai là một Nháy mắt một mặt mặt băng kính đem trừ thiên huyết giả mấy người bên ngoài kiếm phi đám người bao quanh vây quanh kiếm phi thấy thế tức khắc biết không dây, mà liền ở cực quang xuất hiện kia một khác một đạo thân ảnh màu đỏ loé tiến vào hô hô hô giang giác thiên huyết Dạ lăng không dựng lên ở không trung không ngừng bay múa trong tay hồn liền không ngừng huy động tức khắc những cái đó đại thụ trong nháy mắt vỡ toang ở từng tiếng thanh thúy tiếng vang trung hóa thành băng viên tiêu tán ở không trung rớt xuống tới rồi mặt đất thiên huyết Dạ làm lơ mọi người đầu lại đây cảm kích ánh mắt. hiện tại còn không phải suy xét này đó thời điểm nhìn phía trước những cái đó không dứt còn ở di động tới đại thụ thiên huyết dạ hít sâu một hơi xem ra không thể lại cất giấu bằng không mọi người đều sẽ chết ở chỗ này mặt trước giải quyết trước mắt vấn đề rồi nói sau mà liền tại hạ một khắc nàng nhắm lại hai mắt mọi người đều khó hiểu nàng muốn làm cái gì sự nàng một cái động thân chạm hướng về phía phía trước đôi tay đột nhiên vừa nhấc tức khắc từng cây thật dài hồn liên ở một trận gió xoáy chúng xuất hiện ở thân thể của nàng chung quanh đem nàng toàn bộ thân mình bao quanh vây quanh hồn liên dần dần đã lấy thiên huyết dạ vì trung tâm thành vòng tròn lượn lờ đến trời cao vài chục triệu chỗ cực hạn rét lạnh hơi thở từ thiên huyết dạ quanh thân phát ra ở nàng chung quanh băng tuyết đại tác phẩm nàng lúc này liền nhìn giống như tuyết trung nữ vương giống nhau ngay sau đó nàng thâm một hút khí hai mắt đột nhiên mở một tia hàn khí xẹt qua nàng hai trong mắt linh hoạt kỳ ảo tiếng nói cũng từ nàng biết hầu chung giống ra băng tuyết vũ điệu tức khắc đầy trời hồn liên như bay vũ cùng xà giống nhau cấp tốc hướng về phía trước đại thụ bay đi, kia thế như trẻ che chi tư, kinh sợ mọi người, kia tuyết trắng tinh thấu hồn liên thoạt nhìn là như vậy ưu nhã, chính là nó lại ở chấp hành nhất cuồng bạo hủy diệt nhiệm vụ. Hơn 1000 cây đại thụ ở trong ngay mắt, ở tuyết bạch sắc hồn liên thổi quét hạ tan dã với vô hình, từng đợt băng vũ từ thiên mà đem, đánh vào mọi người trên mặt sinh đau sinh đau, mọi người tùy ý một chảo, tức khắc từng viên mượt mà như thủy tinh hạt châu nằm ở chính mình trong tay. mà xuống một khắc nó liền phát huy tan dã không thấy chỉ có một chút điểm nước ngân chứng minh rồi nó tồn tại nay một mảnh băng vực cây cối toàn bộ biến mất qua đi ảo trận cũng giải khai bốn phía trong nháy mắt khôi phục như nguyên lai like giống nhau bình thường rừng rậm sở hẳn là có nhan sắc thiên huyết dạ thu hồi hồn liên vô vô tay thu phục Tĩnh mịch mọi người một mảnh tĩnh mịch bọn họ đều là ở đại lục phía trên trà trộn người đương nhiên đều biết vừa mới kia đại quy mô bị thiên huyết dạ triệu hoán mà ra tuyết bạch sắt trong suốt xiềng xích là thứ gì đó là toàn bộ thiên linh đại lục tượng trưng, linh sư hình tượng đại biểu, hồn liên chính là không ai dám hướng kia phương diện tưởng, thiên huyết giả đã là một người cửu tinh kiếm vương cường giả, nếu thứ này đúng như bọn họ suy nghĩ là linh sư sở kiểm giữ hồn liên nói, kia hắn, kia hắn chẳng phải là là một người cửu tinh kiếm vương cường giả đồng thời vẫn là một người thực lực ít nhất ở linh sĩ giai đường trở lên linh sư, Lộc cộc một cái cá nhân đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mà kiếm phi mày nhăn càng sâu, thiên huyết Dạ thu hồi hồn liên. Nàng biết hiện tại khẳng định có rất nhiều người bắt đầu đối chính mình hay không là linh sư thân phận bắt đầu hoài nghi, chính là nàng lại không có vết trần, ưu nhã vô vô quần áo, khỏe miệng mang theo cười đi hướng mọi người. Kiếm tướng quân, có thể đi rồi sao? Thiên huyết Dạ ưu nhã thông dong thái độ làm đến mọi người thanh tỉnh lại đây, có đến người cũng thậm chí nghĩ thông suốt, mặc kệ này minh Dạ đến tuột cùng có phải hay không linh sư, chỉ cần hắn thực lực cao cường, kia đối chính mình đám người sinh mệnh cũng coi như là một loại bảo đảm, có hắn hộ tống. cớ sao mà không làm đâu. Cho nên thiên huyết Dạ không nghĩ nói, bọn họ cũng không nói ra, một đám đều ôm tay đối với thiên huyết Dạ nói lời cảm tạ, mà thiên huyết Dạ là lúc thong dong phất tay ý bảo không có việc gì, chính là từ khỏe miệng nàng lánh ngạnh góc độ mọi người biết, nàng không thích bọn họ như vậy, cho nên mặt sau cũng liền không có người gần chút nữa nàng cùng nàng nói một ít cảm tạ linh tinh nói, đều sôi nổi thức thời nhắm lại miệng. Trình đốn, chuẩn bị lên đường. Kiếm phi đối với đội ngũ trung hô, mà lúc này đội ngũ trung. Linh tinh vụn vật đã không có bao nhiêu người, đại kiếm sư chỉ còn lại có hai gã, kiếm quồng cường giả hai gã, kiếm sĩ cường giả ba gã, kiếm vương cường giả tổng cộng dư lại 12 danh, hơn nữa kiếm phi, thiên huyết giả, tà diệt đồng diệt thần trờ. Hiện tại đội ngũ trung tổng cộng chỉ có 23 người, từ lúc ban đầu 60 nhiều người biến thành hiện tại 23 người, còn chưa tiến vào u cốc bên trong, cũng đã tổn thất không sai biệt lắm hơn. 40 người Bốn phía hàn băng thối lui lúc sau, chính là độ ấm như cũ lanh thật người. Kiếm phi ở phía trước nhất dẫn đường, mà thiên huyết dạ mấy người lúc này cũng từ vừa mới bắt đầu mặt sau cùng biến thành phía trước nhất, ở kiếm phi bên cạnh tiến lên. Sư phó, ta vì cái gì cảm thấy càng tiến nơi này liền càng ngày càng âm trầm, hơn nữa hàn khí càng ngày càng nặng. Đồng diệt thần vào lúc này cẩn thận mở miệng nói, khôi phục nữ nhi thân lúc sau nàng không có lại có thể không chế chính mình tiếng nói, biến trở về nàng chính mình nguyên bản thanh âm. Ngay từ đầu là lúc thực sự làm đến thiên huyết dạ tà diệt đám người có chút không thích đứng, chính là nghe lâu rồi. nàng thanh âm lại có một loại khản khàn thành thuộc cảm giác u cốc trong vòng tuyết khe có thể nói là so băng nguyên chi xâm càng rét lạnh địa phương cho nên mới sẽ ấp ủ ra u cốc hàn tuyệt loại này đến hàn chi vật hiện tại chúng ta còn chỉ là tiếp cận u cốc bên ngoài liền có thể cảm giác được từ tuyết khe bên trong truyền đến âm hàn chờ hạ tiến vào u cốc trong vòng tuyết khe lúc sau độ ấm sẽ càng thêm tàn khốc nếu chịu đựng không nổi hiện tại ta thả ngươi tiến phục ma bên trong đi thiên huyết dạ nhìn khắp nơi từ từ nói đồng diệp thần lắc lắc đầu không cần ta muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi nào. ta diệt đứng ở đồng diệt thần bên cạnh người, hắn nhìn đồng diệt thần kia trên mặt chớp động quật cường quang mang hoa hoa mặt. tại đây một khắc hắn không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy gương mặt kia phản phất đối chính mình có cái gì lực hấp dẫn giống nhau vô pháp dịch khai. chậm rãi, mọi người đã muốn chạy tới rừng rậm cuối. ở mọi người cảm giác được phía trước một mảnh tuyết trắng quang mang là lúc, đều sôi nổi không khỏi nhanh hơn bước chân về phía trước chạy tới. tức khắc ở mọi người đi ra rừng rậm là lúc. Một mảnh tuyết bạch sắc sơn quốc xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn trước mắt cái này Mỹ lệ tuyệt luân cảnh sát, mọi người tức khắc đều sợ ngây người. tám 180 U quốc huyền linh, hẻm núi như là băng nguyên thượng Mỹ lệ một đạo vết xẻo giống nhau, thành tiêu chớp hình dạng vỡ ra một đạo mấy trăm trượng một khe lớn hình thành nó, nơi này không có tuyết bay xuống, cũng không có tuyết động, chỉ là mênh mông vô bờ tinh ánh dịch thấu băng. Ở hẻm núi lối vào, một cái toàn thân trong suốt cự long phù điều hoàn mị xoay quanh ở mặt trên. Lòng đầu leo lên ở hẻm núi nhập khẩu băng vách tường một bên, mà long đuôi tắc xoay quanh kéo dài đến hẻm núi kia thật lớn cái khe phía trên nơi. Xa. Thiên lạc, này nhất định là sáng thần hoàn mỹ nhất kiệt tác chi nhất. Sở hữu kiếm sư nhìn này hoàn mỹ băng xây thành hẻm núi, sở hữu hết thể đều là như vậy tinh ánh dịch tấu, mà để cho người khiếp sợ chính là, kia hẻm núi bên ngoài kia một đám to lớn ma thú khắc băng. Vượn lóe điêu, ương xa hoàng. Xích cánh tay ma vượn một đám kiếm sư trận mắt há hốc mồm từ trong miệng nói ra hẻm núi ngoại kia bị đóng băng điều khắc chung ma thú tên, này đó đều là thực lực ở vương giả cấp trở lên siêu cấp ma thú, cư nhiên cứ như vậy bị đông lại ở bên ngoài. Ưng Sa hoàng, xích cánh tay ma vượn này đó ở ma thú chung xem như trung thượng đẳng cấp ma thú, cư nhiên đều bị đông lại ở này u cốc ở ngoài, chủ nhân, này u cốc ở ngoài chỉ sợ cũng có cái gì, không cần đại ý. Ta diệt nhìn kia một đám ma thú hình thành khắp băng. hắn trong mắt không có những người khác kinh diễm ngược lại mang theo một tia ngưng trọng đồng diệt thần nhìn này đó nàng chưa từng có gặp qua ma thú khắc băng phát ra giữ tợn khủng bố biểu tình tay không tự giác kéo lại tà diệt góc áo thiên huyết dạ gật gật đầu nơi này cũng không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy ở còn chưa tiến vào u cốc là lúc liền có trời xanh kiếm tôn bực này cường giả ở hẻm núi ngoại trấn thủ ngay sau đó cực băng ảo trợn, hiện tại này đó vương giả giai đường trở lên ma thú mặc danh bị đông lại ở chỗ này hết thể hết thể đều lộ ra tại đây u cốc bên trong kia cùng chính mình giống nhau ngàn vạn năm trước có được song sinh huyễn linh kỳ ba khẳng định là một vị đến không được siêu cấp linh sư cường giả lại hoặc là nàng là trong truyền thuyết đột phá thánh cấp thành đế người các ngươi đang làm gì một cái kiếm linh quốc binh lính phát ra tiếng hô thiên huyết giả mấy người theo thanh nguyên nhìn lại chỉ thấy kia hai cái đại kiếm sư cùng với một người kiếm sĩ không ngừng dùng nội kình hành kích ở kia xích cánh tay ma vượn khắc băng thượng thậm chí không ngừng dùng kiếm chém thứ Người điên rồi sao? Xích cánh tay ma vượn tinh hạch cùng da lông, ở trên thị trường đều là dù ra giá cũng không có người bán giá trên trời cấp vật phẩm. Nếu thứ này đã chết, kia đem băng tạp khai đem chúng nó tinh hạch lấy ra dễ dàng như vậy sự chúng ta làm gì không làm. Kia kiếm linh quốc binh lính bị kia kiếm sĩ nói sừng sốt, không biết nên như từ phản bác, mà người khác, ở nghe nói kia kiếm sĩ nói khi, đều sôi nổi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ngay sau đó vây quanh đi lên đối với những cái đó ma thú khắc băng bắt đầu hành kích lên. chỉ có kiếm linh quốc kiếm phi binh lính một đám còn đãi tại chỗ trong lúc nhất thời có đến bởi vì coi trọng cùng đầu ma thú khắc băng thi thể thậm chí vung tay đánh nhau trường hợp trong nháy mắt hỗn loạn lên nhân loại tham lam tả diệt nhìn những cái đó kiếm sư một đám tranh đoạt ma thú khắc băng vung tay đánh nhau bộ dáng trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo nhân loại hữu nghị đến tột cùng giá trị nhiều ít vừa mới bắt đầu vẫn là cho nhau tin cậy bằng hữu cùng đồng bọn chính là thường thường ở tử vong sợ hãi cùng thật lớn ích lợi dụng hoặc hạ Bọn họ hưu nghỉ liền sẽ trong nháy mắt tan dã. Cứ băng nào trận chung là lúc, bị trận pháp truyền tống đến nơi khác người hận không thể nhiều kéo mấy cái đồng bạn xuống nước, hiện tại ở này đó ma thú tinh hạch cùng ra lông rụ hoặc hạ, bọn họ càng là vung tay đánh nhau, căn bản không bận tâm hiện tại ra sao loại tình huống, chính mình đích lợi thường thường bị bọn họ bãi ở nhất thủ vị. Phần 153. Ầm ầm ầm đại địa trong nháy mắt này chấn động run rẩy lên, phảng phất có thứ gì liền phải ra tới giống nhau, mọi người cướp đoạt hành kích động tác tại đây một khắc đình chỉ. đều kinh hoàng nhìn về phía khắp nơi kiếm phi vẫn luôn đứng ở một bên hắn sở dĩ vẫn chưa tiến lên ngăn cản những người này điên cuồng cử chỉ đó là bởi vì hắn hai mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia hẻm núi phía trên điêu khắc cự long không biết vì cái gì mới vừa tiến đến nơi đây là lúc hắn phảng phất thấy được này cự long hai trong mắt giật mình hắn tưởng chính mình ảo giác chính là ở bên trong này mọi việc đều phải cẩn thận không có gì sự là không có khả năng mà đúng lúc này mãnh liệt chấn động chứng minh rồi chính mình không có nhìn lầm kiếm phi hai mắt trận lên gắt gao nhìn chằm chằm hẻm núi nhập khẩu phía trên cự long chỉ thấy nó kia nguyên bản hẳn là tĩnh mịch hai mắt trong nháy mắt để lộ ra một tia hàn khí ngay sau đó màu ngân bạch trong mắt lập tức phảng phất sống lại giống nhau toàn bộ phù điêu giống nhau thân thể trong nháy mắt theo chấn động bắt đầu chậm rãi từ lớp băng chung giỏ xét ra tới giang rắc mau tàn ra mau theo mặt băng tan biến thanh âm vang lên kiếm phi như báo gạo giống tiếng vang lên anh giống toàn bộ mặt băng trong nháy mắt tạc vỡ ra tới Mấy chục trượng lớn lên cự long cùng với tận trời rồng ngâm trong nháy mắt chạy ra khỏi mặt băng. Toàn bộ khổng lồ thân thể như bá giả giống nhau bò ở hẻm núi phía trên nhìn xuống mọi người. Tinh ánh dịch thấu long thân thượng vảy trơn bóng như gương mặt, toàn bộ băng đúc thành băng long liền giống như một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau hiện ra ở mọi người trước mặt. Nếu không phải băng long ánh mắt kia trung lộ ra lanh mang, tất cả mọi người không thể tin được này khắc băng trong nháy mắt biến thành vật còn sống. Nhân loại, đừng vội gần chút nữa u cốc một bước. nếu không giết không tha băng long miệng phun nhân ngôn kia đinh thai nhức có tiếng hô làm đến rất nhiều người đều không được che lại lỗ thai nhiều lần thận người hàn khí từ nó trên người phát ra làm người nhịn không được run dậy. thiên huyết dạ nhìn kia mấy chục trượng cự long lúc này nó vẫn chưa phát ra long uy căn bản suy đoán không đến nó đến tột cùng thực lực tới rồi loại nào nông nỗi này cự long vẫn chưa ngay từ đầu liền đại khai sắc giới mà là cảnh cáo mọi người không cần tới gần xem ra này băng long có tương đương nhất định linh trí Lại hoặc là có cái gì ở thao tung nó? Huyền ca ca, ngươi có thể nhìn ra tới này băng long lai lịch sao? Thiên huyết dạ đối với bên người huyền nhẹ nhàng hỏi. Mà huyền ở nghe nói nàng hỏi chuyện là lúc, nếu mày nhìn về phía kia trong suốt long cần không ngừng ở không trung bay múa băng long, nếu ta suy đoán không có sai nói, ở nó trong thân thể hẳn là có huyền linh không chế được. Huyền linh, đó là thứ gì? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua thiên linh đại lục phía trên có loại đồ vật này? Nó cùng thuộc về diệt linh yên yên có cái gì quan hệ sao? Thiên huyết dạ lần đầu tiên nghe được huyền linh loại đồ vật này, đại lục phía trên có loại đồ vật này tồn tại sao? Huyền giữa mày nhiễm khởi một mặt ngưng trọng nói, ngươi không có nghe nói cái đại lục này thượng có loại đồ vật này thực bình thường, bởi vì nó căn bản là không phải sáng thần quy tắc cho phép ở thiên linh đại lục cái này thấp vị diện xuất hiện đồ vật. Huyền nói giống như một kích sấm dền lại lần nữa ở thiên huyết dạ trong lòng gõ vang, đây là có chuyện gì? Càng ngày càng nhiều không thuộc về đại lục này đồ vật xuất hiện ở chỗ này, này có phải hay không biểu thị có cái gì kinh thiên động địa sự tình liền phải phát sinh. Chủ nhân, huyền linh cùng diệt linh phân mấy ngày mà trung thần kỳ sinh vật một loại, tuy rằng thiên địa trung huyền linh cùng diệt linh có rất nhiều, chính là có linh trí huyền linh cùng diệt linh chỉ sợ cũng chỉ có yên yên cùng ở người trước mắt này băng long. Huyền linh có được có thể thao túng không có sinh mệnh sinh mệnh thể năng lực, hơn nữa vận dụng bọn họ thuộc tính tới tiến hành công kích cùng hành động. mà diệt linh ngày thường cũng không sẽ có bất luận cái gì lực công kích chính là đương diệt linh đã chịu kích thích là lúc liền sẽ buộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ngay cả chúng ta thánh vương giai khác ma thú nếu không kịp thời chạy thoát đều có khả năng tán thân ở diệt linh công kích dưới cho nên liền tính huyền linh cường đại nữa chính là gặp được diệt linh chúng nó cũng không dám quá mức dây dưa diệt linh ở nào đó trình độ phía trên cũng coi như huyền linh khắc tinh ta diệt ở một bên vì thiên huyết giả tiếp theo giải thích nói mà làm đến thiên huyết giả kinh ngạc chính là Yên yên kia nho nhỏ thân thể cư nhiên có như thế khủng bố năng lượng, ở nàng trong mắt, yên yên chính là cái làm người đau lòng ái khóc quỷ, luôn đã chịu bảo bảo khi dễ, mà ai lại biết đúng là như vậy yên yên, cư nhiên có hủy thiên diệt địa lực lượng. Tưởng tượng đến yên yên, thiên huyết dạ không tự chủ sờ sờ cổ nơi đó không biết vì sao đã biến mất kim sắc thái dương đồ đằng, cái này ấn ký phảng phất chính là yên yên cùng chính mình khế ước đồ văn giống nhau, chính là nàng lại không cảm giác được yên yên cùng chính mình chi gian trói buộc, nhẹ nhàng buông xuống tay Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía kia băng long nơi phương hướng trong miệng hơi hơi nỉ nó nói, huyền linh sao. Băng long, chúng ta tiến vào trong sơn cốc chỉ là vì lấy được một chút u cốc hàn tuyển, tuyệt đối sẽ không động u cốc chung mặt khác một thảo một mục. Kiếm phi biết này băng long có nhất định linh trí, tức khác không người hướng nó lệ phép nói, muốn cùng nó đánh thương lượng giống nhau. Giống kiếm phi nói vừa mới vừa nói xong, kia băng long đối với kiếm phi phương hướng phát ra khủng bố tiếng hô, tức khác kiếm phi kia một đầu vốn là hỗn độn đầu tóc bị băng long kia trong miệng hàn khí thổi càng lạ như cỏ dại giống nhau hắn cả người cũng không khỏi nhắm hai mắt thừa nhận băng long giống giận nhân loại ta nói được đã đủ rõ ràng quay đầu đi ra ngoài niệm các ngươi liền cực băng ảo trận đều có thể thông qua ta tha các ngươi một con đường sống nếu các ngươi dám bước qua này kia chấp trồn thi thể nửa bước ta đây liền thành toàn các ngươi biến thành cùng nó giống nhau khắc băng trở thành ta ưu cốc trước trang trí vật vĩnh viễn bồi bên cạnh ta Băng Long leo lên ở u cốc nhập khẩu phía trên cự chảo một cây đầu ngón tay ruôi ra, tức khắc kia ở u cốc nhập khẩu trước một cái tia chớp tròn khắc băng về phía trước di động mấy mét. Theo băng Long ngón tay lại hướng về bên trái di động, tức khắc kia trên mặt đất theo tia chớp trồn di động vẽ ra một cái thẳng tắp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thiên Huyết dạ nhìn trước mắt này, băng Long ấu trí hành động như mày, hỏa tuyến chiếm địa. Nay còn không phải là Bảo Bảo kia tiểu tử sẽ làm sự sao? Chẳng lẽ này băng long trong cơ thể huyền linh cũng là một cái cùng bảo bảo giống nhau mê chơi tiểu tử. Nghĩ đến đây, thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt hứng thú, huyền quay đầu tới vừa vặn nhìn đến khỏe miệng nàng tới cười, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hắn nha đầu chơi tâm lại nổi lên. Mà kiếm phi bên này, hắn thấy này băng long chút nào không cho mặt mũi ngay sau đó hắn đã đem cung thân mình đứng lên, nếu này băng long mềm không được, như vậy chính mình cũng, cũng chỉ có thể mạnh bạo. Mọi người nghe lệnh, này băng long chỉ là cái vật chết Đại gia không ngừng công kích hắn thân mình, đem hắn thân mình tạc thoái, sau đó tìm ra khống chế thứ này linh thể, giết chết nó là được. Kiếm phi không hổ là kiếm hoàng cương giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó yếu hại, chính là hắn sắc thật xem nhẹ huyền linh bám vào người năng lực. Kia băng long ở nghe được kiếm phi đối với mặt sau người hô lên nói là lúc trong mắt lộ ra một tia trào phung ánh mắt, nhân loại, ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi muốn lưu lại, ta đây liền thành toàn các ngươi. Kia băng long trong miệng nói phun ra lúc sau. nó kia thật lớn miệng đột nhiên một trường, một cái thật lớn màu trắng năng lượng thể ở nó trong miệng nhanh chóng thành hình mà kiếm phi đám người thấy thế đều sôi nổi bay lên trời ngự kiếm đối với băng long phương hướng bay đi tìm chết lạnh băng nhìn trong nháy mắt kia phi thân đối với chính mình mà đến kiếm phi đám người trong miệng kia thật lớn quang đoàn trong nháy mắt hướng tới không trung phun ra đi oanh kiếm phi trong mắt không khỏi ngẩn người kia nguyên bản cho rằng sẽ đối với chính mình đám người tập kích mà đến quang cầu cư nhiên bị phóng ra tới rồi giữa không trung Mà cùng ngày không trung tiếng nổ mạnh vang lên khi, kiếm phi mới theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía không trung. Màu tản ra, kiếm phi nhìn kia ở không trung tạc nước quang cầu trong nháy mắt hóa thành vô số màu trắng tiểu cầu đối với phía dưới cấp tốc bay tới, tức khác đối với mọi người quát. A, một cái đại kiếm sư né tránh không kịp, đột nhiên bị kia quang đoàn tập trung, tức khác hắn cả người phát ra hét thảm một tiếng thanh, ngay sau đó thân thể hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, ở không trung nháy mắt hóa thành một tòa khắc băng. ngay sau đó cả người đối với phía dưới tài đi xuống, Quanh kia đại kiếm sư hóa thành khắc băng rơi xuống mặt đất khi phát ra ầm ầm vang lớn, thanh âm này càng là nhắc nhở mọi người kia quang đoàn khủng bố tính, tức khắc mọi người đều giống như điên rồi giống nhau khắp nơi trốn tránh, chỗ nào còn có người cố đến đi công kích kia băng long, mà ở không trung ra sức né tránh kiếm phi, nhìn loạn thành một đoàn đội ngũ, tức khắc hắn án ánh mắt đối với phía dưới thiên huyết giả mấy người đứng phương hướng nhìn lại, một thân huyết y thiên huyết giả ôm tay nhàn nhã đứng ở chỗ cũ. vẻ miệng mỉm cười nhìn ở không trung loạn thành một đoàn mọi người, Kiếm Phi nhìn nàng như vậy bộ dáng tức khắc một cổ lửa giận dâng lên. "Minh dạ, không cần quên chúng ta giao dịch." Kiếm Phi một bên né tránh những cái đó màu trắng quan cầu, một bên ngự khí đối với Thiên Huyết dạ bên kia quát. Thiên Huyết dạ thấy hắn rốt cuộc kiềm chế không được giống chính mình mở miệng xin giúp đỡ, khóe miệng gợi lên một mặt cười đối với Huyền Phương hướng nói, "Huyền ca ca, kiếm tướng quân đều miễn kéo xuống mặt mũi mở miệng, chúng ta còn như vậy đứng cũng hơi xấu hổ." Huyền cười, cười. ngay sau đó hai người bay lên trời đỏ lên một tím lưỡng đạo thân ảnh tức khắc xuất hiện ở giữa không trung loạn thành một đoàn đám người cùng quang đoàn trung huyền thân mình ưu nhã ở không trung né tránh mà thiên huyết dạ thì tại mọi người kinh ngạc trong mắt trực tiếp bắt lấy những cái đó quang đoàn mà nguyên bản tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ nháy mắt bị đông lạnh thành khắp băng chính là không có những cái đó màu trắng quang đoàn đều bị nàng hấp thu vào trong cơ thể bởi vì nàng phát hiện này màu trắng quang đoàn trung ẩn chứa nồng đậm băng chi huyết khí chỉ cần đem nó hấp thu đi vào như vậy chính mình này cựu tinh linh sĩ đỉnh thực lực hẳn là thực mau liền sẽ phá tan tới linh vương giai đường mấy cái lắc mình hai người thân ảnh đã đi tới băng long trước người thiên huyết dạ một cái lắc mình đến băng long phía bên phải long đầu chỗ mà huyền tắc đường vòng long đuôi. kiếm phi cũng hiểu rõ một cái lắc mình đến băng long trung gian thân thể bộ phận nhân loại ta bội phục các người gan dạ sáng suốt kia băng long mỗi ngày huyết đêm mấy người mấy cái lắc mình liền khống chế chính mình thân thể các góc chết nó chẳng những không có bạo nộ Ngược lại trong mắt hiện lên một tia hứng thú, phảng phất này chỉ là hảo ngoạn trò chơi giống nhau. Thiên huyết dạ khẽ miệng gợi lên một mặt cười, ngay sau đó trên tay cương mãnh nội kình trong nháy mắt ngưng tụ ở trên tay, ở kia băng long thật lớn cùng cảnh thân mình còn không có phản ứng lại đây là lúc, ba người trên tay ngưng tụ cuồng bạo năng lượng đã hoành kích ở băng long trên người. Ngao băng long ngửa mặt lên trời một tiếng điên cuồng hét lên, ngay sau đó nó kia khổng lồ thân mình đột nhiên chấn động, một cái long đuôi liền đối với mặt sau huyền quét đi, huyền thấy thế, ánh mắt hơi hơi lạnh lùng. Ngay sau đó hắn thân mình bay lên trời, màu tím kết tinh tử ở hắn trong tay nháy mắt ngưng tụ thành một phen chính thức tới lớn lên trường kiếm, ngay sau đó kia trường kiếm trực tiếp đối với long đôi mà đi. Nô băng long một tiếng thống khổ rít gào giống ra, phía dưới mọi người trong mắt tràn ngập khiếp sợ nhìn kia dẫn theo màu tím kết tinh kiếm huyền, chỉ thấy hắn kia màu tím kết tinh kiếm toàn bộ mạc vào băng long kia khổng lồ long đôi, mà hắn cả người quanh thân tản mát ra một cổ màu tím khủng bố huyết khí, thật dài đầu tóc đón gió dựng lên. cả người liền giống như một tôn tay cầm màu tím trường kiếm áo tím chiến thần giống nhau ở không trung kiếm phi cũng đồng dạng dại ra hắn tuy rằng biết minh dạ bên người này lạnh như băng không thích nói chuyện minh huyền thực lực tuyệt đối không thấp chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là liền hắn vừa mới phát ra kia một kích thực lực tuyệt đối bao trùm cùng chính mình cùng minh dạ phía trên như vậy một cái thực lực khủng bố thận người người hắn vì cái gì cam tâm đại ở minh dạ bên người chỉ làm một cái làm nền nói bọn họ là thân huynh đệ không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng bọn họ hai người không có bất luận cái gì cộng đồng chỗ diện mạo tuy rằng đều là tuyệt mỹ nam tử chính là hai người khí chất vương quyền không giống nhau minh dạ cả người tuy rằng lạnh nhạt không thể tiếp cận chính là hắn lại lộ ra một cổ tà mị khí chất mà này minh huyền cả người là từ trong tới ngoài lạnh băng hơn nữa hắn trên người thường thường để lộ ra một cổ cao quý nho nhã khí chất mà liên ở kiếm phi ngây người giờ khác này thiên huyết dạ thanh em đột nhiên vang lên kiếm tướng quân ngươi lại không trở về thần chỉ sợ ngươi liền phải biến thành khắc băng Kiếm phi nghe nói Thiên huyết dạ thanh âm lấy lại tinh thần, tức khắc hai mắt sử sốt, chỉ thấy ở vào cự long long đuôi chỗ huyền, hắn tay ưu nhã vừa động, tay cầm chuôi kiếm đột nhiên hướng về kiếm phi bên này chạy như bay lại đây, tức khắc kiêm màu tím kết tinh kiếm ở cự long trong suốt thân thể phía trên vẽ ra một cái thật dài vết rách. Mà Thiên huyết dạ bên kia đồng thời, tay nàng thượng hàn băng thánh viêm trong nháy mắt hướng thể mà ra, trong nháy mắt này phiến thiên địa độ ấm phảng phất đều đối với hàn băng thánh viêm thần phục giống nhau. Chỉ có hàn băng thánh viêm tia kia khủng bố độ ấm bao trùm này phiến băng tuyết thiên địa. Thiên huyết dạ nhìn huyền động tác, khoe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười. Ngay sau đó thiêu đốt hàn băng thánh viêm tay phải đột nhiên thành quyền. Đối với băng long đầu liền hoành kích đi xuống. Chỉ một thoáng, tia băng trung trí tôn hàn băng thánh viêm trong nháy mắt che kín toàn bộ long đầu. Ngay sau đó thiên huyết dạ tay phải chung đã đem không biết khi nào ngưng tụ mà thành màu trắng cự kiếm đối với băng long đỉnh đầu đâm đi xuống phần 154. Huyên màu tím kết tinh kiếm vào lúc này đã hoa tới rồi băng long bụng là lúc, hắn tay thoát ly chua kiếm, cả người cơ hồ là trong nháy mắt cùng thiên huyết dạ đồng thời bay lên không bay lên, hai người trong tay cũng nhanh chóng kết ấn. Bạo, giống, hai người trong miệng đồng thời xuất khẩu, chỉ thấy kia nguyên bản cắm ở long đầu phía trên màu trắng băng kiếm, cùng kia ở bụng màu tím kết tinh kiếm trong nháy mắt đồng thời nổ mạnh, toàn bộ băng long thân mình cũng tại đây một khắc toàn bộ nước toạc, từng khối cực đại băng tức khắc đối với phía dưới rơi xuống. Mà có đến cũng rơi xuống vào sơn cốc bên trong, trong nháy mắt đại địa tại đây một khắc lại lần nữa chấn động lên. Nga, tháng, minh vương đại nhân lại lần nữa tháng. Phía dưới đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, ngay sau đó buộc phát ra mảnh liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, kiếm phi cả người chật vật đứng ở giữa không trung nhìn kia phối hợp đến thiên y y vô phùng huyền cùng thiên huyết dạng. hắn trong lòng lúc này không biết là cái gì tư vị, chính mình cái này ở kiếm linh quốc bị tôn sùng là thiên tài đệ nhất kiếm sư. lại xa xa không bằng hai người kia nhìn như tùy ý lại khủng bố một kích thiên huyết dạ nhìn kia tán loạn cự long trên mặt lại không có vui sướng chi sắc mọi người nhìn nàng sắc mặt tức khắc biết không thích hợp mà thiên huyết dạ tắc nhìn về phía huyền phương hướng nói hắn chạy Ân, hẳn là ở kiếm đâm vào hắn thân thể trong vòng khi cũng đã chạy bất quá hắn sẽ không trốn đến quá xa đã có quy tắc trói buộc hắn quy tắc không có giải trừ phía trước hắn không có khả năng tùy ý rời đi u cốc cửa gốc huyền hai mắt nhạy bén nhìn về phía khắp nơi từ từ nói Mà liền ở bọn họ hai người cách đó không xa kiếm phi nghe bọn họ trong miệng lời nói, đối với thiên huyết dạ hai người phương hướng hô, các ngươi hai cái biết này khống chế này cự Long đổ vật là cái gì, đúng hay không? Kiếm phi hô lên nói làm đến phía dưới người suy đoán được đến chứng thực, mọi người đều sôi nổi khẩn trương lên, nguyên bản ở đại lục phía trên tính thượng miễn cưỡng xâm nhập cường giả hàng ngũ kiếm vương lúc này căn bản phái không tiền nhiệm gì công dụng, một đám liền giống như chấn kinh con thỏ giống nhau, sợ hãi nhìn về phía khắp nơi. các ngươi biết kia đồ vật là cái gì đúng hay không? kiếm phi mỗi ngày huyết đêm hai người không có trả lời tiếp tục hỏi thiên huyết Dạ tìm kiếm kia huyền linh suy nghĩ bị kiếm phi tiếng hô đánh gãy tức khắc không vui nhìn về phía hắn phương hướng nếu không muốn chết quá nhanh liền câm miệng cho ta thiên huyết giả nói một giống xong kiếm phi trên mặt tức khắc hiện lên một màn xanh đậm chi sắc chưa từng có người dám như thế đối hắn quát lớn quá ngay cả kiếm linh quốc quốc chủ đều sẽ không như thế nói với hắn lời nói tức khắc hắn tức giận cũng trong nháy mắt bạo trướng đang muốn đối với thiên huyết dạ phương hướng bay đi, mà nhưng vào lúc này, a khủng bố tiếng thét trói thai tại đây một khắc đột nhiên vang lên, một người kiếm sĩ cường giả vô cớ toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, hắn nửa người dưới cùng nửa người trên hoàn mỹ phân ra, một bãi máu tươi như một đóa thị huyết hoa hồng giống nhau thê diễm ở mặt băng thượng nở rộ, hắn trên mặt còn có kinh sợ khủng bố biểu tình, mà liền ở hắn bên người, kia nguyên bản vật chết giống nhau khắc băng, lúc này đã biến thành một khối sinh động như thật cự thú. Chương 181 biến cố, ngự hồn Kia toàn thân mọc đầy xét đánh kia chớp đổ văn to lớn ma thú, dương nó kia thật lớn khéo mồm khéo miệng, giữ tận nhìn mọi người, nó hai mắt phía trên huyết nhục sông ra, như một cái lạn rất cực đại đột ra viên cầu giống nhau, phảng phất là hai căn băng cây cột cắm vào, dẫn tới khủng bố vết thương, thoạt nhìn rất là ghê tởm, hai mắt đã lạ, cho nên nó căn bản nhìn không tới khắp nơi, cực đại hình tam giác lỗ thai nhạy bén rung động. Này to lớn ma thú chính là vừa mới kia còn ở lớp băng bên trong kia chớp trồn thi thể lúc này nó dương nhanh múa vớt gào giống cao lớn thân hình phẫn nộ không ngừng tại chỗ đi lại mọi người căn bản đều không có từ này đột nhiên mà tới biến cô trung bừng tỉnh lại đây bọn họ căn bản không biết vì cái gì nguyên bản chỉ là một tòa khắc băng tia chớp trồn sẽ nháy mắt sống lại lại đây mà kia ngã trên mặt đất bị chặn ngang chém nước kiếm sư chính là bởi vì kia tia chớp trồn mắt cá chân phía trên một phen sắc bén cốt đao ở tia chớp trồn sống lại từ băng trung nhảy ra là lúc một chân đánh chúng trực tiếp chặn ngang chém nước đáng chết kia xúc sinh không chế tia chấp trồn thân thể kiếm phi nhìn đến phía dưới biến cố tức khắc lớn tiếng mắng lên ngay sau đó hắn đã chấp kiếm xuống phía dưới chạy như bay mà đi mọi người rút ra trường kiếm rất xa chỉ vào kia tia chấp trồn chính là không ai dám tới gần mà kia tia chấp trồn cuồng bạo đã hiểu nửa ngày lúc sau biên dần dần đã không có động tĩnh mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía tia chấp trồn phương hướng nó không có động tác bọn họ cũng không dám động tác đáng chết như thế nào lung tung đụng vào này tia chấp trồn trong thân thể tới Lần trước đóng băng nó thời điểm phí đem kính nhi, cuối cùng chọc mù nó hai mắt mới đưa hắn phong ấn, chính là hiện tại ta cái gì đều nhìn không tới, làm sao bây giờ, cần thiết đến nó thân thể bị bọn họ hủy diệt rồi, ta mới có thể từ nơi này mặt đi ra ngoài sau đó tìm mặt khác thân thể, hiện tại làm sao bây giờ, cái gì đều không làm, chờ bọn họ tới công kích ta. Ở tất cả mọi người khẩn trương hề hề thời điểm, ở tia chớp trồn thân thể trong vòng một cái một đầu màu ngân bạch tóc ngắn. có như liệp báo màu ngân bạch hai mắt tiểu nam hải ôm đôi tay tức giận mắng nhìn trước mắt mênh mông vô bờ màu đen hắn nóng nảy băm hai đặt chân hắn sau lưng màu trắng trong suốt cánh không ngừng huy động một chương tinh xảo hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ khuôn mặt nhỏ thượng phình phình gương mặt hơi hơi đỏ bừng mặt mày chi gian lộ ra một cổ lao thành chi xác sao lại thế này nó như thế nào bất động mọi người nhìn này đột nhiên thu hồi hung ác biểu tình dứt khoát trực tiếp bỏ trên mặt đất tia chớp trồn một đám kinh ngạc ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi Mà chấp kiếm đã rớt xuống đến mặt đất phía trên kiếm phi, nhìn tia chớp trồn dáng vẻ này, tức khác chuẩn bị công kích thân mình cũng ngừng lại, Linh khởi mi nhìn trước mắt này vẫn không nhúc nhích bỏ tia chớp trồn. Thương quân, này tia chớp trồn sao lại thế này? Nó rõ ràng đã là một tòa khắc băng, như thế nào sẽ đột nhiên sống lại đây? Một người kiếm linh quốc binh lính đi hướng kiếm phi bên người hỏi, mà người khác cũng đồng thời hướng kiếm phi đầu tới nghi vấn ánh mắt. Có linh thể khống chế vừa mới kêu cự long thân thể. hiện tại nó chuyển rời đến này tia chớp trồn trong cơ thể kiếm phi một bên chú ý kia tia chớp trồn động tĩnh một bên trả lời nói cái gì vừa mới kia cự long không phải bị minh vương đại nhân giết chết sao như thế nào sẽ kia kiếm linh quốc binh lính lập tức buột miệng thốt ra gọi thiên huyết giả minh vương đại nhân đương hắn nhìn đến kiếm phi kia đột nhiên nhăn lại mi không vui ánh mắt là lúc tức khác biết chính mình nói sai rồi lời nói câm mồm đừng khai mắt đi ma huyền phu ở giữa không trung thiên huyết giả cùng huyền nhìn kia kia chớp chồn đột nhiên dị thường động tác cho nhau nhìn nhìn hai người không có lựa chọn lập tức từ không trung rơi xuống mà là ở giữa không trung một con nhìn kia kia chớp trồn đến tột cùng muốn làm cái gì mà kia ở tia chớp chồn trong vòng tiểu nam hải lúc này ôm tay ngồi xếp bằng tay phải ngón tay láo thành điểm tay trái cánh tay trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc nhân loại đáng chết các ngươi không phải thích nhất đối kẻ yếu ra tay sao hiện tại ta bất động các ngươi còn đang đợi cái gì ta bảo đảm không công kích chạy nhanh nhất kiếm đem này tia chớp chồn thân thể chém tai a kiếm tướng quân ta xem có phải hay không bởi vì này tia chớp chồn thương thế quá nặng cho nên kia linh thể vô pháp khống chế chúng ta đây sao không sấn hiện tại nhất cử diệt nó đội ngũ chung một người kiếm vương cường giả tiến lên nói kiếm phi nghe xong hắn nói chính mình quan sát thật lâu xác thật cũng không thấy này tia chớp chồn có gì động tác ngay sau đó gật gật đầu nói tứ phía bọc đánh sở hữu kiếm vương cường giả thượng người khác lưu tại tại chô đợi mệnh là Chỉnh tề thanh âm ở vang vọng không trung, ở đây sở hữu kiếm vương cường giả đem này tia chớp trồn vây kín không kẽ hở, một cái góc chết cũng không buông tha. Đúng đúng, chính là như vậy, chạy nhanh tới công kích này xú tia chớp trồn thân thể A, như vậy ta liền có thể đi ra ngoài lạc, ha ha ha. Kia tia, tia chớp trồn lỗ thai giật giật, ngay sau đó ở thân thể hắn trong vòng tia tiểu nam hài tức khắc nở nụ cười, ước gì bọn họ sớm một chút động thủ giống nhau. Mà liên ở tất cả mọi người chuẩn bị động thủ là lúc. một đạo thanh âm ngăn trở bọn họ sắp sửa công kích động tác dừng tay vẫn luôn lăng không mà đứng Thiên Huyết Dạ lúc này đột nhiên ngăn lại mọi người động tác nàng cùng Huyền cho nhau nhìn nhau nửa giây gật gật đầu hai người đối với mặt đất chạy như bay mà đi mà kia ở tia chớp trồn thân thể trong vòng chính Cao Hưng phân chấn Tiểu Nam Hải ở Thiên Huyết Dạ lời nói vang lên là lúc tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt a lại là cái kia mẫu giả xoa hư ta chuyện tốt nếu là ở bên ngoài Thiên Huyết Dạ nghe được chính mình bị gọi là mẫu giả xoa khi không biết nàng sẽ ra sao loại biểu tình minh dạ ngươi có ý tứ gì kiếm phi bất mãn nhìn về phía hướng về hắn đi tới thiên huyết dạ chính mình mỗi lần mệnh lệnh đều bị hắn phản bác áp lực đã lâu tức giận lúc này kề bên bùng nổ điểm tới hạ các ngươi dết này tia chớp trồn liền chúng bên trong này tiểu thí hải kế thiên huyết dạ nói làm đến mọi người trên mặt lại lần nữa che kín khiếp sợ biểu tình nàng chậm rãi hướng đi kiếm phi bên người hai mắt mang theo một cổ ý cười nhìn về phía kia kia chớp trồn tiểu thí Hải. Ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi cẩn thận nghe hảo. Thiên Huyết Dạ nói vang lên lúc sau, Tia Tia chớp tròn như cũ không có bất luận cái gì động tác, chỉ là hai chỉ lỗ thai giật giật. Thiên Huyết Dạ nhìn kia hai chỉ lỗ thai run rẩy đáng yêu bộ dáng, khỏe miệng ý cười càng sâu. đệ nhất, ta hoành dứt này kia chớp tròn thân thể thả ngươi ra tới, mà ngươi lựa chọn thần phục với ta, nhận ta là chủ. Thích. Thiên Huyết Dạ nói xuất khẩu sau, Tia Tia chớp tròn vẫn luôn không có động tác đầu xoay khai, một bộ không tức bộ dáng. mà ở tia chấp trồn trong cơ thể tiểu nam hải trên mặt càng là phát ra không tức thanh âm thiên huyết dạ nhìn nó này phiên bộ dáng không sao cả cười cười mà người chung quanh ở nghe được nàng muốn này khống chế tia chấp trồn linh thể thần phục nàng là lúc trên mặt đều che kín kinh ngạc biểu tình một đám cũng không dám tưởng tượng thiên huyết dạ ở ngay lúc này cư nhiên còn đánh bản tính muốn khế ước này khủng bố linh thể đệ nhị ta còn là huynh rất này tia chấp trồn thân thể thả ngươi ra tới bất quá cùng lúc trước có điểm bất đồng chính là ta sẽ trước dùng trận pháp đem cái này địa phương phong tỏa, làm ngươi không cơ hội tìm tân ký túc thể, cuối cùng lại nhất cử diệt ngươi, không thể túi người ở mặt khác sinh vật thể thượng ngươi, căn bản bất khả một kích. ta nói rất đúng sao? Huyền Linh Thiên Huyết giả cuối cùng hai chữ âm điệu hơi hơi dơ lên, có vài phần uy hiếp ý vị, mà kia ở tia chấp trồn trong thân thể Tiểu Nam Hải nghe được nàng những lời này là lúc, không tước biểu tình nháy mắt thay đổi, này mẫu giả xoa như thế nào sẽ biết ta thân phận thật sự. Nàng đến tột cùng là người nào? Huyền Linh! Đó là thứ gì? Kiếm Phi ở nghe được thiên huyết dạ trong miệng theo như lời lúc sau nheo lại hai mắt, hắn biết thiên địa chúng có rất nhiều thần kỳ linh thể có thể túi người đến khác sinh vật trên người do đó không chế tiến hành hoạt động, chính là này Huyền Linh hắn chưa từng có nghe nói qua, liền tính ở sách cổ thượng cũng chưa bao giờ gặp qua. Ngươi suy xét đến thế nào? Ngươi lựa chọn một vẫn là nhị. Lựa chọn vừa động ngươi thai trái, lựa chọn nhị động ngươi thai phải. thiên huyết dạ không có trả lời kiếm phi nói mà là đối với kia kia chấp trồn phương hướng nói ở kia kia chấp trồn trong vòng tiểu nam hải khí quay hàm phình phình mẫu dạ xoa khi ta là ba tuổi tiểu hài tử chơi a buồn tiểu ra cố tình cái gì đều không chọn ta xem ngươi làm sao bây giờ ừ thiên huyết dạ nhìn kia nửa ngày không có động tinh kia chấp trồn mọi người đều xấu hổ nhìn nàng có người thậm chí vì giảm bớt nàng xấu hổ mở miệng nói minh vương đại nhân gia hỏa này không biết điều ngài không cần lại cùng hắn chấp nhặt thiên huyết dạ khỏe miệng tươi cười vẫn luôn chưa giảm qua nửa một lát sau kia tiêu chớp trồn lỗ thai như cũ không có bất luận cái gì động tác ánh mắt của nàng hơi hơi tối sầm lại tay cũng vào lúc này nâng lên hảo nếu ngươi không muốn lựa chọn ta đây thế ngươi lựa chọn hàn băng thánh viêm không hề dấu hiệu từ nàng tay trái phía trên, trên chen trúc mà ra tức khác này phiến thiên địa độ ấm càng thêm rét lạnh lên tay phải đi vào tay trái phía trên nhẹ nhàng lôi kéo tức khác thánh viêm một phân thành hai ngay sau đó trên tay huyễn lực xoay tròn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. tức khác thánh viêm đối với kia kia chấp trồn nơi phương hướng mà đi thánh viêm ở tia chấp trồn phía trên tương ngộ, tức khác thánh viêm ở không trung buộc phát ra một cổ mãnh liệt va chạm chi lực ở không trung phảng phất cọ sát ra màu trắng hỏa hoa giống nhau thiên huyết dạ trên tay vào lúc này biến hóa dấu tay trong miệng huyễn quyết xuất khẩu băng tuyết cái chắn khai tức khác kia như pháo hoa ở không trung phát ra quang mang thánh viêm trong nháy mắt hóa thành một đạo trong suốt cái chắn như hình tròn màn hào quang nháy mắt xuống phía dưới lan tràn mà đi Tiêu chấp trồn toàn bộ thân thể đều bị cháo vào này toàn bộ cái chắn trong vòng thiên huyết dạ vũ vô tay nhìn chính mình hoàn thành hết thể vừa lòng gật gật đầu thần dực sau khi tỉnh dậy dạy cho chính mình rất nhiều về khống chế băng tuyết chi lực huyễn quyết cùng huyễn kỹ nàng trước nay cũng không biết nguyên lai huyễn linh cũng có thể giáo thụ linh sư kỹ năng mà thần dực nói cho nàng là này đó đều là nàng đời trước chủ nhân lưu lại tới mà nàng chân thân sau khi thức tỉnh về này một bộ phận ký ức cũng tùy theo đã trở lại mà thiên huyết dạ sở không biết chính là mặt khác cụ bị có thể chuyển sinh với linh sư trong cơ thể trọng sinh huyết linh, căn bản không có khả năng có được người chủ nhân trước ký ức, ký ức đều sẽ bị quy tắc lao đi rớt, mà thần dực cũng phệ thật là siêu thoát với quy tắc ở ngoài huyết linh, cho nên bọn họ mới có thể giữ lại đời trước ký ức, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Phần 155 Kiếm phi tướng quân, hiện tại có thể cho các ngươi kiếm sư tận tình anh kích này tia chấp trồn thân thể, tận lực đem nó hủy đến phải có nhiều hoàn toàn liền có bao nhiêu hoàn toàn. Thiên huyết Dạ quay đầu đối với ở một bên kiếm phi nói. Kiếm phi nghe nói thiên huyết Dạ nói sừng sốt, chính là đối với nàng nói ra nói hắn không biết vì cái gì không thể phản bác, dường như nàng trời sinh liền có một cổ thuộc về đế vương uy nghiêm giống nhau. Kiếm phi nghe vậy đối với mặt khác kiếm vương ra lệnh, tức khác mọi người trong tay chứa đầy kinh lực, đối với kia màn hào quang trong vòng tia chấp trồn oanh kích mà đi. Oanh kia kia chấp trồn thân thể toàn bộ tác nước, tức khác huyết nục rơi xuống nước ở màn hào quang phía trên. chính là nháy mắt kia màn hào quang phía trên phát ra một trận màu trắng sương mù những cái đó huyết nhục ở bạch quang tiêu tán lúc sau nháy mắt tan dã với vô hình mọi người đôi mắt tại đây một khắc nháy mắt sáng lên kia huy động tiểu cánh một thân tuyết bạch sắc quần áo màu ngân bạch tóc ngắn tuyệt mỹ tiểu nam hải xuất hiện ở mọi người trước mặt hắn ngắn ngủn tay nhỏ ôm ngực màu ngân bạch đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng ngươi chính là cái kia mẫu dạ xoa mau phóng ta đi ra ngoài bằng không ta sẽ làm ngươi đẹp kia toàn thân màu ngân bạch tiểu tinh linh giận chỉ thiên huyết giả phương hướng mở miệng mắng to nói chính là hắn thanh âm bên ngoài người lại một chữ đều nghe không được chỉ nhìn đến hắn một người ở màn hào quang trong vòng khoa tay múa chân đầy mặt đỏ bừng gào thét thiên huyết giả đối với huyền cười cười ngay sau đó nàng ở mọi người ánh mắt chung một cái lắc mình liền lược đến màn hào quang phía trước cuối cùng nàng thân mình về phía trước cả người chậm rãi dung nhập màn hào quang trong vòng kia tiểu nam hải không nghĩ tới thiên huyết giả cư nhiên sẽ có lá gan đi vào tới trên mặt kinh ngạc kinh Ngay sau đó, ngay sau đó phẫn nộ biểu tình lại lần nữa xuất hiện ở hắn trên mặt, ngươi cái mẫu giả xoa giả thành nam nhân bộ dáng, sợ bên ngoài người biết ngươi là nữ nhân mới ngăn cách nơi này thành em đúng hay không? Nhanh lên phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta hướng bọn họ vạch trần thân phận của ngươi. Nga. Vạch trần ta thân phận. Ngươi như thế nào nói cho bọn họ? Thiên huyết dạ nhúng mày, mặt mày toàn là ý cười. Ta, ta, ngươi cái mẫu giả xoa ngươi của ta, ngươi chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta giết ngươi. Ta tiểu tinh linh cuồng nổ mắng, chính là thiên huyết dạ đối mặt nổi trận lôi đình tiểu tinh linh chỉ là nhấp cười không nói. ôm tay nhìn hắn nổi giận đùng đùng đối với chính mình gầm rú, mà ở bên ngoài người một đám tắc lo lắng bọn họ bên trong trạng huống đều bắt đầu sôi nổi suy đoán lên. Minh vương đại nhân cùng kia tinh linh đang nói chút cái gì? Hắn có thể hay không có việc? Sẽ không, minh vương đại nhân nếu dám vào đi kia hắn liền có nhất định nắm chắc hàng phục hắn, yên tâm đi. Nói cũng là, ai, này một đường ít nhiều minh vương đại nhân ở. Nếu là không có hắn, chúng ta căn bản liền u cốc cửa cốc đều đến không được. Những cái đó kiếm sư trong lúc nói chuyện còn cố ý ngắm ngắm kiếm phi phương hướng, trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Một vị kiếm linh quốc binh lính nghe bọn họ y tại ngôn ngoại thật sự là nhịn không nổi nữa, tuy rằng chính mình cũng thừa nhận dọc theo đường đi minh dạ đám người là giúp rất nhiều vội, không có bọn họ cũng có thể thật sự đến không được nơi này, chính là bọn họ như vậy làm cho tướng quân mặt nói thật ra là quá mức, căn bản không có thanh kiếm linh quốc đệ nhất kiếm sư để vào mắt. Liền tính lại như thế nào, muốn nói cũng không tới phiên này đó tham sống sợ chết người ta nói ba đạo bốn. Các ngươi nói cái gì đâu, câm miệng cho ta, này một đường chúng ta tướng quân cũng Đủ rồi. Kiếm Phi ngăn lại kêu binh lính vì chính mình bên vực kẻ yếu nói, tuy rằng hắn biết bọn họ nói ý có điều chỉ, chính là nói cũng là sự thật. Lần này tuy rằng trên danh nghĩa chính mình là toàn bộ dòng binh đoàn người lãnh đạo, chính là dọc theo đường đi chân chính trợ giúp mọi người thoát ly nguy hiểm người thật là minh dạ mấy người. huyên rất xuống đến mặt đất sau liền cùng tà diệt đám người đứng ở cùng nhau lúc này hắn hai mắt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nơi phương hướng chính là kiếm phi bên kia lời nói một chữ không lẩu rơi xuống hắn trong hai đồng diệc thần nhìn kia đường đường kiếm linh quốc đại tướng quân tư nhiên sẽ chịu đựng mấy cái kiếm sĩ kiếm vương làm cho chính mình mặt khua môi múa mép nàng cũng không khỏi bội phục vị này tướng quân chịu được lượt tới thiên huyết dạ bên này tiểu nam hải đã mang đến xoa eo thở hổn hển lên chính là thiên huyết dạ như cũng là khỏe mắt mang theo ý cười cái gì động tác cùng cảm xúc đều không có tức khác tiểu nam hải hoàn toàn từ bỏ mặc kệ hắn như thế nào mắng thiên huyết dạ đều không có phản ứng hắn cũng không biện pháp hiện tại tìm không thấy ký túc thân thể chính mình chính như nàng theo như lời không có bất luận cái gì công kích tính cũng không làm gì được nàng mang xong thoải mái sao thiên huyết dạ nhìn kia tiểu nam hải xoa eo thở hổn hển bộ dáng mới chậm gì gì mở miệng hỏi người quả thực liền không phải người Ta mắng lâu như vậy, còn nói đều là khó nghe nói, ngươi cư nhiên đều sẽ không sinh khí. tia tiểu tinh linh thuận một hơi, đối với thiên huyết dạ phương hướng quát. Ngươi nói đúng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta xác thật không phải người. Thiên huyết dạ nói ra nói làm tiểu tinh linh trong nháy mắt sướng sốt hắn màu ngân bạch hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, phảng phất ở tìm hiểu cái gì giống nhau. Ngươi không cần nhìn, ta hơi thở bị ẩn nấp lên, ngươi lại thấy thế nào ta cũng chỉ là một nhân loại. Tiểu tinh linh ở thiên huyết dạ bên người bay tới bay lui, chuyển quyền quyển, quả nhiên nhìn nửa ngày không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Ngươi không phải người vậy ngươi là cái gì? Thiên huyết dạ thành công gợi lên tiểu tinh linh tò mò, chính là thiên huyết dạ lại vào lúc này cố ý điếu hắn ăn uống trả lời nói, cùng ta khế ước ngươi tự nhiên liền sẽ biết ta thân phận. Đánh rắm, ta mới sẽ không theo một người. Sẽ không theo một cái ta cũng không biết là gì đó sinh vật khế ước, lại nói ta là có chủ nhân. Tuy rằng nàng tiểu tinh linh nói nơi này là lúc phảng phất nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia yêu thương. Chính là ngay sau đó hắn nghĩ tới thiên huyết dạ còn ở đây, biểu tình nháy mắt biến hóa lại lần nữa khôi phục đến vừa rồi phẫn nộ biểu tình. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng phóng ta đi ra ngoài. Tiểu tinh linh tức muốn hộp máu chỉ vào thiên huyết dạ quát, thiên huyết dạ nhìn hắn dáng vẻ này không khỏi nghĩ đến, nếu là đem tiểu ra hỏa này cùng bảo bảo kia tiểu ác ma phóng tới cùng nhau, không biết sẽ. Tưởng tượng đến nơi đây, thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, nàng nụ cười này xem đến tiểu tinh linh cả người lạnh lùng, phảng phất sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới giống nhau, ngươi cười đến như vậy tà ác làm gì? Mẫu! Mẫu dạ Xoa, Ta kêu trời huyết đêm, minh dạ cũng là tên của ta, ngươi kêu gì? Muốn khế ước phía trước ta tổng phải biết rằng tên của ngươi. Thiên huyết dạ ánh mắt nghiêm, đối với tiểu tinh linh đứng đắn hỏi. Tiểu tinh linh thấy nàng đột nhiên đứng đắn biểu tình. không biết vì cái gì cũng quên mất lúc này chính mình đang ở cùng nàng chống cự trong miệng không tự giác liền đem tên của mình nói ra khẩu ta kêu ngự hồn ngọc hồn thiên huyết dạ những mày ngự hồn nhìn đến thiên huyết dạ biểu tình lập tức biết nàng tưởng sai rồi tự lập tức quát không phải cái kia ngọc là khống chế ngự khống chế linh hồn ý tứ còn có ai nói đáp ứng cùng ngươi khế ước nga thiên huyết dạ nhìn trong nháy mắt kích động như vậy ngự hồn không khỏi không sao cả bĩu môi ngay sau đó nàng nghiêm sắc mặt Tay nhẹ nhàng nâng khởi, tức khắc một trận màu trắng hàn khí tràn ngập toàn bộ trong suốt màn hào quang, bên ngoài người trong nháy mắt thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sao lại thế này? Là Minh Vương Đại Nhân làm cho sao? Vẫn là kia tiểu quỷ dở cho quỷ. Hẳn là không có việc gì đi, người đã quên Minh Vương Đại Nhân hắn chính là am hiểu thao túng băng hàn chi khí, còn có trên tay hắn kia quỷ dị băng viêm. Nghe những cái đó kiếm sư một đám trong miệng nói ra nói, kiếm phi lông mày lại ninh lên. Chính mình tuy rằng không biết minh dạ đến tột cùng muốn làm cái gì siếp, chính là nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn cũng chơi không ra đa dạng, chỉ cần hắn không cần làm ra đối kiếm linh quốc bất lợi sự tình ra tới, như vậy hắn làm cái gì chính mình đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chủ nhân chuẩn bị động thủ. Tà diệt nhìn kia đột nhiên bị màu trắng hàn khí bao phủ màn hào quang chỗ, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói, huyền nhẹ nhàng gật gật đầu, có huyền linh nơi tay, hơn nữa diệt linh, kia sẽ là nha đầu một đại trợ lực. Uy, mẫu giả Uy Ngươi muốn làm gì? Sợ người khác nhìn đến A. Ngự hồn nhìn thiên huyết dạ đem hàn khí triệu hồi ra tới, tức khắc cả người cảnh giới lên, thân mình cũng về phía sau lui lại mấy bước. Ngươi không phải giống đến rất hung sao. Hiện tại ngươi sợ cái gì? Thiên huyết dạ khỏe miệng ác thú vị nghéo một cái, tiểu gia hỏa chính là tiểu gia hỏa, lại trang láo thành cũng chỉ là cái tiểu gia hỏa. Ai? Ai nói ta sợ, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây, ta thả chết cũng không cùng ngươi khê đức. Ngự hồn bị thiên huyết dạ nói kích đến giận dữ Lại lần nữa đối với thiên huyết dạ tranh luận nói, thiên huyết dạ lắc lắc đầu, cũng không tính toán lại cùng hắn ba hoa đi xuống, tay nhẹ nhàng giải khai tay trái phía trên màu đỏ cầm mang, ngự hồn nhìn nàng động tác ánh mắt để phòng nhìn nàng. Đương đỏ như máu xong đầu huyết long văn xuất hiện ở ngự hồn trước mắt khi, hắn kia màu ngân bạch hai mắt rõ ràng chấn động, ngay sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ tay trái phía trên phục ma, trong mắt để lộ ra một tia không thể tin tưởng, ngươi, ngươi, yên yên, ra tới. theo thiên huyết dạ nói xuất khẩu hỏa hồng sắc tiểu thân ảnh chấn động cánh từ phục ma trung trong nháy mắt bay ra hỏa hồng sắc trong ánh mắt tràn ngập vui mừng nhìn đến thiên huyết dạ là lúc lập tức liền phát tới chù bạc chù bạc yên yên rất nhớ ngươi thiên huyết dạ một phen tiếp được ở chính mình trên cổ làm nũng yên yên đương nàng ngẩng đầu khi nhìn về phía kia tiểu nam hải nàng cũng không khỏi kinh sợ tiểu nam hải màu ngân bạch trong mắt từng giọt như thủy ngân giống nhau nước mắt xẹt qua hắn gương mặt hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm yên yên kia nho nhỏ thân mình trong miệng cũng không tự giác kêu lên tiếng yên yên nghe được hắn thanh âm yên yên theo bản năng chuyển qua đầu đương nhìn đến hắn khi không biết vì cái gì hỏa hồng sắc mắt nhỏ nước mắt không tự giác liền chảy ra hồn ca ca yên yên ngự hồn giống to ra tiếng toàn bộ thân mình đối với yên yên phương hướng liền nào tới đọ lên một ngân lượng cái tiểu thân mình gắt gao ôm ở cùng nhau mà lúc này thiên huyết dạ, cả người trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ nàng chẳng qua là nghĩ tà diệt nói diệt linh là huyền linh khắc tinh Cho nên mới phóng yên yên ra tới, chính là, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho nàng? mươi 182 Hồn người Ấn, Viêm Dương Ấn. Ngươi, các ngươi, cho nhau ôm khóc thành một đoàn hai cái tiểu tinh linh, lúc này mới chú ý tới ở phía sau đã trợn mắt há hốc một người nào đó, yên yên càng là hưng phấn lôi kéo ngự hồn bay về phía thiên huyết dạ phương hướng vui vẻ nói, chú bạc, hắn chính là ta cùng ngươi đã nói người nhà, hồn ca ca. Yên yên! ngươi như thế nào sẽ cùng tiểu thí hài nhận thức ngươi không phải ký ức bởi vì linh lực không kiệt đều mơ hồ rất sao như thế nào sẽ nhận thức hắn thiên huyết dạ cảm giác chính mình lúc này một cuộn chỉ rối. yên yên đã từng là cùng chính mình nói qua nàng có người nhà chính là nàng lại nói quá bởi vì ký ức mơ hồ cho nên đều không nhớ rõ những người đó trương bộ dáng gì kia hiện tại đây là trù bạc bởi vì trở lại bên cạnh ngươi lúc sau ta linh lực vẫn luôn ở trầm dai khôi phục cho nên ký ức cũng ở trầm rãi xuống lại nhìn thấy hồn Kaka ánh mắt đầu tiên, ta liền nghĩ tới hắn chính là hồn Kaka, người nhà của ta, đại tráng là bằng hữu người nhà, hồn Kaka là người nhà người nhà. Yên Yên vui vẻ nhìn ngự hồn nói, mà Thiên Huyết Dạ lúc này tắc hoàn toàn bị nàng vòng hôn đầu, mà ngự hồn ánh mắt tấp từ Yên Yên chuyển qua Thiên Huyết Dạ trên người. Yên Yên, nàng không phải chủ nhân, ngươi như thế nào sẽ tiêu nàng chủ nhân? Chủ nhân ở ngự hồn đánh giá Thiên Huyết Dạ nói, chính là Yên Yên lại đánh gây hắn. Hồn Kaka, chủ bạc là chủ bạc. Tuy rằng chủ bạc hiện tại còn không xem như chủ bạc, à, không đúng, tóm lại ngươi đem lưu hình phóng tới chủ bạc trên cổ, ngươi sẽ biết, ta có thể liếc mắt một cái nhận ra chủ bạc rốt cuộc là vì cái gì ta cũng không biết, chính là ly hỏa nói cho ta chủ bạc thật là chủ bạc. Ngươi là nói ly hỏa nói cho ngươi nàng thật sự chính là chủ nhân. Nàng có thể hiện ra ra viêm dương ấn. Ngự hồn trong mắt tràn đầy khiếp sợ, mà bọn họ hai người trong miệng nói cái gì lưu hình lý hỏa càng là làm thiên huyết dạ đầu chung một đoàn hồ nháo. Các người đang nói cái gì? Yên yên, hiện tại là chuyện như thế nào? Thiên huyết dạ nhữ mày hướng yên yên hỏi, yên yên mỗi ngày huyết đêm giữa mày hiện lên không vui, tức khác sốt ruột nhìn về phía ngự hồn. Ngự hồn nhìn yên yên sốt ruột muốn khóc ra tới bộ dáng, tức khác nhữ mày không vui đối với thiên huyết dạ quát, mẫu dạ xoa, người hùng yên yên làm gì? Thiên huyết dạ bị ngự hồn giống đến sửng sốt, chính mình nào có hùng yên yên? Chính mình đau yên yên đều còn không kịp. Hôn ca ca, không phải, chủ bạc không phải hung yên, yên. Là Yên Yên không nghĩ chủ bạc không cao hứng, không thích chủ bạc như mày, chủ bạc thật là chủ bạc, ngươi tin tưởng ta a. Yên Yên cấp phe phẩy ngự hồn tay, trong mắt hỏa hồng sắc nước mắt lại muốn chảy ra. Đừng khóc Yên Yên, không cần lãng phí ly hỏa, xem ra linh lực thiếu hụt đối với ngươi ký ức chiếu thành rất lớn hư hao. Ngự hồn ôn nhu nhìn Yên Yên, ánh mắt kia trùng tràn ngập nhu nhu tình nghĩa, căn bản không giống hắn đối thiên huyết giảm như vậy cuồng mánh táo bạo. Phần 156. Hảo, ngươi làm ta xác nhận một việc. Ta xác nhận xong lúc sau, ta liền cùng ngươi khế ước." Ngự hồn trịnh trọng đối với Thiên huyết dạ nói. Thiên huyết dạ hoàn toàn không nghĩ tới ngự hồn này tiểu thí hài dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, tức khắc hơi hơi nhướng mày trả lời: "Hảo." Ngự hồn buông ra yên yên, huy động hắn phía sau tiểu cánh bay đến Thiên huyết dạ vai phải vào chỗ. Thiên huyết dạ không biết hắn muốn làm gì, chính là nhìn yên yên kia chờ mong đôi mắt nhỏ, nàng quyết định tin tưởng ngự hồn sẽ không đối chính mình làm ra cái gì bất lợi sự tình. Ngự hồn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn nhìn thiên huyết dạ cuối cùng huy động tiểu cánh đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy thiên huyết dạ hữu cổ thiên huyết dạ bị hắn này đột nhiên thân mật động tác làm cho sương sốt ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy một cổ rét lạnh đến xương chất lỏng chảy vào chính mình cổ cùng lần đầu tiên yên yên ở chính mình bên trái cổ khi hoàn toàn bất đồng hai loại cực đoan cảm giác ngự hồn trong mắt màu ngân bạch chất lỏng chậm rãi chảy vào thiên huyết dạ hữu cổ kỳ dị hiện tượng đã xảy ra một cổ như ánh trăng nhu mỹ bạch quang từ thiên huyết dạ cổ trung bắn ra tới chậm rãi màu ngân bạch chất lỏng ở mặt trên phát hỏa mỹ lệ đồ đằng cuối cùng một quả thê diễm mỹ lệ màu ngân bạch trăng rằm xuất hiện ở thiên huyết dạ cổ phía trên tại đây đồng thời thiên huyết dạ chỉ cảm thấy vai trái phía trên chậm rãi bắt đầu nóng bỏng nóng bỏng đau đớn lên chỉ thấy yên yên lúc này cũng ôm thiên huyết dạ bên trái cổ hỏa hồng sắc như dung nham nước mát chảy vào nàng cổ trong vòng ngay sau đó hồng quang đại tác phẩm kia biến mất không thấy kim sắc thái dương đồ đằng chậm rãi hiện ra thiên huyết dạ chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị chia làm hai nửa giống nhau Một bên nóng bỏng nóng bỏng đau đớn, như liệt hỏa đốt cháy giống nhau, một bên lạnh băng lạnh băng đến xương, như truy băng ngục. A. Thiên huyết dạ đột nhiên giống ra tiếng, chỉ một thoáng một đầu mặc phát thoát ly cẩm mang chói buộc rơi dụng không trùng, đương nàng hai mắt mở là lúc, nhất hồng nhất bạch hai tròng mắt thoáng hiện yêu diễm nhan sắc, kia cực nóng như dương kim sắc thái dương đồ đẳng, là như vậy uy nghiêm thật người, kia rét lạnh như nguyệt ngân bạch ánh trăng đồ đẳng, là như vậy thần thánh sáng tỏ. Tiên Yên cùng ngự hồn lúc này, đôi tay đã bùng lỏng ra thiên huyết dạ thân mình, ngự hồn trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng nhìn lúc này thiên huyết dạ hắn trong lòng chỉ có một loại cảm giác chủ nhân đã trở lại chủ nhân thật sự đã trở lại chủ chủ nhân ngự hồn trong miệng không khỏi hô lên thanh hắn trong mắt tràn đầy kích động thần sắc tiên yên cao hứng đối với ngự hồn nói tiên yên không có nói sai đi chủ bạc thật sự chính là chủ bạc mà thiên huyết dạ tình huống như vậy chỉ rằng co đại khái một phút ngay sau đó bên người nàng gào thét dựng lên phong cũng chậm rãi ngừng lại mà nàng ánh mắt ở nàng lại một lần mở mắt ra sau lại lần nữa khôi phục tới rồi nàng che giấu quá màu đen nhìn trước mắt một cái vui sướng một cái thần sắc phức tạp nhìn chính mình hai cái tiểu gia hỏa thiên huyết dạ mở miệng nói ngươi chứng minh qua sao hiện tại có thể khế ước ngự hôn lắc lắc đầu chúng ta không cần khế ước mà hắn kế tiếp nói làm thiên huyết dạ sửng sốt bởi vì ta vốn dĩ chính là ngươi huyền linh mà yên yên cũng là ngươi diệt linh hồn nguyệt tấn chính là tốt nhất chứng minh mà yên yên viêm dương ấn cũng là đồng dạo ý tứ hôn nguyệt ấn viêm dương ấn Thiên huyết dạ theo bản năng nhớ tới năm đó yên yên ở chính mình bên trái trên cổ lưu lại kia cái kim sắc thái dương đồ đằng, cái kia gọi là viêm dương ấn. Kia hồn nguyệt Tấn ý tứ là. Chẳng lẽ? Thiên huyết dạ nhanh chóng bên trái tay phía trên nháy mắt ngưng tụ ra một mặt trong suốt phản quan băng kính, đương nàng nhìn đến trên cổ mơ hồ có thể thấy được đồ đằng là lúc nàng một tay đem vai phải quần áo kéo ra, tức khắc một quả thần thánh trăng rằm xuất hiện ở nàng trong mắt.